Tìm được, nơi này có phong ấn vết tích. Nơi này cũng có. Chỗ này cũng là. Cái này nhìn không phải rất thu hút bên trong hòn đảo nhỏ, chứa chấp lấy đại lượng tăng vật, phạm pháp buôn lậu vật phẩm. Chỉ là chiều đình năm ngoái mới sản xuất, vừa mới chạy vào thị trường không lâu tinh cương, liền có trọn vẹn trăm và cân. Về phần linh thạch, cũng có mấy vạn cân. Đất liền sản xuất lương thực, càng là nhiều đến trăm vạn thạch. Loại này đại quy mô buôn lậu đã không phải là một cái thế gia, hai cái thế gia có thể giải quyết. Đại nhân, đây chính là lần này thu hoạch. Xem ra, tựa hồ buôn lậu đội tàu vừa đi không lâu mà hải tặc bọn họ vẫn còn chưa qua đến. Loại này giao dịch phương thức, chỉ có những cái kia chân chính danh tiếng lâu năm thế lực mới dám làm như vậy. Khỏi cần phải nói, chỉ là đem giá trị nhiều như vậy tài vật, toàn bộ phóng tới hòn đảo phía trên, chính là một cái tương đương khảo nghiệm nhân tính sự tình. Vạn nhất đối diện hải tặc, lấy được hàng hóa về sau, trực tiếp đầu góc động kinh chạy mất, số dư tìm ai muốn đi. Cùng lúc đó, mấy chục chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc cũng xuất hiện ở hòn đảo phụ cận. Không tốt, những hải tặc này thuyền là ở đâu ra? Bị lừa rồi, chúng ta bị lừa rồi, chuẩn bị chiến đấu. Đây là cái mồi nhử. Những hải tặc này thuyền, đã sớm dấu ở phụ cận, sử dụng đạo pháp thần tàng, nhưng trước đó vì sao không có phát hiện? Không đối, bình thường đạo pháp không thể gạt được triều đỉnh, đây là động Tiên, đối, đây là động Tiên. Cũng chỉ có ẩn tàng tại hư không bên trong động Tiên, mới có thể làm đến điều này. Nghe thuộc hạ bọn họ phân tích, Hùng Nam thì là nhẹ gật đầu. Trước mắt những hải tặc này, đúng là từ động Tiên bên trong xuất hiện. Động Tiên, trên lý luận giảng so phúc địa cao hơn một cái cấp bậc. Trên thực tế, cũng là như thế. Phúc địa ở vào u minh chi địa, ở vào âm phủ, trên thực chất chính là âm phủ một khối địa bàn mà thôi. Chỉ bất quá, tổ tông bọn họ đều ở tại phúc địa bên trong, có thể khỏi bị âm phủ các loại cực khổ, tiên ổn sinh hoạt. Thậm chí, tại khi tất yếu, tổ tông bọn họ còn có thể tại phúc địa bên trong cung cấp các loại tiên tiến kinh nghiệm, thậm chí cả tự mình xuất thủ. Cái này, chính là phúc địa tác dụng. Có phúc địa, mới có thể coi là hào cường. Đồng dạng, cũng chỉ có có được động thiên gia tộc, mới có thể được xưng tụng thế gia. Phúc địa diễn hóa tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể từ hư hóa thực, từ u minh chi địa, đi vào dương gian, trở thành người sống vận sống ở lại chỗ. Vì vậy, trên lý luận rằng động tiên vị trí cũng không phải là cố định, chỉ cần có cần là có thể tùy thời biến hóa. Mà trước mắt tòa này động tiên, tám thành chính là đã sơm chuyển qua hòn đảo này phụ cận. Mà những hải tặc này thì là một mực dấu ở động tiên bên trong, cho nên mới sẽ không có bị phát hiện. Thật sự là thủ bút thật lớn, động tiên xuất động, tự mình đến vì những này hải tặc kiệp hộ, còn có ai? Đều đi ra đi." Hùng Nam bỗng nhiên nói. Mặc dù thanh em không lớn, nhưng nên nghe được, lại đều nghe được. Giờ khắc này, rất nhiều hải kinh ngạc không thôi chỉ là chiêu này đạo pháp truyền âm, liền rất là bất phàm. Cho đến giờ phút này, rất nhiều nhân tài nhiều tới, nguyên lai, vị này thái thú không chỉ là làm con được, một thân thực lực càng là khoa trương không tưởng nổi. Thái thú đại nhân nói đùa, so với thái thú đại nhân mà nói, chúng ta bất quá là chút kiếm cơm tiểu nhân vật mà thôi. Giống thái thú đại nhân, 12 tuổi đồng sinh, 13 tuổi tú tài, 15 tuổi cử nhân, 19 tuổi tiến sĩ, 20 tuổi khi huyệt lệnh, năm nay bất quá mới ngoài 30, cũng đã là tổng ngũ phẩm 6 quận tri thủ. Như thế có tiền đồ thái thú đại nhân. Làm gì nhất định phải vì những này bẩn thiệu sự tình, cùng chúng ta những người này pha trộn cùng một chỗ đâu? Nếu như đại nhân nguyện ý, như vậy, việc này còn có thể bỏ qua, hết thảy đều có thể xem như là chưa từng xảy ra. Ngay vậy, Hùng Nham khinh thường lắp đầu. Đều đến loại tình trạng này, loại lời này lại còn có thể lấy ra, thật sự coi chính mình là ba tuổi tiểu hải, muốn làm sao lắc lư liền làm sao lắc lư. Bất quá, kéo dài thời gian mà, mình cũng sẽ, không phải liền là lắc lư sao. a các ngươi vì hôm nay mai phục, bỏ ra như thế lớn đại giới, chuẩn bị thời gian dài như vậy Giờ phút này còn có thể quay đầu. Triều đình trung quy là triều đình, chúng ta không muốn bức bách quá mức. Nói cho cùng, chúng ta vốn là lương dân, chỉ bất quá, thích làm một chút sinh ý mà thôi. Ai, vậy cần phải để các ngươi thất vọng. Ta là quan, các ngươi là tặc. Giữa chúng ta, không có gì có thể nói. Bất quá, bản quan từ trước đến nay là nhân tử. Triều đình, cũng là như thế. Cho nên, bản quan cũng cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giờ phút này nổi hàng, ngay tiếp theo gia tộc động tiền cùng một chỗ dâng ra đến, tránh được miễn cửa nát nhà tan chi họa Nói chuyện đồng thời Hùng nham ánh mắt, liền nhìn về phía phương xa như ẩn như hiện động thiên. Ở nơi động thiên này bên trong, chỉ ít ẩn giấu đi mấy vạn tư quân, đây mới là thế gia chân chính nội tình chỗ. Chỉ cần động thiên còn tại, dù là cửa nát nhà tan, cũng chỉ cần giấu tại động thiên bên trong, an ổn chờ thêm trăm ngàn năm, tại một lần nữa ra ngoài. Tại đại sở trước đó nhân tộc trong lịch sử, đám tiêu thế gia bọn họ, vẫn luôn là làm như vậy. Dù là tạo phản lại như thế nào, dù là tạo phản thất bại lại như thế nào. Lao tử giấu đến động thiên bên trong, sắp xỉ 1.000 năm về sau trở ra lúc đầu chiều đỉnh vẫn tồn tại sao không tồn tại. Cũng chính là bởi vậy, khi đó thế ra, một cái hai cái đều rất siêu nhiên. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp đại sở. Tân Tân khổ khổ ẩn giấu một ngàn năm, sau khi đi ra, nhìn thấy vẫn là đại sở chiêu đình. Loại kia sụp đổ tâm tình, quả thực. Động thủ. Nương theo lấy phía sau màn hấp thủ ra lệnh một tiếng, bên trên bầu trời liền bỗng nhiên xuất hiện 12 vòng lóa mắt vô cùng thái dương. Lại thêm nguyên bản thái dương, hiện tại trên trời đã xuất hiện 13 vòng thái dương. Cái này 12 người, đều là dương thần cao thủ. Xem bọn hắn hơi thở, cao có thấp có, có người có yêu. 12 tên dương thần, như là thái dương đồng dạng, đứng tại bên trên bầu trời, bằng vào mượn khí thế, liền để không ít binh sĩ, hai chân như nhuận lên ra. Đây là một loại tuyên bố bản năng bên trên áp chế, giống như là con thỏ gặp lão hổ, phản ứng đầu tiên chính là hai chân run rùng, thứ hai phản ứng chính là co cẳng liền chạy đồng dạng. Giờ phút này dưới đáy đám binh sĩ, đối mặt 12 tên dương thần bản năng phản ứng, cũng là như thế. Đối với một màn này, Hùng Nam sớm có lần trước. Trong tương lai, chân chính đại quy mô trên chiến trường, binh lính bình thường, cho tới bây giờ đều không phải chủ lực. Trên thực tế, loại tình huống này Chỉ có Đạo binh, cũng chỉ có Đạo binh mới thăm ngộ cùng một chút. Chương 24, Thuần Dương chi bảo. Dương Thần chân nhân, lập tức liền xuất hiện 12 vị Dương Thần chân nhân, loại này đại thủ bút, thật là rất để mắt hùng nham. Một Dương Thần chân nhân, chỉ cần vận khí không phải quá kém, liền có thể hình thành một nhà, lấy mình làm trung tâm thế gia, đồng thời lâu dài chuyển thừa tiếp. Mặc dù trên lý luận giảng, mỗi một cái thế gia đều có được Dương Thần cường giả, nhưng mà trên thực tế, cũng không phải là như thế. Rất nhiều thế gia, tổ tiên đã từng có được qua Dương Thần cường giả, thế nhưng là cho tới bây giờ, tổ tông chết mất hậu bối bọn họ nhưng lại chưa xuất hiện Dương Thần chân nhân. Loại này chỉ có động thiên mà vô Dương Thần chân nhân thế ra, cũng không tại số ít. Mà giờ khác này, vì Triệt để xử lý Hùng Nham, phía sau màn thế ra bọn họ, thông qua lẫn nhau sâu chuối, thông qua cùng hải ngoại yêu tộc cấu kết, thông qua vô số thủ đoạn, duy nhất một lần lấy ra trọn vẹn 12 vị Dương Thần chân nhân, đây tuyệt đối là muốn mạng già. Rất hiển nhiên, những này thế ra lần này là thật bị bức ép đến mức nóng này. Nếu không, cũng không trở thành dự định trực tiếp xử lý Hung Nham. Trên thực tế, cho dù là bọn họ kế hoạch thành công, Cũng sẽ không có cái gì quá tốt hạ chràng lao phu xuất thân ngôi nhà kỳ thật lần này nếu như không phải ngườii làm cho quá gấp quá gấp chúng ta cũng sẽ không xảy ra này hạ sách đến dưới đất về sau muốn trách thì trách chính người đi trong lúc nói chuyện một áo bào trắng lao đạo sĩ Phất Trần Phun chảo ở giữa một đạo canh kim kiếm khí liền trực tiếp thành hình diễn hóa thành một đạo ngàn bácch trưởng lớn nhỏ kiếm khí bay thẳng hùng nham mà đến A đối lao phu đã quên người đã không có cơ hội tiến về dưới đất thật sự là đangế nguyên bản lợi hại cỡ nào thiên tài cứ như vậy vẫn là Đối với trước mắt đạo này Hoàng Kim kiếm khí, Hùng Nam vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, liền đại khái đã đoán được đạo kiếm khí này cường độ. Đạo pháp lợi hại hay không, cùng người thi pháp người trình độ, thi pháp thời điểm sử dụng pháp lực, thi pháp thời điểm sử dụng bảo vật phần cấp, thậm chí cả loại giới hoàn cảnh đẳng nhân tố, đều là không phân ra. Mà nếu như mình kinh nghiệm, kiến thức, trí nhớ kiếp trước đều không có sai, một kiếm này cường độ, ước chừng tương đương với một dương thần chân nhân, trong năm pháp lực một kích toàn lực. Hừ, không hảo, hảo dựa theo chính độ, kinh doanh gia tộc, ngược lại cùng yêu tộc cấu kết, chết đến 10 lần đều không đủ. Trong lúc nói chuyện Hùng Nam tay trái nhẹ nhàng nhón một cái, liền vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp lấy, liền trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Ba. Nương theo lấy rất nhỏ búng tay đơn thanh, Hùng Nam liền xuất hiện ở một yêu tộc sau lưng. Đây là một đầu màu đen dao long, mặc dù còn không có quay đầu, thế nhưng là cảm giác nói cho giao long, phía sau có người xuất hiện. Ngâm. Một tiếng long ngâm phía dưới, giao long hiện ra nguyên hình, ta không làm người rồi. Tinh mịn tinh tế lẫn hiến, tầng tầng bao phủ phía dưới, bình thường đạo pháp, giao long căn bản là không sợ hãi. Thậm chí, tại thời khắc này giao long còn lộ ra thần sắc phúng. Thật sự là không có kinh nghiệm, có bực này cao cấp không gian đạo pháp, không đầu tiên bảo mệnh, hoặc là nhằm vào mấy cái kia lao đạo sĩ, ngược lại nhắm vào mình, thật đúng là tuổi trẻ. Chỉ tiếc, tiếp theo một cái trước mắt, đầu này giao long liền rốt cuộc không cời được. Một đạo quang mang hiện lên, trên bầu trời liền xuất hiện một trận huyết vũ, mà to như vậy giao long thì là trực tiếp hóa thành nguyên hình, từ trên 9 tầng trời trực tiếp té xuống. Một tiếng ầm vang, dài đến 2000 trượng giao long thi thể tại trên mặt biển, vừa đi vừa về lan lộn. Đại lượng máu tươi, nóng hổi vô cùng chảy vào nước biển bên trong, nổi lên từng cái bập biển. Từ chiến đấu bắt đầu, đến Hùng Nam giết chết Giao Long, trước sau chỉ qua không đến 3 cái hô hấp. Mà từ Giao Long bỏ mình, đến thời khắc này thi thể rơi vào mặt biển, vừa đi vừa về lăn lột, lại ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Cái này nửa khắc đồng hồ bên trong, còn lại 11 tên dương thần chân nhân, thì là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau ở giữa, tựa hồ đang tiến hành mánh liệt câu thông. Làm sao có thể? Một kích liền chết, lão Long hắn nhưng là Giao Long, mặc dù hết mạch không thuần, nhưng đó cũng là chân long dòng dõi, cái này sao có thể? Thế nhưng là, hắn đã chết. Loại này tuyệt chiêu cho dù là vị này thái thú, cũng không có mấy lần đi. Nếu không, hắn không đã sớm động thủ, đem chúng ta kết quả. Không sai, trên lý luận rằng, loại này tuyệt chiêu số lần, khẳng định là có hạn chế. Nhưng vấn đề là, tiếp xuống ai đi kháng cái thứ hai đâu? Nói chuyện phiếm cho tới nơi này, thiên tự hồ đã bị trò chuyện chết. Tất cả mọi người cảm thấy, loại này buộc phát thủ đoạn, số lần không có khả năng quá nhiều. Nhưng là, nhưng lại không người nào nguyện ý, quên mình vì người, chủ động xông đi lên kháng một chút. Đương nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là thời gian quá ngắn, cùng lên là sơ xuất phía dưới. Bọn hắn không thấy rõ ràng, hùng nham đến tột cùng là thế nào ra tay. Nhưng mà, nương theo lấy thời gian trôi qua, nhìn xem bước lên mặt biển, nhìn xem sắp triệt để rơi xuống, phản Phật đã dung nhập mặt biển Thái Dương, rốt cục có người làm ra quyết định. Tiếp xuống, ta xung phong, các ngươi đội theo. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui. Trư Phi, liên gia tộc cùng một chỗ vứt bỏ, nếu không, chúng ta không được chọn. Nói, đạo sĩ tiện tay chính là liên tiếp đạo pháp. Những này đạo pháp ý lực, có lẽ không tính lớn, có thể ra tay thời cơ, lại lựa chọn rất tốt, một cái tiếp theo một cái duy trì tương đối cao tần suất, tựa hồ là đang hấp dẫn Hùng Nham lực chú ý. Xem rõ ràng đạo nhân mục đích, còn lại 10 vị dương thần cũng bắt đầu phối hợp. Mười người liên thủ, trên khí thế, đạo pháp bên trên viễn trình ủng hộ đạo nhân, liên thủ bức bách Hùng Nham. Cảm thụ được thế nhân liên hợp khí thế, Hùng Nham nhưng cũng không sợ. Lần này, tay phải của hắn phía trên lại một lần xuất hiện một đạo quan mang. Thế thế, 10 tên dương thần chân nhân cùng nhau lui lại một bước. Đương nhiên, đây là theo bản năng động tác. Dù sao, vừa rồi chính là cái này không biết tên trùng sáng, lên một cái rồi biến mất phía dưới liền trực tiếp giết chết một dương thần. Đây là Chân Tiên Chi Bảo, Thuần Dương Tiên Bảo. Chết không được, lao long hắn chết không an. Cực kỳ lâu trước kia, Chân Tiên lại có một cái xưng hô gọi là Thuần Dương Chân Tiên. Tại thời đại kia, mỗi một tên Chân Tiên đều có được độc thuộc về mình Thuần Dương Chi Bảo. Bây giờ, thời đại thay đổi, Thuần Dương Chân Tiên thời đại đã qua. Nhưng là, Thuần Dương Chi Bảo vì danh lại chảy xuống, bị lịch sử chôn giấu. Thuần Dương Chi Bảo, danh xưng là Chân Tiên Chi Bảo, một khi vận dụng, liền có thể phát huy ra chân tiên chi lực. Loại bảo vật này Tại hải ngoại tương đối rất phổ biến. Đương nhiên, phổ biến cũng là tương đối đất liền. Ở bên trong lục, Cửu Châu kết giới bao phủ phía dưới, cơ hội là không gặp được loại bảo vật này. Chân tiên cấp bậc chiến đấu, căn bản liền sẽ không lại đất liền bộc phát. Cho dù bộc phát cũng sẽ ngay lập tức dẫn tới Cửu Châu kết giới phản vệ, thậm chí cả đương đại đại sở thiên tử cường lực đặc kích. Mà bình thường chân tiên, đối mặt các đời đến nay đại sở thiên tử, bất quá là một quyền đánh thành hai cái tiểu bánh bánh hạ trạng. Mà hải ngoại liền không đồng dạng, nơi này tương đối hòa bình đất liền, có thể nói là một mảnh man hoang. Trường xuyên có thể gặp đến chân tiên đại chiến, ngẫu nhiên tại trong truyền thuyết, nghe nói qua thuần dương chi bảo, vẫn là rất bình thường. Thuần dương chi bảo, huy lực quá lớn, tại Dương Thần giai đoạn, có thể xương vô địch. Nhưng mà, thiên đạo bên dưới, nhất ẩm nhất chắc đều có định số. Thuần dương chi bảo huy lực lớn, tiêu hao cũng lớn. Hùng Nam cũng bất quá mới là năm ngoái vừa mới đột phá Dương Thần, cho dù là chuyển thế chúng tu, lại có thể có bao nhiêu pháp lực? Đừng quên, Dương Thần chân nhân cực hạ, cũng bất quá mới 3000 năm pháp lực. Hôm nay, lão đạo lấy tính mạng của mình làm đại giá, bỏ qua thân này không cần. Cái thứ nhất tiến hành tiêu hao chư vị còn lại liền dựa vào các ngươi ẩm ẩm Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn tại ăn dưa quẩn chúng trong mắt trên trời Thái Dương liền lại nổ tung một viên chương 25 hết thả đều kết thúc hướng ra thôn nơi này là hướng ra tổ trạch về phần cái tên này cũng đã lưu truyền mấy ngàn năm mà giờ khác này một ở lại đây rất thường gặp tóc trắng laoẩu chẳng mất đi cái này laoẩu không có gì chỗ thần kỳ người ở bên ngoài trong mắt chính là một cái yêu khó lá yêu đánh cờ phổ thông lao đầu mà thôi mà giờkh khác này thần kỳ là Tại Lao Tẩu sau khi hôn mê, cả người đều tại tự động phát sinh biến hóa. Còn không đợi còn lại người phát hiện, Lao giả liền lại tỉnh lại. Cùng lúc đó, tóc trắng phơ cũng tất cả đều biến thành màu đen, bề ngoài cũng từ ban đầu Lao Tẩu, biến thành thời khắc này trung niên nam tử. Trung niên nam tử thức tỉnh về sau, đầu tiên là tầng thắng một cái, tiện tay vung lên, trước mặt liền xuất hiện một mặt thủy kính, cẩn thận so sánh về sau, liền không thể không đối mặt một cái sự thật như sắt thép. Bản thể, vẫn lạc. Bản thể, thật đã vẫn lạc. Tại đại sở, âm thần chân nhân chỉ cần âm thần bất diệt, dù lai nhục thân hủy hết, cũng có thể thông dương phục hồi như cũ, danh xương bất tử. Mà Dương Thần chân nhân càng là có thể phân hóa ngàn bạn. Thậm chí, đúng nghĩa, phân hóa ra cái thứ hai, cái thứ ba mình. Tựa như trước mắt cái này đánh cờ khoác lác uống rượu lao đầu, chính là vị này Dương Thần chân nhân mấy cái thân phận chân thật bên trong một cái. Dù là bản thể vẫn lạc, cũng không tính hoàn toàn chết đi. Chỉ cần hóa thân còn tại, cuối cùng liền còn có phục hồi như cũ khả năng. Từ góc độ này nhìn, Dương Thần chân nhân càng thêm khó chết. Trên thực tế, cũng là như thế. Giờ phút này, sơ tại bản thể vẫn lạc ngay lập tức Lão già liền có điều cảm ứng, đồng thời, kế thừa bản thể bộ phận khí số, tu vi. Về phần về sau phản lão hoàn đồng, tu vi tăng lên loại hình, bất quá là bổ sung cải biến mà thôi. Vừa sửa sang lại toàn bộ sự kiện trận tướng, trung niên nam tử liền lấy ra một bình đan dược, bắt đầu phục dụng. Những đan dược này đều là đã sớm chuẩn bị xong, chuyên môn vị phòng ngừa loại này tình huống ngoài ý muốn. Ngày bình thường, không nỡ ăn. Thế nhưng là giờ phút này, đại nạn lâm đầu phía dưới, không ăn cũng không được. Nhanh lên, chuẩn bị thế nào? Nhanh ngừng thu thập, trực tiếp tiến vào động thiên bên trong. Sau đó Phong tỏa đầu tiên đại trưởng lão tình huống thật đã đến nguy hiểm nhất thời điểm sau không phải còn có 10 vị dương thần chân nhân ở nơi đó sao gia chủ có chút không thôi nói rất nhiều đạo lý gia chủ cũng đều minh bạch nhưng trong gia tộc tộc nhân chưa hẳn minh bạch hoặc là nói các tộc nhân cho dù minh bạch giờ phút này cũng không muốn minh bạch cũng nên có người phụ trách cũng nên có người có nổi dù là việc này nguyên bản cùng mình tộc trưởng này không quan hệ có nổi mình tộc trưởng này có thể lưng nhưng có nổi không thể có có về sau không chỉ mình xong đời ngay tiếp theo mìnhạch này đều muốn xong đời. Đọc qua rất nhiều sách sử tộc trưởng, tự nhiên minh bạch điểm này. Cho nên giờ phút này mới có thể trực tiếp hỏi ra. Ngay vậy, đại trưởng lao lão nháy mắt, liền hiểu tộc trưởng lo lắng. Cái này đến lúc nào rồi, còn đang suy nghĩ những này có không có. Ai, để phòng vạn nhất đi. Ai biết, vị kia thái thú đại nhân, đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài. Vạn nhất món kia thuần dương chi bảo, cũng không phải hắn cuối cùng át chủ bài đâu. Vô luận như thế nào, chúng ta không thể đem ra tộc căn nguy, ký thác vào trên tay của người khác, đây là không thể nào. Húng chi cho dù thủ thắng lại như thế nào. Bây giờ, bản thể vẫn lạc, mà ta thân này thực lực, bất quá là chỉ là âm thần chân nhân mà thôi. Cho dù tài nguyên sung túc, kinh nghiệm phong phú, muốn trở lại dương thần, cũng là thời gian không ngắn. Quá trình này, nhanh thì 3 năm 5, 5 năm, chậm thì 10 năm 8 năm, ai có thể khẳng định. Thời gian lâu như vậy bên trong, gia tộc đều không có dương thần cấp bậc chiến lực, đây là không được. Trên thực tế, đến lúc đó vô luận là ai chiến thắng, gia tộc đều đã không an toàn nữa. Nếu như là thế gia liên minh bọn họ thắng lợi, cuối cùng chia cắt thành quả thắng lợi, cũng là cùng thực lực có quan hệ chặt chẽ a cái gì? Nhà các ngươi xuất lực rất lớn, thi sinh rất lớn. Này chúng ta biết nha. Thế nhưng là, nhà các ngươi thực lực bây giờ rất yếu, đây cũng là sự thật. Đã thực lực nhỏ yếu, như vậy, trước đó lợi ích, có phải là cũng nên một lần nữa đàm phán một chút? Mà nếu như là hùng Nam chiến thắng, tốt à, cái kia cần cân nhắc, cũng không phải là gia tộc lợi nhuận nhiều ít vấn đề, mà là gia tộc có thể hay không tiếp tục tồn tại. Nhưng mà, như thế lớn gia tộc, muốn trong thời gian cực ngắn, thu dọn đồ đạc rời đi nhưng thật ra là rất khó. Gia tộc lớn, bảo vật cũng liền nhiều không có địch nhân cầm đao chống đỡ lấy cổ, tốc độ tự nhiên cũng liền chậm lại. Cái này không, biến cố cũng đã phát sinh. Ầm ẩm. một viên hỏa hồng sắc đạo phá bom từ trên trời giáng xuống, một tiếng bạo tạc phía dưới, tổ trạch chung quanh phòng hộ trận pháp liền nát hơn phân nửa. Nếu như là dưới tình huống bình thường, còn không đến mức như thế. Thế nhưng là giờ phút này, lòng người tan rã, tất cả mọi người tại thu thập hành lý, các phương diện tranh luận miễn lơi biếng. Ngay sau đó, nương theo lấy liên tục mấy tiếng kịch liệt bạo tạc, tổ chạch chung quanh phòng hộ trận pháp không có. Đại trưởng lão mở mắt xem xét, liền thấy được hơn ngàn tên võ trang đầy đủ giáp sĩ. Tại những giáp sĩ này bảo hộ phía dưới, còn có từng mai từng mai hỏa thần tháo, Cũng càng cường đại hơn thiên thần tháo. Vẹn vẹn chỉ là nhìn qua, đại trưởng lão liền làm ra quyết định chạy. Mình chạy mất, chậm rãi tu dưỡng, một ngày nào đó lần nữa khôi phục dương thần tu vi, như vậy gia tộc liền còn tại Mà một khi mình xảy ra chuyện rồi, gia tộc kia liền thật xong. Trước mắt bao người, đại trưởng lão trực tiếp từ tâm, biến mất không thấy gì nữa. Tộc trưởng mang theo các tộc nhân, đối mặt triều đình quân đội, chỉ là hơi chống cự trong chốc lát, liền từ bỏ chống lại, trực tiếp đầu hàng. Nhìn xem cuối cùng bị Triều Đình chiếm cứ động tiên, Lịch Hoa hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này chỉ là cái thứ nhất, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà Hải ngoại, giờ phút này Hùng Nam cùng 10 tên Dương Thần chân nhân chiến đấu, cũng kém không nhiều đến kết thúc thời điểm. Một trận chiến này, Hùng Nam một người, đại chiến 12 tên Dương Thần. Mặc dù đều là Dương Thần, nhưng Hùng Nam bảo vật nhiều, áp chủ bài nhiều, kinh nghiệm phong phú. Cho nên, ban về sức chiến đấu đến, ngược lại là Hùng Nam càng mạnh một bậc. Nhưng, đây là có tiền đề, đó chính là đơn đấu. Vì vậy đang đùa đẹp trai trong chốc lát về sau, chiến đấu liền từ đơn đấu biến thành quần đầu. Hùng Nham mang theo mình thuê dương thần tu sĩ bọn họ, quần đấu còn lại dương thần chân nhân. Lại thêm thuần dương tiên bạo dạng này đại sát khí nơi tay, chiến đấu liền lâm vào giằng co giai đoạn. Đến cuối cùng, trực tiếp liền không chút đánh. Có thể chạy, đều chạy. Chạy không thoát, hoặc là chết bởi tự bạo, hoặc là trực tiếp bị Hùng Nham giết chết. Cả tòa hoang đảo, giờ phút này đều đã trầm mặc hơn phân nửa, trên mặt biển càng là sớm đã phát sinh biến đổi lớn. Từng đạo dương thần cấp thuật pháp phía dưới, Toàn bộ phương viên mấy ngàn dặm bên trong nước biển đều trực tiếp bị bốc hơi một lớp tầng. Về phần nguyên bản đầu kia lão giao rồng thi thể thì là bị đánh thành cát bã. Trên lý luận giảng, một trận chiến này chí ít có thể đánh ra 20 năm hòa bình. Chương 26: Đường Hoàng Dương Nưu. Ngay tại chiến đấu vừa mới lúc kết thúc, ở xa ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó trên đảo nhỏ, một kim bảo nam tử cũng ngẩn đầu lên, nhìn về phía chiến trường vị trí. Một trận chiến này, mặc dù đối chiến song phương là hùng nham cùng rất nhiều thế ra, nhưng âm thầm chú ý một trận chiến này ăn dưa con chúng, lại nhiều nhiều vô số kể bao quát nhưng không giới hạn trong triều đình phương diện quan viên, tuần phủ bản nhân mật thám, Giang Đông 6 quận ăn dưa con chúng, hải ngoại yêu tộc, giao nhân nhất tộc 6. Kết thúc. Kim Bảo nam tử trực tiếp hỏi. Kết thúc. Triều đình vị này 6 quận chi thủ, lấy được thắng lợi cuối cùng. Nữ tử nói. Trong lời nói, tràn đầy kinh ngạc cảm giác. Nói chuyện đồng thời, còn lắc lắc cái đuôi, khơi dậy một trận bọt nước. Tiện tay nắm một cái bọt nước, Kim Bảo nam tử liền bắt đầu giải thích, đối với kết quả này, chỉ có thể nói là ngoài dự liệu, hợp tình lý. Nhìn xem Hùng Nam trước đó lý lịch liền biết, hắn là một cái giống như ta ham hiệu sáng tạo kỳ tích ra hỏa, thậm chí từ cái nào đó góc độ đến xem, hắn cùng ta là một loại người. Vì vậy, Lâm Trận Phản sát không khó lý giải. Trận chiến này, thế ra bọn họ sâu chối phía dưới, hết thể xuất động 12 vị dương thần chân nhân, mà lại cũng không có phạm phải sai lầm lớn, cùng nhau tiến lên về sau, vậy mà thất bại, đây thật là, thật sự là thật là có chút khó có thể lý giải được. Giao nhân nửa ngày về sau, như cũng hơi nghi hoặc một chút. Một trận chiến này, đơn thuần từ trải qua đến xem, không có gì hơn là thế ra bọn họ mai phục hồng nham, hồng nham biết được việc này về sau, tương kế tự kế. Nhưng vấn đề mấu chút là, hùng nam thực lực biểu hiện có chút quá mạnh. Dị vãng thời điểm, cũng không phải không có chân tiên chi bảo xuất hiện. Dương Thần chân nhân, tại còn lại điều kiện đồng dạng tình huống dưới, cầm trong tay trí bảo, một đối một xác thực có được ưu thế áp đảo. Thế nhưng là, một đấu 12, tình hình chiến đấu hẳn là trái lại mới là. Ngay vậy, Kim Bảo nam tử trực tiếp liền nở nụ cười, rất là bất đắc dị lắc đầu. Ai, người a, vẫn là quá coi thường người khác. Mặc dù ngươi là giao nhân nhất tộc công chúa, trời sinh tư chất bất phàm, huyết mạch bất phàm, Nhưng ngươi phải thừa nhận một sự thật, so với trên sử sách ghi lại những cái kia chân chính siêu cấp thiên tài mà nói, ngươi vẫn là có khoảng cách." Kim Bảo Nam tử nghiêm túc nói. Ngay vậy, giao nhân công chúa nghiêm túc suy tư một hồi, cuối cùng vẫn dùng sức nhẹ gật đầu. Xác thực, nếu như đem về mạch, nội tính, nghị lực, lâm chiến phản ứng rất nhiều nhân tố, cân nhắc ở bên trong, ta xác thực so ra kém những cái kia cấp cao nhất thiên tài." Thử, ta so ra kém, vậy còn ngươi?" "Hắc hắc, ta mà tăng thêm kiếp trước di trạch, miễn cưỡng có thể tính làm là cấp cao nhất thiên tài." Ngay sau đó, chính là một trận chơi đùa. Chơi đùa qua đi, giao nhân công chúa cũng liền không hỗn loạn. Ý của ngươi là nói, vị này thái thú, giống như ngươi, đều là chân tiên chuyển thế, cho nên mới lợi hại như vậy. Nếu như vậy, hết thể tựa hồ có thể giải thích không? Hắn nguyên bản là chân tiên, bây giờ chuyển thế chúng tu, tu vi tiến triển tự nhiên thần tốc. Mà món kia thuần dương chi bảo, đúng là hắn kiếp trước bản mệnh pháp bảo, cho nên mới có thể lấy dương thần chân nhân tu vi, điều khiển chân tiên chi bảo, liên tiếp đại chiến. Cũng chính bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn, đại chiến rất nhiều chân nhân, không rơi vào thế hạ phong. Không tệ, chính là cái đạo lý này. Cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích đây hết thảy. Cũng không biết, hắn trước kia đến tột cùng là Thiên Đình, vẫn là địa phủ. Nhìn phong cách, có thể nói là sát phạt quả đoán, rất đối với ta khẩu vị. Kim Bảo nam tử nghiêm túc nói. Thế nhưng là, cho dù ngươi ngưỡng thức hắn, cảm thấy hắn cùng ngươi là đồng loại, cũng không cần thiết như thế trợ hắn. Phải biết, tiếp xuống kế hoạch, ngươi cùng hắn chú định sẽ là địch nhân. Giao nhân công chúa cũng không phải là ngoại nhân, vừa vận tương phản, chính là thanh niên Hải ngoại lập quốc kế hoạch nhân vật mấu chốt, đối toàn bộ kế hoạch cũng rất là rõ ràng. Hải ngoại kiến quốc, ta đã có một chút nắm chắc, những năm gần đây, có thể thông qua du thuyết, sáp nhập, thôn tính đảng tương đối hòa bình phương thức, thu nạp thế lực, hầu như đều đã tại trên tay của ta. Không tệ, mặc dù người năm nay mới bất quá hơn 50 tuổi, nhưng âm thầm thu nạp thế lực, thật không coi là nhỏ. Chỉ là Dương Thần chân nhân, liền có 16, 17 vị nhiều. Toàn bộ phương Nam Hải ngoại thế lực, cơ hồ lấy người vi tôn. Thế nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. 16, 17 tên Dương Thần, tính ra hàng trăm âm thần chân nhân, số lượng hàng trăm ngàn tinh nhuệ biển, khoảng cách chân chính kiến quốc, vẫn là có khoảng cách. Trọng yếu nhất chính là thiếu đi nhân khẩu, cũng không đủ nhân khẩu, cho dù Kiến Quốc cũng không có khả năng có được chân tiên cấp bậc chiến lực. Như thế, liền sẽ không đạt được nhân tộc nội bộ ủng hộ. Nếu như nhân khẩu đủ nhiều, thế lực đủ lớn, thanh niên là có nắm chắc, lợi dụng phức tạp hình thức, thành lập một cái mới, lệ thuộc vào đại sở các nước chứ hầu. Đến cuối cùng, một cái bên ngoài thuộc về đại sở, nghe theo đại sở mệnh lệnh nhân tộc phiên quốc, liền sẽ tại cái này Đông Hải chi địa thành lập. Mà hắn thì là có thể nhân cơ hội này, khôi phục tu vi, thậm chí cả tiến thêm một bước, cũng không phải không có khả năng ở trong đó mấu chốt, liền ở chỗ độ nắm chắc. Như thế nào để đại sở tiếp nhận cái này mới viên quốc thành lập, mà không phải một mực đánh cho đến chết, liền thành mấu chốt của vấn đề. Cho nên, loại thời điểm này, ta liền không thích hợp ra mặt. May mà, vị này Hùng Nham xuất hiện. Một vị mới sáu quận chi thủ, một vị mạnh hữu lực thái thú, một vị tính cách kiên nghị, trong mắt dung không được hạt cắt thái thú. Xem hắn lý lịch liền biết, thoáng qua một cái đến liền dọn dẹp sáu quận chi địa hắc bang, vẫn là phá quyết. Sớm bại phá quyết thời điểm, ta liền thay hắn tuyên truyền một thanh. Về sau, hắn làm cho so ta tưởng tượng sinh đẹp hơn. Giới giới cấm biển, giữ lại duy nhất ra cửa biển, nghiêm cấm buôn lậu, thậm chí là tự mình bắt buôn lậu, cái này thật sự là thái hòa ta khẩu vị. Người có biết hay không, ngay tại một đoạn thời gian trước, liền có mấy cái thế lực bắt đầu cân nhắc triệt để đầu nhập tại ta, bắt đầu nghiêm túc bàn điều kiện. Mà bây giờ, ta lặng lẽ giúp hắn một chút, vào ngày mai, sáu quận chi thủ đại chiến thế gia cố sự, liền sẽ chuyển khắp toàn bộ Đông Hải. Người đoán một cái, dựa theo vị này tính cách, tại giải quyết bản thổ Habang, bản địa thế gia vấn đề về sau, có thể hay không chủ động tìm kiếm bọn họ phiên phức. Nói đến đây, Thanh niên cười ha ha một tiếng, tựa hồ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Khẳng định sẽ, vị này thái thú tính cách kiên định, làm việc quả quyết. Đợi đến hắn chỉnh hợp xong nơi đó thế ra hảo cường về sau, nhất định sẽ hướng biển cả xuất thủ. Những này hải tặc, có một cái tính một cái, đều trốn không thoát. Đến giờ phút này, giao nhân công chúa cũng coi như là minh bạch thanh niên tính kế. Đường Hoàng Dương Hưu, không ngoài như vậy. Dù là Hùng Nam biết ở trong đó tính kế, hắn sẽ ngăn cản sao? Chương 27, 3000 năm pháp lực. Trong tĩnh thất, giờ phút này Hùng Nam hai mắt nhắm hoàn cảnh xung quanh thì là không ngừng mà biến ảo. Ban sơ thời điểm, một bộ tiên khí lở lở, đường hoàng chính tông bộ dáng. Thế nhưng là, không bao lâu hoàn cảnh liền cải biến, biến thành đen nhầy nham trầm dữ rậm. Như cũng không đến bao lâu, hoàn cảnh lại một lần biến hóa. Những hoàn cảnh này biến hóa, trên bản chất chính là hùng nham sâu trong tâm linh, tại thế giới hiện thực hình triệu bố trí. Hư ảo cùng hiện thực, thế giới tinh thần cùng thế giới vật chất, cho tới nay, đều giống như hai thái cực đồng dạng. Trên lý luận rằng, cho dù chỉ là một người bình thường, cũng có thể làm được trong mộng muốn làm gì thì làm. Nhưng mà muốn bước đầu sử dụng lực lượng tinh thần, can thiệp hiện thực, nhập đạo thức tỉnh ra tinh thần lực, chỉ là một cái nhất cơ bản yêu cầu. Mà dương thần cương giả, mỗi một vị tinh thần đều đủ cường đại, đã cường đại đến có thể trực tiếp lợi dụng tinh thần, cải biến thế giới hiện thực trình độ. Tựa như là sửa đá thành vàng, từ trên bản chất, đem một khối đá hóa thành vàng, đây bất quá là nhất cơ bản mà thôi. Mà giờ khác này, hùng nham hoàn cảnh trung quanh, nhiều lần thay đổi, cũng bất quá là hắn nho nhỏ thí nghiệm mà thôi. Nghe nói, cấp cao nhất dương thần chân nhân, thậm chí có thể một ý niệm, đại quy mô cải thiên hoán nhật. Thậm chí Một chiêu này tu luyện đến cực hạ, đến chân tiên thời điểm, liền sẽ có được luôn xuất pháp tùy thần thông. Trong rãi, hoàn cảnh biến hóa liền ngừng lại, Hùng Nam mở hai mắt ra, thật dài thở hát ra. Nghiêm Túc cảm thụ được Hùng Nam khí chất, Lịch Hoa liền chủ động nở nụ cười, "Điện hạ, thực lực của người lại mạnh lên." Không tệ, phen này đại chiến xuống tới, đối với thực lực tăng lên, xác thực rất rõ ràng. Một trận chiến này, nói thật vẫn có chút hung hiểm. Một người, đại chiến 12 tên dương thần chân nhân, thật thật không dễ dàng. Mặc dù, công pháp của bọn hắn không có Hùng Nam mạnh, mặc dù Bọn hắn tu luyện hoàn cảnh, không đổi kịp Hùng Nham. Mặc dù bọn hắn bảo vật không có Hùng Nham lợi hại, mặc dù bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng không có Hùng Nham kiếp trước nhiều, mặc dù sáu, mặc dù có rất nhiều nhân tố khách quan dẫn đến bọn hắn đơn đấu đều không phải Hùng Nham đối thủ. Nhưng là, số lượng bày ở nơi này, 12 tên dương thần chân nhân đã đủ để đạt tới lượng biến cải biến chất biến trình độ. Nếu như không phải Hùng Nham đầy đủ cơ cảnh, có thể giờ phút này cũng sớm đã lật xe. Ngay vậy, Lịch Hoa cười không nói. Dù sao, vô luận như thế nào, kết quả sau cùng đều là Hùng Nham thắng lợi. Ngươi thắng mới có quyền lợi nói chuyện, mới có quyền lợi khôn lác. Điện hạ, đây là nương nương từ trong cung gửi tới. Nói là điện hạ ngươi vừa mới đột phá dương thần, pháp lực còn cạn, chính là cần vật này thời điểm. Lúc nói chuyện, lịch hoa trên tay liền xuất hiện một cái hộp. Hộp phía trên còn có từng tầng từng tầng phong ấn. Đây là tiên quả. Nói, Hùng Nam liền cầm lên trong hộp quả, trực tiếp cắn một cái. Một ngụm phía dưới, cả mai quả đều biến thành một cỗ nồng đậm vô cùng tiên khí, trực tiếp tiến vào Hùng Nam thể nội, chủ động tới dung hợp. So với Hùng Nam mình tân khổ tu luyện pháp lực, cái này một cỗ tiên khí Muốn càng thêm thuần túy, chất lượng cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Nửa ngày về sau, Hùng Nam rất lười biếng duỗi lưng một cái, thật nhiều năm không có duỗi người. Bất quá, nhất định phải thừa nhận chính là, ngẫu nhiên dối người một cái, vẫn là rất thoải mái. Tốt tiến quả, liền cái này một viên quả, trong cơ thể ta pháp lực, liền trực tiếp tinh thuần 3 phần. Tại số lượng bên trên, càng là tăng trưởng 30 năm. Pháp lực, cho tới bây giờ đều không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Trên lý luận giảng, Tân Tân khổ khổ hấp thu thiên địa linh khí, trải qua tương quan công pháp, lập đi lặp lại 9 lần tinh luyện, chất lọc cho đến không có chút nào tạm chất về sau, mới có thể tính là một sợi hợp cách pháp lực. Mà tu luyện ra loại này mang theo dương thần ý chí một sợi pháp lực cần thời gian, chí ít cũng là một khắc đồng hồ. Về sau, căn cứ có quan hệ nhân sĩ thảo luận, liền cho ra một cái kết luận trên lý luận rằng, dương thần chân nhân tân tân khổ khổ một năm, không ăn không uống không ngủ, cũng chỉ có thể luyện được ước chừng, chừng nửa năm pháp lực. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, cho dù là dương thần chân nhân, cố gắng đến chết, thông qua thông thường thủ đoạn, cũng nhiều nhất chỉ có 1500 năm pháp lực. Chỉ là 1500 năm pháp lực. Liên Dương thần hạn mức cao nhất, 3000 năm pháp lực đều không đạt được. Càng đương đề cập siêu việt tự hạn, hoặc là còn lại. Một viên tiến quả, liền tăng trưởng ta 30 năm pháp lực, bù đắp được một giáp khổ tu, chậc chậc. Điện hạn, ngươi lại tại nói mê sảng. Tu luyện một năm, chết xuất nửa năm pháp lực, loại lời này cũng chính là lừa gạt lừa gạt những cái kia không có chuyển thừa ra hỏa mà thôi. Nói cho cùng, bất quá là cỡ lớn thế ra bọn họ, lấy ra lắc lư người thuyết pháp mà thôi. Tư chất bình thường dương thần chân nhân, tại linh khí tốc động thiên bên trong, 1 năm liền có thể rút ra 2 đến 5 năm pháp lực. Mà điện hạ ngươi tư chất bất phạm, tài nguyên sung túc tình hồn dưới, một năm có thể thoải mái mà tu luyện ra 10 năm thậm chí cả 20 năm pháp lực. Huống chi, đây là không có cân nhắc đến thực khí pháp môn. Một khi tu luyện đặc thù thực khí pháp môn, tu luyện pháp lực thời điểm, liền càng không phải là vấn đề. 3000 năm pháp lực, lại đến đều không phải điện hạ ngươi mục tiêu. Lấy điện hạ thực lực, làm sao cũng phải chín bộ hóa thân, đồng thời có 3000 năm pháp lực, mới có thể tính là một cái tiểu mục tiêu. Dương Thần chân nhân hóa thân ở giữa, pháp lực tự nhiên là hô thông. Mà lại, bởi vì là hóa thân nguyên nhân, pháp lực truyền lại thời điểm Cơ hồ không có bất kỳ cái gì hao tổn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa một cấp cao nhất dương thần chân nhân, nhiều nhất có thể có được 3 vạn năm pháp lực. Như thế sung túc pháp lực, tại pháp lực số lượng phương diện, thậm chí so với một chút vừa mới thành tiên ra hỏa, còn muốn lợi hại hơn. Tốt a, vậy liền coi là làm là ta tiểu mục tiêu. Đối, gần nhất có cái đại sự gì phát sinh sao? Đại sự không có, việc nhỏ cũng không phải ít, mà khác, còn có một cái tương đối ngoài ý muốn sự tình. A, là cái gì? Trảm lập quyết mệnh lệnh, bị đánh trở về. Phía trên nói duy nhất một lần giết chết, lưu vong quá nhiều người, hữu thương tiến hóa, nhất định phải tùy ý hỏi trợ, tốt nhất là thu hậu văn trạm. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài thuyết pháp. Trên thực tế, điều tra về sau ta phát hiện, đây là nào đó một quan viên người làm. Tiên diện quan viên cho rằng, điện hạ ngươi đi tới chỗ nào, nơi đó liền có tạo phản, đây là không hợp lý. Có lẽ, là điện hạ ngươi quan bức dân phản. Cho nên, yêu cầu một lần nữa điều tra việc này, tương quan chứng cứ, cũng nhất định phải cẩn thận kiểm tra, không thể khiến dở trò rối trá. Nếu không, một khi bại lộ, triều đình tiến dự liền xong rồi. Chỉ bất quá, trước mắt cho đến, loại thuyết pháp này, còn tại thảo luận bên trong, cuối cùng không có chứng cứ. Cho nên, liền tại tử hình cùng Lưu Vong phía trên, dùng một chút thủ đoạn. Việc này tạm hoãn, những phạm nhân kia thì là đi đầu giam giữ. Đợi cho triều đình ban ngành liên quan quan viên cẩn thận điều tra về sau, mới xem như kết thúc. Chương một, Chân Long Thiên Tử. Tấu trương bị kẹt, đáng giết tạm thời không có giết, mà là lưu tại trong phòng giam ăn cơm tủ. Nên Lưu Vong Biên Cương, cũng không có Lưu Vong Biên Cương, đồng dạng tại ăn cơm tù. Thậm chí Triều đình còn dự định điều động quan lại xuống tới một lần nữa kiểm tra rất nhiều chứng cứ xem xét có tồn tại hay không quan bức dân phản dấu hiệu chuyện này nói thật hùng nham phản ứng đầu tiên là rất ngây thơ mình một lòng vì nước làm sao đông nhiên liền thành quan bức dân phản nữa nha bất quá nghĩ lại Hùng Nham cũng liền có thể lý giải Mặc dù dưới cái nhìn của mình những này thế ra từng cái đều đáng chết nhưng cuối cùng có thánh mẫu hình quan viên không nhìn như vậy mà lại chỉ từ lý lịch bên trên nhìn mình đi chỗ nào chỗ nào tạo phản đây quả thật là có một chút khó mà giải thích cũng không thể nói Bọn gia hỏa này, trong tương lai đều sẽ tạo phản, ta chẳng qua là sớm phát hiện đồng thời vạch trần mà thôi. Loại thuyết pháp này, trong âm thầm ngẫm lại liên tốt, là không thể nói ra miệng. Vì vậy, trong triều đình bộ phận quan viên, Hoài Nghi Hùng Nham quan bức dân phản, đây là hợp tình hợp lý. Nhưng đạo lý bên trên mặc dù nói đã qua, nhưng chẳng biết tại sao, Hùng Nham luôn cảm giác chuyện này phía sau, tựa hồ còn có càng sâu tầng thứ tinh kế. Nhưng là giờ phút này, trong tay tin tức quá ít, và ngón tay tính toán phía dưới, cũng không tính ra cái gì tin tức hữu dụng. Đến cuối cùng, Hùng Nham cũng vô pháp xác định Việc này đến tột cùng là kia một quan viên hành vi cá nhân, vẫn là một ít các đại lão làm ra sự tình. Muốn một lần nữa kiểm tra một lần, như vậy tùy bọn hắn đi thôi. Chân kim không sợ hòa luyện, tạo phản chính là tạo phản, chẳng lẽ còn có thể vì vậy mà vu hãm ta phải không? Trừ cái đó ra đâu, còn có hay không cái gì sự tình? Ân, còn có một cái việc nhỏ, cần điện hạ ngươi tự mình xem qua. Đời trước lao Ngô Quốc Công, tại hôm qua ban đêm thọ hết chết giả. Ngô Quốc Công thế tử, sắp kế vị, đây là thư mời. Ngô Quốc Công, nghe đạo ba chữ này Hùng Nam liền trực tiếp mở to hai mắt, cái nào Ngô Quốc Công? Chẳng lẽ là Hải ngoại cái kia? Không sai, chính là nhà bọn hắn. Tại hôm qua ban đêm giờ tí trước sau, Lao Quốc Công thọ hết chi già. Dựa theo tình báo ghi chép, vị này Lao Quốc Công năm nay đã 306 tuổi, số tuổi này, giờ phút này qua đời đã tính là trường thọ, có thể xưng bên trên một câu vui tang. Vị này Ngô Quốc Công, là thực phong, là phiên quốc chi chủ. Đại sở, phía bắc là Thảo Nguyên, tại Thảo Nguyên cùng đất liền bên trong, tồn tại không ít phong quốc. Những ngày phong quốc, phần lớn không coi là quá lớn nhưng lại nghe chiến thì vui, quốc dân phần lớn nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng. Đồng dạng, tại phương nam trên mặt đất đạo quốc cùng đại sở chỗ va chạm, cũng không ít tiểu hình phong quốc. Phương nam thập vạn đại sơn chỗ giao giới, đồng dạng tồn tại phong quốc. Mà phương đông thì là biển rộng. Trong biển rộng, tràn đầy vô số hòn đảo. Có hòn đảo là hải yêu, có thì là giao nhân, còn có một số chính là nhân tộc. Chuẩn xác mà nói, là đại sở phiên quốc. Phiên quốc cùng phiên quốc là không giống. Có quốc, tỉ như hoàng đế lao tử Nhi tử, khai cương thác thổ về sau, mở mã đến phiên quốc phần lớn hưởng thụ thân nhi tử đánh ngộ, nhưng tương tự tại Long Nạo Tiên, Triệu Nhật Tiên. Tại biên cương, chỉ cần đánh đánh đánh, đối đối đối là được rồi. Thực sự đánh không lại, còn có thể trở về tìm đại sở ba ba hỗ trợ. Ta cha là hoàng đế, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Có phiên quốc, hưởng thụ con nuôi đánh ngộ, không sai biệt lắm liền cùng Dương Quá đồng dạng thảm, thở nhỏ mất cha, không lâu mất mẹ, phụ mẫu đều mất sáu. Chán, tuyệt đại đa số con cháu tông thất phiên quốc, hầu như đều là đãi ngộ này, con nuôi đánh ngộ. Cuối cùng, cùng hoàng đế lao tử một cái họ. Không phải trực tiếp thân thích, chính là gián tiếp thân thích. Đi lên kéo cái mấy đời, tất cả mọi người là thân thích. Mà có phiên quốc thì là hưởng thụ thần tử đãi ngộ, lúc này tốt, liên tay cụt mang ngũ dương quá cũng không sánh nổi. Dù sao, Dương Quá lại thảm, cũng là nhân vật chính không phải. Loại này phiên quốc, quốc chủ đều không họ Hùng, cùng đại sở tông thất bọn họ mở phiên quốc, hoàn toàn không phải một chuyện. Mang ngô quốc chính là đại sở Phương Đông, một cái ở vào siêu cỡ lớn trên hải đảo phiên quốc. Vô luận là thân nhi tử phiên quốc, vẫn là con nuôi phiên quốc, tóm lại quốc chủ đều họ Hùng, cùng đại sở hoàng đế, xem như tương gia cho dù ngày sau, đại sở trận có bất trắc, những này phiên quốc may mắn nắm lấy cơ hội, thành công thu hoạch được đại vị, đây cũng là thịt nát trong nồi. Vì vậy, so ra mà nói, không phải gấu tính phiên quốc thời gian, muốn tương đối khổ sở một chút. Chính sách bên trên, triều đình ủng hộ cường độ, chèn ép trình độ đảng, từng cái phương diện đều có khoảng cách. Mang nô quốc thì là phiên quốc một cái điển hình. Nô quốc quật khởi, nói đến rất có ý ký tính. Chuẩn xác mà nói, nô quốc quật khởi, chủ yếu là hai người công lao. Cái thứ nhất là nô cao tổ. Đương nhiên, cái này thủy hảo Là cực kỳ lâu về sau con cháu bọn họ chủ động truy phong vị này cao tổ vốn là một cái phàm nhân mẫu mang thai thời điểm trên trời rơi xuống tử khí sinh ra thời điểm càng là tử khí vờn quanh 3.000 giảm dị tượng rõ rệt vô cùng sinh ra mới bắt đầu liền có thần thú tìm tới một con thần long con non tới đầu nhập chán cao điệu như vậy xuất sinh triều đình muốn không chú ý cũng khó khăn một kiểm tra chuyện xấu mà vậy mà là chân long mệnh cách chân long mệnh cách trên lý luận giảng đây là chân long thiên tử mới có mệnh cách sinh mà có đại khí số Vô luận là tư chất, khí số đều là thượng đẳng. Nhưng mà, vừa ra đời liền bị triều đình phát hiện. Ngay lúc đó đại sở triều đình liền gặp phải hai lựa chọn giết hoặc là thả. Cái này hai phái đều có đáng tin người ủng hộ, cũng đều có đáng tin người chống lại. Giết chết hắn lý do, tự nhiên là rất sung túc. Chân Long mệnh cách, còn không tranh thủ thời gian giết chết, chẳng lẽ giữ lại ăn tết? Vẫn là nói, người nào đó nào đó nào đó là muốn tạo phản. Về phần không giết lý do, mặc dù không phải rất sung túc, nhưng cũng là có. Kẻ này sinh mà có đại khí số, Chân Long tiên tử khí số, sao mà hưng hộ? Nói lên một câu lão thiên gia thân nhi tử cũng không đủ, trực tiếp giết chết, sẽ giảm thọ thậm chí cả giảm bất đại sở quốc vận. Cho dù muốn giết, cũng phải nghĩ tất cả biện pháp, đem phản phệ áp chế thấp nhất. Cần cẩn thận nghiên cứu, nhất định không thể vội vàng động thủ. Nếu không, không cẩn thận phía dưới, chính là quốc gia rung chuyển, bắc bên cục diện. Trách nhiệm này, ai đến gánh? Ai dám gánh? Đến cuối cùng, một đời kia đại sở hoàng đế liền làm ra quyết định hào hào đuôi, đợi đến 20 tuổi về sau, xem bản thân hắn quyết định. Kết quả, 20 tuổi thời điểm Vị này Trần Long quyết định vì triều đình tận trung, vì cho thấy lòng trung thành của mình, còn cưới một vị tông thất nữ tử. Về sau, vị này tông thất nữ tử thành hôn thời điểm, được phong làm quận chúa. Tiếp lấy, vị này Trần Long liền bắt đầu ầm ầm sóng dậy một đời. Hán, vì triều đình bình định yêu tộc hoắc loạn, lập xuống đại công. Vì triều đình, quản lý Giang Nam 6 tỉnh lũ lụt, tự tay giết không ít đại yêu, lập xuống đại công. Vì triều đình, tiến về Bắc Cương, cùng thảo nguyên man tộc đại chiến mấy chục năm, trước trước sau sau, lại lập xuống không ít công lao. Cuối cùng, hắn tứ vị liền vừa tăng lại tăng Mai cho đến hơn 260 tuổi thời điểm, khí số mới tiêu hao không còn một mảnh. Lúc kia, mệnh của hắn cách đã bị tiêu ma cùng người thường không khác. Một thân tử khi ra đời thời điểm mà đến vô cùng khí số, cũng chỉ còn lại một tia còn sót lại. Sau đó, Triều Đình liền bỏ qua hắn. Phong làm lô quốc công, ở bên trong lục, thực phong một huyện tri địa, trọng yếu nhất chính là thế tập vong thế. Có cái này một huyện tri địa thực phong, cuối cùng không hẳn phải chết tại khí số phản vệ. Từ đó về sau, đời đời Trung lương, ra không ít nhân tài, cũng cưới không ít hoàng thất công chúa. Tóm lại, vị này Trần Long Cuối cùng thu được kết thúc có lành. Vì Triều Đình lập xuống không nhỏ công lao, Triều Đình cũng coi là hậu đãi hắn. Chương hai, Kế vị đại điện. Có thể nói, vị này Chân Long, cùng lúc ấy Triều Đình thất pháp, thành công lưu lại một ví dụ. Từ đó về sau, Tiêm Long, Chân Long bọn họ liền không còn lo lắng Triều Đình hám hại. Vừa văn tương phản, sẽ còn vì vậy mà nhận trọng dụng. Dựa theo lệ cũ, Chân Long kết quả cuối cùng thường thường là thực phong quốc công, thế tập vương thế, có được một huyện tri địa. Tiêm Long thì là thực phong một hương chi địa, hầu gia chi tứ vị, thế tập vương thế Mà xem như cái thứ nhất chân long đầu nhập triều đỉnh điển hình ví dụ, nô nhà tại về sau thời đại bên trong, càng là thu được vô số chỗ tốt. Tại Ngô Cao Tổ chết đi 3000 năm sau, Nô Thái Tổ xuất hiện, vị này Thái Tổ là cái không chịu cô đơn, mà lại có chút bản lấy người. Liền kịp thời bắt lấy cơ hội, từ bỏ gia tộc ở bên trong lục đất phòng, thu được một cái khai khẩn phiên quốc cơ hội. Sau đó, tiến về Đông Hải hải ngoại, bắt đầu mở phiên quốc, cùng Hải Ưu, giao nhân, hải tặc làm đấu tranh. Cuối cùng, mấy chục năm về sau, thành công tại hải ngoại kiến quốc, cũng chính là bây giờ Ngô quốc. Chỉ bất quá Năm đó Ngô quốc vừa mới thành lập thời điểm, địa bàn không lớn, vẹn vẹn chỉ có 3 huyện chi địa. Về phân mức tính, càng là ít đến tương cảm, hết thể cũng chỉ có 10 vạn trên dưới. Bất quá, vô luận như thế nào, tại vị này Ngô thái tổ cố gắng dưới, cuối cùng là đứng vững vàng theo hầu. Về sau, nhiều đời Ngô quốc quốc chủ nỗ lực dưới, toàn bộ Ngô quốc diện tích cũng càng lúc càng lớn. Từ 3 huyện chi địa, mở rộng đến 6 huyện chi địa, 8 huyện chi địa, đất nay một quận, sổ quận chi địa, thậm chí cả bây giờ một châu chi địa. Một châu chi địa, tại phiên quốc bên trong cũng kém không nhiều xem như cấp cao nhất. Nhìn xem lịch Hoa sửa sang lại tình báo tương quan, Hùng Nam càng phát xác định, vị này sắp kế vị Ngô Quốc Công, chính là tương lai vị kia Tung Hoành tứ hải, đại sát tứ phương hải tặc vương. Vị này Hải tặc vương, à, không đối, là Ngô Quốc Công, nghe nói chính là chân tiên chuyển thế, vừa ra đời không lâu, liền cảm giác tỉnh tốt tuệ. Sau đó, 12 tuổi đồng sinh, 13 tuổi tú tài, 15 tuổi cử nhân, 19 tuổi tiến sĩ. Chán, thiên tài chân chính, cơ bản bên trên đều là cái này mô bản, vị này Hải tặc vương cũng không ngoại lệ. Năm nay mới hơn 50 tuổi, cũng đã là dương thần chân nhân. Dựa theo ghi chép, hắn là 36 tuổi một năm kia trở thành Dương Thần. Nay thiên tài, thật sự là càng ngày càng không đáng giá." Hùng Nam thản nhiên nói. "Trên lý luận giảng, 100 tuổi trước đó, có thể thành tựu Dương Thần, đặt ở cả nhân tộc, đều có thể xưng là thiên tài. Mà 40 tuổi trước đó, liền thành liền Dương Thần, thì là siêu cấp thiên tài, vạn năm khó gặp một lần. Thế nhưng là bây giờ đâu? Chỉ là 40 tuổi trước đó Dương Thần, mình liền gặp được mấy vị. Có phải hay không là nguyên hội quá gần, cho nên thiên tài nhao nhao xuất hiện." Nửa ngày, Lệnh Hoa vẫn là nói ra chính mình suy đoán. Đại kiếp đến trước đó sẽ có rất nhiều hạt thủ, thông qua những ngày hạt thủ, liền có thể biết được nguyên lai kiếp số sắp đến. Những ngày hạt tử bao quát nhưng không giới hạn trong, trong ngày thường khó gặp thiên tài, thành đàn xuất hiện. Nguyên bản linh khí thường thường hoàn cảnh lớn, hô liền tràn đầy linh khí, linh mạch đẳng nhau nhau hiện lên, di tích cũng nhau nhau xuất hiện sáu. Nguyên hội cấp còn sớm đây, khoảng cách kiếp nạn này, chí ít cũng còn có ngàn năm lâu. Cái gọi là nguyên hội cướp, tự nhiên là nhất nguyên hội một kiếp. So ra mà nói, là tương đối xa xôi. Tối thiểu nhất, so hùng nham lên làm đại sở hoàng đế còn muốn xa xôi nhiều. Lần này đến hội, dựa theo lệ cũ, ta vị này thái thú, là hẳn là đi. Làm triều đình quan viên, chứng kiến việc này. Đã như vậy, vậy ta liền đi đi. Mấy ngày sau, gió biển thổi, thùng nham tại triều đình thủy quân hộ tổng dưới, đi tới đích đến của chuyến này. Về phần triều đình thủy quân hộ tổng, đây cũng là phải có chi ý nô quốc, mặc dù là triều đình phiên quốc, nhưng cuối cùng không phải đất liền trực thuộc quân huyện. Vì vậy, định kỳ trấn nhiếp là tránh không khỏi. Lần này, triều xuất động thủy sư, mượn nô quốc công kế vị cơ hội, chuyển lên vài vòng cũng coi là các đời đến nay lệ cũ. Mục biết mà, tự nhiên là nói cho hải tặc, nói cho ngu quốc trên giới một cái đạo lý nhi tử, cha ngươi thủy chung là cha ngươi. Đây chính là Nam Dương thủy sư, chính là triều đỉnh tốn hao trọng kim chế tạo. Chủ yếu tác dụng, chán, là dùng đến bu lậu. Thứ yếu tác dụng, mới là đả kích hải tặc. Thật là lớn đội tàu, thật là lớn hàng tháo, thật thô học tháo. Hắc, không hổ là nhi tử ta, lập tức liền tóm lấy trọng điểm, lại lớn lại thô, đây mới là triều đỉnh a. Hào tiểu tử, thật có tiền đồ. Bên bờ, đại lượng ăn dưa con trúng. Vậy quanh Nam Dương thủy sư chỉ trỏ khoắc lắc khoắc lắc, ăn dưa ăn, ăn dưa. Nhìn ra được, đối với triều đình, bọn hắn là kính sợ đồng thời mang theo ghen tị. Ghen tị, khẳng định là ghen tị đất liền độ tốt. An toàn, an ổn sinh hoạt, càng là bọn hắn trong nội tình cảnh. Tương đối và bình an ổn đất liền, hải ngoại quả thật có chút loạn. Cho dù là danh xưng hải ngoại an toàn nhất nô quốc, trong nước trị an, kỳ thật cũng liền dạng này. Cùng đất liền, hoàn toàn không thể so sánh. Mà giờ khắc này, Hùng Nam lại không tâm tình nghe quanh ăn dưa quần chúng nghị luận. Chẳng biết tại sao, tại đi vào nô quốc về sau Hắn liền có một loại dự cảm không tốt, nhưng là, loại dự cảm này nhưng lại không phải rất mãnh liệt, thật giống như sắp có chuyện xấu phát sinh, nhưng là, cái này chuyện xấu bản thân nhưng lại không cách nào đối hùng nham mình, tạo thành uy hiếp tính mạng. Hạ thuyền, tại triều đình quân đội bảo vệ dưới, Hùng Nham leo lên đã sớm ở chỗ này chờ quý xe. Mặc dù là hải ngoại, nhưng nô quốc cũng là có quý xe tồn tại. Mà lại, số lượng còn không ít. Những này quý xe, bốn phương thông suốt, tự nhiên có nối thẳng quốc đô quý xe. Chỉ quá, càng đến gần quốc đô, Hùng Nham trong nội tâm dự cảm không tốt, liền càng mãnh liệt. Nhưng mà, vẹn vẹn như thế mà thôi. thậm chí đều không đủ lấy đối Hùng Nam tạo thành uy hiếp tính mạng. Tại Hùng Nam xem ra, có lẽ là tiếp xuống kế vị đại điện, xảy ra vấn đề. Nhưng cho dù xảy ra vấn đề, cùng mình vị này 6 quận tri thủ, lại có thể có quan hệ gì đâu? Thân phận của mình, là Giang Đông 6 quận tri thủ, là triều đỉnh phái tới nhân chứng. Loại này thân phận, làm sao có thể xảy ra vấn đề đâu? Chẳng lẽ lại, lại có người muốn tạo phản? Cho dù là vị này Hải Tạc Vương muốn tạo phản, khả thi ở giữa bên trên cũng không đúng nha. Nghĩ tới đây, Hùng Nam niết miệng cười một tiếng. Lập tức, đình chỉ bấm ngón tay tính toán, dù sao cũng không tính ra đến. Chỉ bất quá, âm thầm lại nhắc nhở một bên hai vị chân tiên, để bọn hắn cẩn thận một chút. Như thế, cho dù cái vị đại điện ngoại ý muốn nổi lên, mình cũng sẽ không có sự tình. Hoàng nên sáu, ta là Tôn Nguyên, ta là Hồ Nham, sáu quận thái thú, tới làm triều đình nhân chứng một trong, chứng kiến điện hạ tiếp xuống kế vị. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đơn giản đối thoại về sau, Tôn Nguyên liền rời đi. Trên thực tế, làm nô quốc quốc chủ, tại kế vị trong lúc đó, vẫn là rất bận rộn. Ma Hồ Nham cũng không có từ cái này đơn giản trong lúc gặp mặt, nhìn ra cái gì? Hết thảy cứ như vậy bình thản trôi qua. Chương 3, ba, phản. Ba ngày thời gian, có lúc rất nhanh liền trôi qua, cũng tỉ như ngày nghỉ thời điểm, còn không có kịp phản ứng, liền đã khai giảng. Hôm nay thì là Hùng Nam đi vào Ngô Quốc ngày thứ tư, cũng là kế vị đại điện, cuối cùng lúc bắt đầu. Một ngày này, Hùng Nam tới không tính sớm cũng không tính là muộn. Dựa theo thân phận cao thấp đến xem, hắn cũng không phải là nhất tôn quý khách nhân, bởi vậy, cuối cùng đến là không thích hợp. Về phân đến, không có ý tứ. Ta Hùng Nam Cùng tương lai phản tặc Hải Tà Vương, không có tốt như vậy giao tình. Một lát sau, Hùng Nam ngay tại ngoại giới tìm tới chính mình chỗ ngồi. Phu cận ngồi đều là triều đỉnh quan viên. Liếc nhìn lại, từng dãy quan phục, chỉ bất quá, trừ Hùng Nam bên ngoài, đều là một ít quan nhi. Ngũ phẩm cùng với trở lên đại quan, chỉ có chút ít mấy vị. Quan chức cao nhất là Ngô tỉnh tuần phủ. Vị này tuần phủ chính là chính tứ phẩm. Là chân chính đại quan, đại tướng nơi biên cương. Bất quá, người ta chỗ ngồi cũng không ở nơi này, mà là tại nhất trung ương trên quảng trường, chính là nhất tôn quý khách nhân một trong. Ngoài ra, tại phụ cận còn ngồi không ít văn quý. Ngay tại Hùng Nham quan sát đến những khách nhân này thời điểm, Tôn Nguyên liền xuất hiện. Hôm nay hắn, suy tự nhiên là ngô quốc công lễ phục, xa xa nhìn lại, rất tốt nhìn, các loại mỹ ngọc, châu ngọc, thậm chí cả lòng châu gió ngủ, đều cái gì cần có đều có. Về phần đau thương bất nhập, thủy hỏa không tương tổn, phòng ngự linh hồn đẳng công năng, tự nhiên cũng là có. Lúc này Tôn Nguyên, niên kỷ chỉ có hơn 50 tuổi, nhưng tu vi cũng đã là dương thần chân nhân. Lại thêm nô quốc quốc chủ thân phận, tương lai thành tựu chân tiên cũng không phải không có khả năng. Tối thiểu nhất chung quanh ăn dưa quần chúng bọn họ, cũng cho là như vậy. Ma Hùng Nam thì là bỗng nhiên dắt lịch hoa tay, bắt đầu lặng lẽ truyền âm, chờ một lúc cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác tựa hồ sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Tốt, điện hạ. Nương theo lấy tiếng hoan hô, Tôn Nguyên đi đến trước sân khấu, đi tới tế đàn phụ cận. Đồng thời, tuần phủ thì là mặc quan phủ, cầm trong tay Ngô Quốc công ấn tỷ, đứng ở một bên. Đến giờ phút này, kế vị đại điện đã không sai biệt lắm đến thời khắc quan trọng nhất. Tiếp xuống, chính là trọng đầu hí, kế thừa ấn tỷ, chính thức kế vị Ngô Quốc công. Cho dù là ăn dưa quần chúng Lần này cũng đều yên tĩnh trở lại. Hôm nay, ta Tôn Nguyên chính thức kế thừa Ngô Quốc Công chi vị, chư vị cộng đồng chứng kiến. Ta sáu, lấy triều đình Ngô tỉnh tuần phủ thân phận, ở đây chứng kiến lần này Ngô Quốc Công kế thừa. Nói, tuần Phụ liền cầm lên Ngô Quốc Công ấn tỷ, ngay tiếp theo hộp cùng một chỗ, đưa cho Tôn Nguyên. Thấy thế, Tôn Nguyên cười cười, tiếp nhận hộp, tại trước mắt bao người, mở hộp ra, lấy ra trong đó ấn tỷ. Lập tức, ấn tỷ liền có điều phản ứng, trận trận long khí bay vút lên, gia chỉ tại Tôn Nguyên trên thân. Ta, Tôn Nguyên, Ngô Quốc Công. Tại ngọc tỷ gia chỉ phía dưới, Giờ khắc này, chỉ cần là thân ở nô quốc đại địa phía trên, vô luận là Bắc tính, vẫn là tu sĩ, bên thai đều chuyển đến một câu nói như vậy. Câu nói này xuất hiện, cũng nói kế vị đại điện chính thức kết thúc. Chỉ ít, trọng yếu nhất kế thừa tư vị đã kết thúc. Nô quốc công, nô quốc công, vạn thuế. Nô quốc công, vạn thuế. Nhìn xem vô cùng kích động nô quốc Bắc tính, lại liếc mắt nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu tế đàn, hùng nham lại có chút tiến vời. Nguyên bản còn tưởng rằng, tại kế vị thời khắc mấu chốt, sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Minh Liên nhìn hí thời điểm hạt dưa, đầu phộng đều chuẩn bị xong, kết quả lại cái gì đều không có phát sinh, thật là khiến người ta mất hứng a. Nghĩ như vậy, Hùng Nam liền đem lực chú ý thu hồi lại, không đang chăm chú tế đàn. Nhưng mà, vào thời khắc này, hô hấp ở giữa, Hùng Nam liền có một cố cảm giác xấu. Lần này dự cảm cực kỳ mách liệt, tựa hồ sắp phát sinh một kiện phi thường chuyện không tốt. Ầm ầm. Bỗng nhiên ở giữa, tế đàn nổ tung. Nhất trung ương tế đàn, trực tiếp nổ tung lên. Ngay tại bạo tạc ngay mắt, tuần phủ cả người khí thế, bỗng nhiên liền không giữ lại chút nào phong xuất ra, tiếp lấy Tại còn chưa tới nơi đỉnh điểm thời điểm, liền giống như một cái thoát hơi khí cầu đồng dạng, xẹp xuống. Tiếp đấy, khi bạo tạc lúc kết thúc, Hùng Nam Định thần nhìn lại thời điểm, liền thấy Thôi Thất Tuần phủ. Đây không có khả năng. Làm sao có thể? Thời khắc này Tuần phủ, hơi thở mong manh, hai mắt nhắm nghiền, nằm trên mặt đất, không nhúc đích. Đồng thời, trên ngực thì là có một viên màu đen châm gài tóc, châm gài tóc vững vàng cắm ở trên ngực. Cùng lúc đó, đại lượng pháp lực thuận ngực chạy xuôi mà ra. Những này chất lượng cực cao pháp lực, mới vừa xuất hiện ở trong thiên địa, liền tự động cùng thiên địa pháp tắc kết hợp diễn hóa thành đóa đóa thanh liên, thương khí đập vào mặt. Mà châm gài tóc một chỗ khác thì là tôn nguyên tay phải. Hắn tay trái cầm ngọc tỷ, ngọc tỷ còn tại phóng thích quang mang, áp chế tuần phủ bản nhân. Rất hiển nhiên, đây là một trận sát cục. Một trận tận lực nưu đồ sát cục, lợi dụng cái vị đại điện thời khắc mấu chớp này, trực tiếp nưu sát tuần phủ. Tại đại sở, muốn làm huệ lệnh, liền nhất định phải có được tiên thiên, hoặc là tử phủ cảnh tu vi. Muốn làm con trưởng, tu vi chí ít cũng phải là âm thần chân nhân, hoặc là võ đạo sư. Về phân một tỉnh tuần phủ, vực này đại tướng nơi giới chướng ước vạn bách tính siêu cấp đại quan, càng là cẩn chân tiên tu vi. Nhưng mà vấn đề là, đi nơi nào tìm nhiều như vậy thiên tài? Làm quan rất lành nghề, tu luyện cũng rất lành nghề, loại chuyện tốt này không tồn tại. Mà lại, nếu như nói huyệt lệnh, quận trưởng thời điểm còn có thể dựa vào thiên phú của mình, cố gắng, phấn đấu đến thực hiện tu vi yêu cầu. Như vậy, về sau châu mục, tuần phủ thời điểm cũng rất ít có cơ lại, có thể đơn tuần dựa vào tư chất, cố gắng đạt tới yêu cầu. Vì vậy, rất nhiều đại quan tại trở thành tuần phủ trước đó đều sẽ lên làm rất nhiều năm châu mục. Mục đích đúng là vì góp nhạc khí số, cuối cùng trực tiếp lợi dụng nhân đạo khí số, lợi dụng vận chiều chế độ trợ rút, thành tựu chân tiên. Loại này, thuần túy từ khí số trồng chất mà đến chân tiên, khuyết điểm rất lớn, ưu điểm cũng rất lớn. Rõ ràng nhất ưu điểm chính là chỉ cần khí số sung túc, mắt lượng một cái khép lại, liền có thể trở thành chân tiên. Khuyết điểm độ lớn tương đương nhau quá phận, tuổi thọ, cho dù trở thành chân tiên, tuổi thọ thường thường cũng bất quá vượt qua 300 năm. Rất nhiều dạng này chân tiên, thường thường mới 200 tuổi cũng đã già chết. Chán, không sai, loại này khí vận chân tiên Đại đa số đều là chết già. Đương nhiên, nếu như chính trị đấu tranh thất bại, bị giáng chức quan, nhận khí số phản phệ, cũng sẽ lập tức chết đi. Mà giờ khác này, Tôn Nguyên Mục đích đã rất rõ ràng. Đó chính là thừa cơ giết chết Tuần phủ, làm cho cả Ngô tỉnh lâm vào như rắn không đầu trạng thái. Huống chi, Tuần phủ bản nhân vẫn là một chân tiên, mặc dù là hàng lợm chân tiên, nhưng chân tiên chính là chân tiên. Cho dù là cái lũ lượm hàng, sức chiến đấu cũng hơn xa tại Dương Thần. Thế nhưng là giờ phút này, lấy hữu tâm tính vô tâm, Tuần phủ đã nằm ở trên mặt đất. Tuần phủ vừa chết, Tại Mối Tuần phủ đến nhận chức trước đó, nô tình nhất định hỗn loạn. Cho dù mới Tuần phủ thiên nhiệm, lại phải hoa bao lâu thời gian mới có thể chỉnh lý xong nội bộ thế lực, bắt đầu phát lực trấn áp phản tặc đâu. Mà đợi đến mới Tuần phủ tổ chức tốt quân đội, đến đây thảo phạt thời điểm, Tôn Nguyên đại khái đã khuyết chương hoàn tất, thiết lập thống hợp tất cả hải tặc thế lực. Cho đến lúc đó, cân nhắc đến lẫn nhau so sánh thực lực, thế cục biến hóa, hết thảy liền rất có thể khác nhau rất lớn. Trong điện quang hỏa thạch, Hùng Nham liền hoàn thành kể trên suy nghĩ quá trình, thậm chí, nghĩ tới càng nhiều. Chỉ bất quá Mặc dù Hùng Nam giờ phút này có ngàn vạn ý nghĩ, nhưng là, nhất nên làm lại là đảm bệnh. Chương 4, thủ độn. Phản, Tôn Nguyên thật tạo phản, mà lại, so trí nhớ kiếp trước bên trong chỗ ghi lại, ít nhất cũng phải sớm trên trăm năm. Ở kiếp trước trong trí nhớ, vị này chính là an ổn làm rất lâu nô quốc công, đợi đến nhân yêu chi chiến sau khi bắt đầu, mới chính thức tạo phản. Mà đợi đến nhân yêu chi chiến đánh xong thời điểm, hắn đã triệt để thống hợp tất cả hải ngoại thế lực, tức vị cũng từ nô quốc công, biến thành ngô vương. Thống trị địa bàn, càng là bao gồm hải ngoại tám thành trở lên đảo nhỏ. Như thế một quốc cường đại lực lượng, cho dù là đại sở, tại động thủ trước đó cũng phải cân nhắc một chút. Về sau, đánh mấy cầm về sau, đại hoàng tử tự mình đến đến nô quốc quốc đô, sau nửa canh giờ, Tôn Nguyên tuyên bố tiếp tục làm đại sở phi quốc, nhưng là tương đối độc lập. Cái này chính là Hùng Nam trí nhớ kiếp trước. Thế nhưng là giờ phút này xem ra, trước đây thế ký ức, thật hắn a không đáng tin tùy. Chỉ bất quá, giờ phút này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, nhìn thoáng qua lịch hoa, Hùng Nam liền bắt đầu chạy trốn. Chân phải nhẹ nhàng chia xuống đất, ngũ hành độn pháp chi thổ độn, liền phát động. Ngũ hành độn pháp thuộc về điển hình dễ học khó tinh loại pháp thuật. Loại pháp thuật này, cùng thiên địa ở giữa vạn sự vận vật, có thể nói là cùng một nhu thở, nhập môn cực kỳ đơn giản, nhưng là muốn đại thành, lại khó chi lại khó. Tại thiên tài trong tay, ngũ hành độn pháp càng là có thể chơi ra rất nhiều mới hoa văn đến. Mà giờ khắc này, Hùng Nam sử dụng thổ độn, trốn vào thổ địa bên trong, cùng đại địa tương hợp, mượn nhờ đại địa lực lượng, tốc độ tự nhiên mà vậy cũng nhanh. Chí ít, không thể so giá vân chậm. Mà lại, xâm nhập lòng đất, an toàn rất có bảo hộ. Không giống Gia Vân, trừ trang bức bên ngoài, càng giống là một cái biếm ngắm. Hùng nam dạng này, xem như phản ứng tương đối nhanh, ngay lập tức liền bắt đầu chạy trốn. Mà phản ứng chậm, liền bắt đầu xui xẻo. Trên đài bạo tạc, giống như là tín hiệu đồng dạng, bạo tạc vừa mới phát sinh, liền có binh sĩ ở phía xa, kéo ra khỏi trên trăm cửa hỏa thần pháo. Những này hỏa thần pháo mục tiêu, không phải địa phương khác, chính là trên khán đài mặt những khách nhân. Chuẩn xác mà nói, là lệ thuộc vào triều đình quan viên. Ầm ẩm, ầm ẩm, ẩm. Hỏa thần pháo một vòng tề xạ về sau, xuất động chính là từng đội từng đội kết trận mã chiến tinh tiểu đội. Những này tiểu đội thành viên đều là tiên thiên cao thủ, hoặc là tử phủ cảnh tu sĩ, lần lượt từng cái bắt giữ còn sống các nhân. Cùng lúc đó, Triều Đình Thủy Sư đóng quân địa phương, cũng phát sinh ngoài ý muốn. Hưu tâm tính vô tâm phía dưới, Triều Đình Thủy Sư liền bị đánh bất ngờ. Hôm nay là kế vị đại điện, Triều Đình Thủy Sư cũng không có quá lớn tâm phòng bị. Nói cho cùng, đây đều là hòa bình quá lâu. Hòa bình nhân đại, lại có mấy cái tướng quân, còn có thể bảo trì độ cao cảnh giác. Đừng nói bọn hắn, cho dù là hùng Nham, lần này không phải cũng không có dự liệu được. Kết quả chính là, chuyện xảy ra thời điểm Triều đình thủy sư có chừng phân nửa binh sĩ đều tại Ngô Quốc quân loạn, còn lại một nửa binh sĩ cũng đều là tại mặc vào đi ngủ, vui đùa, chân chính bảo trì cảnh giác, phụ trách canh cổng, thủ vệ binh sĩ ít càng thêm ít. Cuối cùng, tại hỏa thân Tháo, Dương thần chân nhân, Âm thần chân nhân, đạo binh liên tiếp vây đánh phía dưới, Triều đình tốn hao trọng kim, luyện ra được Nam Dương thủy sư chủ lực, trực tiếp liền song đời. Một trận chiến này rất là hung hãn. Mặc dù Nam Dương thủy sư tuyệt không có chỗ phòng bị, nhưng bọn hắn nhận qua huấn luyện, không phải giả. Binh sĩ cơ sở tổ chức cũng bày ở nơi này. Vì vậy Ngay từ đầu thời điểm, tổn thất là thật lớn. Nhưng về sau, kịp phản ứng về sau, liền bắt đầu phản công. Chỉ bất quá, đáng tiếc là nơi đây chính là Ngô quốc, trung quanh đều là Ngô quốc quân đội. Triều Đình vị quân, căn bản cũng không có. Có thể tại đặc thù thời khắc, trực tiếp chỉ huy chi này thủy sư tuần phủ, cũng đã chết mất. Cuối cùng, 10 vạn thủy sư chủ lực, tại chỗ chết mất 5 vạn, bị bắt làm tù binh có 4 vạn tả hữu. Chỉ có 1 vạn tả hữu thủy sư, bởi vì đủ loại nhân tố, kịp thời chạy thoát rồi. Hoặc là, chạy tới rất gian, trốn đi. Nói cho cùng, những năm gần đây Triều đình đối với Ngô Quốc ảnh hưởng vẫn rất có một chút, cũng không phải là tất cả Ngô Quốc bác tính đều muốn tạo phản, cũng không phải là tất cả Ngô Quốc thế gia đều muốn tạo phản. Mượn nhờ đầu này tuyến, cái này một vạn nam dương thủy sư, vậy mà tại sau mấy tháng, kỳ tích đồng dạng lần lượt về hàng, cũng chính là bọn hắn về đơn vị, mới khiến cho hùng nham trên tay có như thế một chi hẳn giống, không đến mức trực tiếp tử còn lại địa phương, điều binh tới. Triều đình Ngô tỉnh tuần phủ, có chân tiên thực lực đại tướng nơi biên cương, trực tiếp ngã xuống trên đài. Số lượng nhiều đến 10 vạn nam dương thủy sư chủ lực, bị vây đánh Mà Hùng Nam giờ phút này, lại không lo được nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể tận lực làm mệnh. Người sống, liền còn có về sau. Người đã chết, liền không còn có cái gì nữa. Chỉ cần mình trở lại Giang Đông, trở lại lục địa, như vậy, hết thảy liền đều có thể trả thù lại. Mang ý nghĩ như vậy, Hùng Nam chạy chối chết tốc độ rất nhanh, thật nhanh. Xảy ra chuyện về sau, bất quá mới 1 khắc đồng hồ, Hùng Nam liền mượn nhờ thổ độn pháp thuật, mang theo Lịch Hoa cùng một chỗ, đi tới bên ngoài 800 dặm. Một khắc đồng hồ, cũng chính là 15 phút, bên ngoài 800 dặm, cũng chính là 400 km. Tốc độ này đặt ở kiếp trước, sánh vai sát, máy bay cái gì, nhanh hơn. Ngắn ngủi một khắp đồng hồ thời gian, Hùng Nam liền tới đến nô quốc đô thành 800 dặm bên ngoài trên mặt biển. Ở đây, hắn bị ngăn chặn. Nơi này là hải ngoại, sớm tại một khắp đồng hồ trước đó, Tôn Nguyên động thủ thời điểm, nơi này thuộc hạ, liền cũng bắt đầu hành động. Từng vị giao nhân tuần sĩ, kết thành trận pháp, lợi dụng giao nhân đặc hữu thiên phú, cầu thông biển cả. Trong truyền thuyết, những này giao nhân chính là biển cả nữ nhi. Sách sử ghi lại vị thứ nhất giao nhân, càng là thiên địa dự dục, tại trong biển rộng sinh ra. Một sinh ra chính là chân tiên tu vi, thực sự tiên tiên thần linh. Mà bây giờ giao nhân, nhất là nữ tính giao nhân, sắc thực am hiểu tại Khống Thủy. Giờ khắc này, số lượng đông đảo giao nhân nữ thuật sĩ, liên thủ tế tự Hải Dương, trao đổi toàn bộ ngô quốc phủ cận hơn trăm rằng Hải vực. Toàn bộ Hải vực đều tại những này giao nhân nữ thuật sĩ trong công chế. Vì vậy, Hùng Nham vừa mới rời đi lục dưới đất biển thời điểm, liền bị các nàng cảm ứng được. Thuật nghiệp hữu chuyên công, nhân sĩ chuyên nghiệp lực lượng, thường thường phi thường đáng sợ. Nhân loại muốn bay trên trời, chí ít cũng cần võ đạo tông sư cảnh giới. Hoặc là tử phụ cảnh tu sĩ mới có thể làm đến. Thế nhưng là, đổi lại chim chóc, tùy tiện một con chim, dù là không có bất kỳ cái gì tu vi, cũng có thể tùy ý phi hành. Cái này chính là thiên phú khác biệt. Một không có bất kỳ cái gì tu vi nữ tính giao nhân, tại Khống thủy phương diện năng lực, lại đủ để so sánh em thần chân nhân. Về phần tu vi bất phạm nữ tính giao nhân, kia Khống thủy năng lực, quả thực có thể cùng chân tiên đánh đồng. Không tốt, trung quanh hải vực đều bị khống chế, tạo thành một cái cỡ lớn lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, những này giao nhân chính là vô địch. Ở đây cùng các nàng cứng đối cứng, rất không lý trí. Chương 5, cho ta cái mặt núi. Hiện tại, bay ở Hùng Nham trước mặt chỉ có hai con đường, chạy trốn hoặc là ẩn tàng. Trên lý luận giảng, giờ phút này trọng yếu nhất chính là lập tức chạy trốn. Chỉ có bằng nhanh nhất tốc độ, trốn về đất liền, mới có thể trưởng không đại cục. Nhưng mà, trên thực tế đầu này chạy trốn con đường, nhất định là nguy cơ trùng trùng. Hùng Nham có thể nghĩ tới chỗ này, Tôn Nguyên sẽ không nghĩ tới sao? Tại đầu này trên đường trở về, Dương Thần chân nhân cản đường, bất quá là trong dữ liệu. Thời khắc tất yếu, chân tiên tự mình xuất động hóa thân. Lấy Dương Thần Viên mãn thực lực, trực tiếp xuất thủ, cũng không phải không có khả năng. Đối mặt chân tiên cường giả, Dương Thần Viên mãn cấp bậc hóa thân, bình thường Dương Thần chân nhân, thật đúng là không phải là đối thủ. Cho dù là Hùng Nam, giờ phút này cầm trong tay chân tiên chi bảo tình ung dưới, một đối một đền đấu, cũng rất có thể không phải là đối thủ. Không có cách nào, chân tiên cường giả chung quy là chân tiên cường giả, chỉ là ý thức chiến đấu, liền không là bình thường Dương thần, có thể so sánh. Vì vậy, thời khắc này của diện, liền thành lập tức đảm mệnh, nhưng có phong hiểm. Ưu điểm thì là có thể cấp tốc trở về nắm giữ đại cục. Trầm rãi làm mệnh, khẳng định không có nguy hiểm, nhưng lợi đến chạy trở về, có thể đất liền cũng sẽ nhắc lên lớn nhiều loạn. Lập tức xuất thủ, cung phụng bọn họ cũng không cần thiết tại ẩn dấu. Trực tiếp cầm chân tiên chi bảo, đánh ra một con đường. Vừa dứt lời, tròn vẹn 16 tên dương thần chân nhân, liền cùng nhau hiện thân. Cái này 16 người, có 6 người là tông thất các tiền bối phái tới, có 6 người là hùng xương phái tới, còn có 4 người thì là hùng nham mình thuê. Cùng lúc đó, hùng nham thì là âm thầm cùng hai vị chân tiên bảo tiêu trao đổi. Hai vị, thật không thể trực tiếp giúp ta bình định phản loạn sao? Cái này tôn nguyên, thế nhưng là hàng thật giá thật phản tặc. Không thể, dựa theo quy củ, lão phu chỉ có thể tại tính mệnh của ngươi hấp hối thời điểm mới có thể động thủ, bảo đảm ngươi một mạng. Trước đó, vô luận phát sinh cái gì, dù là ngươi bị người đánh thành trọng thương, ta cũng sẽ không động thủ, cũng không thể động thủ. Nếu không, cái này khảo nghiệm còn có cái gì ý nghĩa? Ta cũng không thể, bệ hạ cũng đã nói lời tương tự. Bảo vệ ngươi sinh mệnh an toàn là trách nhiệm của ta, chuyện còn lại là hoàng tử khảo nghiệm nội dung, hoàn toàn dựa vào điện hạ mình. Bất quá, có một câu phải nhắc nhở điện hạ Tại nô Quốc quốc đô bên trong cũng là có chân tiên tồn tại. tạivang vào mượn ít như vậy người liền muốn xung kích nô quốc, quốc đô đây là không ổn ngay vậy cùng Nham nháy nháy mắt cũng đưa ra một vấn đề mới như vậy nô Quốc quốc đô Trần tiên phải chăng cảm ứng được các ng người hai vị đâu chân tiên Cường giả khác biệt di vãng không thể lẽ thường nhìn tới hai người chúng ta mặc dù không có rõ gì ra cái gì chất ngựa nhưng nên đã bị phát hiện ngay vậy cùng Nham lúc này trong lòng liền có phổ phía bên mình có chân tiên cường giả hơn nữa còn là hai vị Mặc dù mình không có cách nào chỉ huy bọn hắn Nhưng kéo dài cờ sẽ ra hổ, vẫn là có thể. Tôn Nguyên, nhắt gan tiểu nhi, gọi bạc, hôm nay phản bội triều đỉnh tự lập, ngày khác ổn thỏa có bất chất chi họa. Giống lên như thế một cuống họng về sau, hùng nam liền liền cảm giác tâm tình tốt nhiều. Cùng lúc đó, toàn bộ nô quốc Bạch tính, thì là cung từ vận động bên trong tỉnh lại. Trên thực tế, lão Bạch tính khát vọng nhất, không phải bao nhiêu bao nhiêu tiền, cũng không phải rất nhiều xinh đẹp hoa cô nương. Tuyệt đại đa số lao Bạch tính, khát vọng nhất chính là bình thản an ổn sinh hoạt. Khi kích động qua đi, tỉnh táo lại nô quốc Bạch Tĩnh, còn có bao nhiêu là nguyện ý toàn tâm toàn ý tạo phản. Có thể nói, nhưng Phạm là được chứng kiến Triều đình chiếu đỉnh thực lực bất tính, trong nội tâm đều có chút bất an. Mà đợi đến bọn hắn nghe được Hùng Nam thả ngoan thoại về sau, cái này tâm tình bất an liền càng thêm nghiêm trọng. Nô Hùng Nam là Triều đình nghi thành hầu, cũng là trang đông 6 quận thái thú, hôm nay ở chỗ này đánh tan Hải yêu trận pháp, chư vị như cũ chung với Triều đình người trung nghĩa, thừa dịp cơ chạy trốn. Trong lúc nói chuyện, Hùng Nam liền bắt đầu thi pháp, hắn không đi, hắn lưu tại nơi này không đi, trực tiếp bắt đầu thi pháp. Con đường sau đó, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như chỉ là mình đi, cho dù vận khí tốt, mình không có chuyện, Linh Hoa cũng không có chuyện, nhưng những hộ vệ này đâu? Huống chi, cho dù cuối cùng hữu kinh vô hiểm chạy trốn trở về, nhưng về sau đâu? Vì vậy, giờ này khắc này vẫn rất có tất yếu đi làm bên trên một ý chuyện, xoát xoát danh vọng. Loại thời điểm này, tu tập rất nhiều chung với triều đình, còn có thực lực người trung nghĩa, mọi người thành đoàn mà cùng một chỗ xông, mặc dù tốc độ sẽ chậm hơn một chút, nhưng chỉnh thể nguy hiểm lại muốn nhỏ hơn một chút. Đương nhiên, đây hết thảy đều có một cái tiền đề, tiền đề chính là Nguyên bên kia Thật có thể cảm ứng được hùng nham sau lưng hai vị chân tiên. Chỉ cần có thể cảm ứng được, Tôn Nguyên liền nhất định sẽ cho hùng nham mặt mũi này, chỉ cần hắn còn có một tia lý trí. 6. Cái gì? Hùng nham bên cạnh có chân tiên, còn không chỉ một vị. Một khắc trước Tôn Nguyên, nỗi giận phừng phừng, dự định tự mình xuất thủ, chu sát hùng nham, một mặt là biểu hiện ra thực lực, một mặt là trấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu hạ người. Thế nhưng là, giờ khắc này Tôn Nguyên lại trực tiếp liền hiểu sự mà. Hai vị chân tiên, tiếp thân bảo hộ, cái này hùng nham kiếp trước, đến tuột cùng là ai? Phải biết Cho dù là Tôn Nguyên mình, chuyển thế về sau, cũng liền mới một vị chân tiên, thiếp thân bảo hộ. Sẽ không phải là Thiên Đình ngũ đế con riêng đi. Cái này cũng không đối, cho dù là bọn hắn con riêng, cũng không nhất định có cái này đánh ngộ. Hơi so sánh một chút, Tôn Nguyên liền đạt được một cái kết luận, Hùng Nam kiếp trước thân phận, nhất định lớn không ra dáng. Mà tôi, ta giờ phút này đã đắc tội triều đình, tại đắc tội một đại nhân vật, liền có chút không đáng giá. Nửa ngày, Tôn Nguyên liền làm ra như thế một cái tương đối lý trí quyết định. Cho dù giờ phút này, đối với kia hai tên chân tiên tác dụng, Tôn Nguyên đã có chỗ suy đoán nhưng vẫn là không dám đánh cược. Vạn nhất đâu? Vạn nhất cái này hai tên chân tiên, bỗng nhiên bị cái gì kích thích, bắt đầu hỗ trợ, mình nên làm cái gì? Tại lúc này cùng hai vị chân tiên đánh nhau một trận, trực tiếp liều mạng. Áp chủ bài đều dùng hết, sau đó thì sao? Sau đó làm sao bây giờ? Đợi đến Triệu đỉnh phái người, trực tiếp đầu hàng. Giờ khác này, tại tôn nguyên tận lực điều tiết khống chế phía dưới, thế cục tuyệt không mất khống chế. Rất nhiều hào kiệt bọn họ, cũng thừa cơ đi tới Hùng Nham bên người. Nói cho cùng, toàn bộ nô quốc, chỉ có một châu lớn nhỏ Đối với Dương Thần Cường Giả mà nói, nếu như không có bất luận cái gì hạn chế, không cần nhắc pháp lực tiêu hao vấn đề, phi hành hết tốc lực, thật không chậm. Đồng dạng, Âm Thần Chân Nhân, còn có Võ Đạo Tông Sư Cường Giả, trong thời gian ngắn, bạo phát xuống, vượt qua hơn nghìn dặm, cũng không phải quá khó. Chỉ ít, nửa ngày bên trong, khẳng định có thể làm được. Mà Hùng Nham thì là ở chỗ này một mực chờ đến ban đêm. Lúc này, Hùng Nham phụ cận hào kiệt số lượng, đã nhiều đến 3 chữ số. Trong đó, một nửa trở lên đều là Âm Thần Chân Nhân, Võ Đạo Tông Sư Cường Giả, chỉ là mới xuất hiện Dương Thần Chân Nhân liền nhiều đến 10 vị. Về phần còn lại một nửa đều là thân phận bất phàm quý nhân, từng cái người mang bảo vật. Không phải cái nào đó thế ra thế gia tử, chính là cái nào đó cỡ lớn thương hội thiếu chủ, hoặc là nào đó nào đó hào cường gia chủ. Tóm lại, hoặc là tu vi cao thầm, hoặc là thân phận bất phàm. Nhìn bên cạnh bọn này hào kiệt, Hùng Nam rất là hài lòng. Tự mình một người trở về, cố nhiên chưa từng có sai, nhưng là cũng sẽ không có công lao. Thế nhưng là, mình mang theo như thế một đám hào kiệt cùng một chỗ trở về, vậy coi như là đám người ca tụng anh hùng hào kiệt. Đến lúc đó Phàm là nhấc lên mình, đều phải dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, khen bên trên một tiếng hảo hán tử, chân hảo kiện. Điện hạ, đến giờ phút này, còn không có chạy tới, đoán chừng cũng tới không được nữa. Chúng ta phải chăng bắt đầu khởi hành. Nghe Lịch Hoa truyền âm, Hùng Nam nhìn về phía nơi xa, nơi đó giao nhân nự những tòa sĩ, giờ phút này cũng đều đã rời đi. Cái này đến có thể lý giải, khi biết mình nơi này có hai vị chân tiên về sau, Tôn Nguyên không muốn để cho thuộc hạ tổn thất quá nặng, thực sự là quá bình thường. Chương 6, đại sợ vĩnh hằng tương tại. Bảy hạ vạn tọ vô cương. Nỗ quốc phản Nô Quốc công tôn nguyên phản, hắn tự lập. Tin tức này là trước hết nhất truyền về Giang Đông 6 quận. Khi tin tức kia truyền ra về sau, thế gia hào cường bọn họ tâm tình, căn bản cũng không phải là một câu nọ tạo có thể hình dung. Ngoa tạo. Tố cỏ. Ta triệt thảo hủy mãng. Làm sao hảo hảo, nói phản liền phản đâu. Người tạo phản không quan hệ, vậy ta đâu? Gia tộc đâu? Phải biết, nhưng phàm là Giang Đông 6 quận thế gia hào cường, liền không có không tham dự hải ngoại bu lô. Mà chỉ cần tham dự hải ngoại bu lô, rất dễ dàng liền có thể cùng nô quốc dính líu quan hệ hoặc là trực tiếp cùng nô quốc giao dịch qua, hoặc là gián tiếp cùng nô quốc từng có liên quan. Đã từng có người nói qua, chỉ cần thông qua 6 người bằng hữu, ngươi liền có thể liên lạc đến trên thế giới này tất cả mọi người. Mà tại Giang Đông 6 quận, căn bản không cần thông qua 6 người, cơ bản bên trên chỉ cần thông qua 2-3 vị bằng hữu, liền có thể cùng nô quốc dính líu quan hệ. Lúc này tốt, nô quốc phản, không chút do dự phản, mọi người nên làm cái gì u? Giờ này khắc này, tại tin tức chuyển đến thứ nhất nháy mắt, tuyệt đại đa số thế gia gia chủ đều là tương đối ngốc nghênh. Bất quá, chung quy là gia chủ lựa có núi đổi chi hiểm, lời này hiển nhiên là khoa trương. Nhưng cơ bản lòng dạ vẫn phải có. Kết quả là, các đại gia tộc động tác, tranh luận được nhất trí. Tiếp tục tìm hiểu tin tức, co vào gia tộc thế lực, thông tri hoạch tâm nhân viên trở về họp. Đại lực thu thập tình báo, đủ loại tình báo, một cái cũng không thể ít. Thông tri động thiên phúc điệu bên trong tổ tông, mọi người cùng nhau đến nghị một nghị chuyện này ảnh hưởng, thảo luận gia tộc bước kế tiếp phương hướng. Viết thư, cấp tốc viết thư, cho bằng hữu viết thư, cho người quen viết thư, cho quan lớn viết thư, liên lạc bằng hữu 6. Tiếp lấy Cái thứ hai tin tức liền chuyển tới. Tuần phủ chết tại trên tế đàn, bị đánh lén mà chết. Hỏng, thật là hỏng. Đây quả thật là một cái, xấu không thể lại xấu tin tức. Nô tỉnh là nhất tới gần Giang Đông 6 quận tỉnh, cũng là 6 quận cấp trên. Từ trên bản đồ nhìn, Giang Đông 6 quận, kỳ thật chính là từ Ngô tỉnh đường ven biển phía trên phát triển ra tới. Lúc này tốt, Nô tỉnh tuần Phụ chết, đợi đến đời tiếp theo tuần Phụ tới, lại một lần ngươi chỉnh lý xong địa phương từng cái thế lực thời điểm, cũng không biết là lúc nào. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, trong tỉnh có thể sẽ không có viện trợ xuất hiện. Nghe đạo tin tức này ngáy mắt, thậm chí có một ít tâm lý năng lực không được ra hỏa, trực tiếp đã hôn mê. Bất quá cũng may tiếp xuống, lại có tin tức mới chuyển đến. 6 quận tri thủ, Hùng Nam đại nhân, tại bờ biển Đại Phát thần Huy, liên tiếp phá trợ, thành công đem nguyên bản nghiêm mật vô cùng phòng tuyến, đánh ra một lô hồng đến. Chỉ bất quá, vị này thái thú đại nhân, không chỉ có không có thừa cơ thoát đi, ngược lại lưu tại nguyên địa, bắt đầu tiếp ứng chung với triều Đình Hạo Kiệt. Nghe được tin tức này về sau, rất nhiều người mặt ngoài cười ha hả, khen Hùng Nam có cái nhìn đại cục, nhưng âm thầm bên trong, lại một mặt tuyệt vọng có thể chạy người liền tranh thủ thời gian chạy, chạy về đến về sau tại sóng cũng không muộn. Hiện tại tốt, đánh ra lỗ hổng, vậy mà không có ngay lập tức thoát đi, chắc là phải bị làm súi cào. Đến giờ phút này, rất nhiều thế gia gia chủ ở trong nội tâm đều đã đem Hùng Nham xem như một người chết đối đãi. Chỉ bất quá, đợi trái đợi phải, đều không có chờ đến Hùng Nham bỏ mình tin tức. Chuyện ra sao? Cá mặn xoay người. Không đối, cá mặn xoay người, vẫn là cá ướm mới. Tin tức tốt, tin tức tốt, tin tức tốt. Liên tục ba cái tốt tin tức, đầy đủ nói rõ tâm tình của người này. Giờ khắc này Gia chủ cũng không tại kéo căng lấy khuôn mặt. Tin tức gì? Nhanh chóng đến. Thế nào? Mau nói. Lúc này thật là tin tức tốt, thái thú đại nhân trở về. A. Đây quả thật là xem như một tin tức tốt, lại còn có thể trở về, cũng coi là rất có bản sự. Gia chủ một mặt bình tĩnh nói. Giờ khắc này, hắn đối với Hùng Nam đánh giá liền tăng lên không ít. Nếu như Hùng Nam chỉ là lưu tại nguyên địa, thu mua là người, nhưng cuối cùng lại đem mình góp đi vào, đó chính là đồ đần một cái. Nhưng Hùng Nam trở về, đó chính là thiên tài. Tại Trạm Vọng tối thời điểm, Hùng Nha mang theo rất nhiều hào kiệt, cùng một chỗ bắt đầu ra bên ngoài bên cạnh sông. Bây giờ, vọt lên 3 ngày 3 đêm, tại thuật pháp tác dụng dưới, mọi người rốt cục trở về. Bến tàu phụ cận, rất nhiều thế gia gia chủ, tông phái trưởng môn, hào cường gia chủ đều tự phát tới. Giờ khác này, không có không tiên nhẫn, đều trên mặt nụ cười chờ đợi nơi này. Một lát sau, bọn hắn liền thấy một chi đội tàu. Chi này đội tàu, nhất trung ương chính là một đầu thuyền lớn, trung quanh thì là vây quanh từng đầu rất nhỏ thuyền nhỏ. Những này thuyền nhỏ, tựa hồ cũng là pháp khí, trên thuyền nhỏ, cũng tất cả đều là tu sĩ. Từng cái sát khí đằng đằng, không ít người đều thụ thương. Cuối cùng, vạn chúng chú mục phía dưới, Hùng Nham xuất hiện. Thời khắc này Hùng Nham, một thân hoa mỹ y phục phía trên, dính đầy máu tươi, tràn đầy mùi máu tươi. Ân, vì thời khắc này không khí cẩn, Hùng Nham cố ý không có thi pháp, đem những này vết máu sạch sẽ rơi. Đương nhiên, đây đều là máu tươi của địch nhân, Hùng Nham cơ bản bên trên không có thụ thương. Tặc con cháu nguyên khởi bình tạo phản, tuần phủ đại nhân bất hạnh lọt vào ám toán. Bất quá còn tốt, cuối cùng có đại lượng trung với triều người chúng dã, cùng bản quan đồng thời trở về. Bản quan ở đây lập xuống lời thề, kẻ phản loạn chắc chắn lọt vào thanh toán, đại sở vạn vạn tuế, Đại sở vạn vạn thuế. Đại sở vĩnh hằng tường tại. Bệ hạ vạn thọ vô cương. Thái thu vĩnh viễn vẻ mạnh. Rất nhanh, hài lòng nhìn thoáng qua chung quanh thế gia các gia chủ, hùng nham nhất nhất cùng bọn hắn chào hỏi, tiết ổn ào lòng người. Đồng thời biểu thị hết thể phản tặc, đều là hổ giấy, tại triều đình kịp phản ứng về sau, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Đối mặt cười hì hì hùng nham, đông đảo thế gia gia chủ cũng đều vô độ ngực cam đoan thể muốn cùng phản tậc, chiến đấu đến cùng, lẫn nhau không đội trời chung, đồng thời để tỏ lòng thành ý, nguyện ý quên tiền quên vật cung cấp người trong tổ mới, tham dự bình định sự tình. Tóm lại, thế ra bọn họ muốn thoát khỏi hiềm nghi, phương pháp tốt nhất, không ai qua được trực tiếp tham dự bình định, quên tiền quên vật. Như thế, cho dù bình định tạm thời thất bại, cũng sẽ không có người bắt bọn hắn trước đó cùng Lô Quốc liên hệ nói sự tình. Mà đối với Hùng Nam mà nói, tiếp xuống huấn luyện binh mã đòi tiền, huấn luyện mới thủy sư đòi tiền, chiêu mộ học viện cũng muốn tiền. Số tiền này từ đâu tới đây? Tăng thuế, thêm nông nghiệp thuế, tìm nông dân uốn. Nhưng vấn đề là, đám nông dân cũng không có bao nhiêu tiền muốn tới đều là tiền mồ hôi nước mắt không nói, số lượng cũng không có nhiều. Cho nên, cũng chỉ có thể từ trước mắt đám người này trên thân, nghĩ biện pháp. Bọn hắn mới là thật có tiền tồn tại. Tóm lại, đại pháo một vang, hoàng kim và lượng. Vì ứng phó sau đó chiến tranh, làm nhiều chút chuẩn bị, luôn luôn tốt. Chương 7, trong vòng một đêm. Đêm khuya, cả một cái ban ngày, hùng nam đều tại sử dụng các loại phương thức lộ diện, cổ vũ lòng người, phụ trách sĩ khí, lòng tin vấn đề. Cho tới giờ khắc này, trời đã tối, đêm đã khuya, mới có rảnh nhàn, rảnh rỗi lượng thụ dừng lại cơm tối. Trên thực tế, lấy Hùng Nham tu vi đã sớm có thể tích xúc. Âm thần chân nhân là một cái đường ranh giới. Đến âm thần cảnh giới, liền có thể thông qua đơn thuần uống gió tây bắc, đến thỏa mãn tự thân cần thiết. Nói cho cùng, âm thần chân nhân từ một loại nào đó trình độ bên trên, đã không tính là người. Về phần mạnh hơn dương thần chân nhân, càng là có thể thoát ly nhục thân, trực tiếp vĩnh cửu tính sinh tồn. Cho dù nhục thân hủy diệt, muốn khôi phục, cũng chính là mấy hơi thở sự tình. Vì vậy, đến dương thần chân nhân giai đoạn, còn quen thuộc tại vui chơi giải trí, không coi là nhiều. Chỉ ít, tại đại sở quật khởi trước đó, Dương Thần Chân Nhân bọn họ chủ lưu quan thuộc là hướng gió Tây Bắc. À, không đối, phải nói là ăn gió uống sương, thoáng cái, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, thực khí giả thần minh bất tử. Mà đợi đến đại sở quật khởi về sau, vận chiều chế độ thành lập đến nay, hiện lên một nhóm lớn khí vận lưu Dương Thần Chân Nhân. Đơn thuần tương đối tâm tính, cùng trước đó những cái kia dựa vào mình khổ tù, lịch kiếp mà đến chân nhân bọn họ, thật là ngày đêm khác biệt. Thời gian dần qua, liền có hiện tại Hưởng Lạc phái. Hung nhăm mà, tự nhiên cũng là Hưởng Lạc phái một viên. Mặc dù thông qua vui chơi giải trí Đối với thân thể không có rõ ràng chỗ tốt, thế nhưng không có rõ ràng chỗ sâu a. Về phần trong đồ ăn tạp chí vấn đề, cũng chính là một lần hô hấp thổ nạp công phu, liền có thể đều phun ra bên ngoài cơ thể, không có gì đáng lo lắng. Liên tục ăn ba chén lớn tràn đầy linh gạo, hai con gà nướng, ba cân đầu heo thịt, hai cân linh tiểu về sau, Hùng Nam rốt cục hài lòng sợ lên bụng. Rất lâu không có thống khoái như vậy nếm qua một bữa cơm. Lần trước dạng này, là lúc nào? Là 12 tuổi, bái biệt mẫu thân, tham dự đoạt đích thời điểm. Vẫn là càng lâu trước kia, thậm chí cả đời thứ nhất thời điểm. Lát đầu Hùng Nham liền không có tiếp tục suy nghĩ cái vấn đề này. Vô luận như thế nào, một bữa cơm về sau, cả người trạng thái tinh thần đều tốt lên rất nhiều. Thời gian tu luyện lớn, có lúc cũng không biết, ta đến cùng xem như tiên nhân, vẫn là phàm nhân. Ngẫu nhiên như thế ăn một bữa, cũng rất tốt. Nhìn xem chờ ở một bên lục hoa, Hùng Nham cười ha hả nói: "Xác thực, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, vẫn rất có cần thiết. Chăm chỉ rất trọng yếu, căng chặt có đạo, thích hợp nghỉ ngơi cũng rất trọng yếu. Đêm nay, liền để cho ta tới hào Hảo hầu hạ điện hạ đi." Nghe vậy, Hùng Nham thì là bỗng nhiên mở to hai mắt, nghiêm túc đánh giá Lịch Hoa. Thời khắc này Lịch Hoa, mặt lộ vẻ mỉm cười, sung mãn dáng người, xinh đẹp khuôn mặt, cứ như vậy bày ở Hùng Nam trước mặt, không tránh không né. "Tốt." Nói, Hùng Nam tiện tay vung lên, trung quanh tầng tầng trận pháp, liền tự động vận chuyển, bắt đầu phát huy riêng phần mình tác dụng. Không bao lâu, hai người liền dần vào giai cảnh, trong phòng càng là chuyển ra từng đợt hơi không thể nói tiếng gì. Về sau đó, nói đến, Hùng Nam cũng coi là cái lao tài xế. Năm đó, hắn xuất cung thời điểm, mới bất quá 12 tuổi, là ngây thơ tiểu đồng tử. Thế nhưng là bây giờ cũng đã hơn 30. Cái tuổi này, xem như chính tông trung nhân người, hai đồng gặp được hắn thời điểm, đều trực tiếp gọi hắn thúc thúc. Vì vậy, những năm gần đây, mặc dù Hùng Nam chính thế chưa xuất hiện, thế nhưng là tiểu tiếp lại nạp không chỉ một vị. Trong đó, hoàng 99 tử cái thân phận này, có hai vị tiểu tiếp. Một vị là cái tộc bên kia, một vị là trên trời cái nào đó tổ tông hậu đại, đương nhiên, lẫn nhau đã sớm ra năm phục. Về phần nghi thành hầu cái thân phận này, thì là có ba vị tiểu tiếp. Những này tiểu tiếp đều xem như chính trị nhiệm vụ. Trán, trình độ nào đó là có thể nói như vậy. Trong đó một vị tiểu tiếp, xuất tử lãnh địa Hùng thị nhất tộc, Lao tộc trưởng nói, cái này gọi thân càng thêm thân. Dùng hết tộc trưởng nguyên thoại, chính là ngươi bây giờ thành tựu như thế lớn, thực Phong Nghi thành hầu, xem như trấn hương Hùng thị nhất tộc, trấn hương chúng ta mạnh này. Nhưng mà 6. Tóm lại, cuối cùng một trận nguy biện về sau, Hùng Nam liền tiếp nhận một cái tiếp, kia là một cái cũng họ Hùng nữ tử. Là về sau Hùng gia thôn thịnh vượng về sau, đầu nhập Hùng gia thôn. Tóm lại, nạp tiếp về sau, còn lại họ Hùng, cùng Hùng Nam quan hệ không phải rất thân mật con cháu tông thất bọn họ cũng bắt đầu đem Hùng Nam khi người mình. Còn có một cái tiếp, là thượng thủy quận thế ra bọn họ, đưa cho Hùng Nam. Hùng Nam nạp tiếp về sau, bọn hắn liền càng yên tâm hơn. Cái cuối cùng tiếp thì là hồng đào huyện rất nhiều thế ra, đưa cho Hùng Nam. Nạp tiếp về sau, thế ra bọn họ cũng càng thêm yên tâm. Thông ra, loại này rất cổ lao rất cổ lao thủ đoạn, rất nhiều thời điểm xác thực rất hữu dụ. Về phần Linh Hoa, tình huống của nàng tương đối đặc thủ, so với bình thường thiết mạnh hơn, nhưng là, nhưng lại không phải thế tử. Chí ít giờ phút này, còn không phải chính thê. Dù sao Kiếp trước đã lâu không đi nói, chỉ là kiếp này, hơn 20 năm qua ngày đêm làm bạn, dù là không có tình yêu, nhưng thân tình hiển nhiên là có. Đơn thuần tình cảm, tại hậu cung trư nữ bên trong, linh hoa thuộc về thứ nhất. Chỉ tiếc, không có gì ý nghĩa. Nói cho cùng, thân là hoàng tử, tại mình đủ cường đại trước đó, chính thê vị trí, chính là một cái rất tốt thẻ đánh bạc. Dựa theo Hùng Nham thu thập tình báo đến xem, các đời đến nay thái tử bọn họ, tại trở thành thái tử trước đó, có một nửa đã có chính thê. Những này chính thê, đều là chính trị giao dịch mà đến. còn có một nửa thì là đợi đến trở thành thái tử về sau, tại hậu cung bên trong, tiếm mình thích nhất cái kia, trở thành hoàng hậu. Một đêm này, Hùng Nam rất thoải mái, chơi đến rất vui vẻ, ngủ rất an tâm. Dù sao cũng là vợ chồng, lại thêm thực lực tu vi nguyên nhân, có thể chơi ra rất nhiều người bình thường đều làm không được trò mới. Mặc dù chỉ là một đêm, nhưng xác thực rất là hưởng thụ, tinh thần cũng bông lòng rất nhiều. Ngủ một giấc tỉnh, nhìn xem trong ngược mỹ nhân, Hùng Nam không nói hai lời, liền bắt đầu vùi đầu gian khổ lẩm ra. Không lâu, liền mặt trời lên cao, đợi đến tới gần buổi trưa. Hùng Nam liền thần thanh khí sảng xuất hiện. Lần chiến đấu này, để Hùng Nam càng phát xác định một vấn đề. Đó chính là tại tu vi tương đương tình huống dưới, nữ tu sĩ sức chiến đấu thường thường sẽ càng đánh càng mạnh, mà nam tu sĩ sức chiến đấu thì là sẽ càng đánh càng yếu. Chứ cực kỳ cá biệt dị bẩm thiên phú bên ngoài, đây cơ hội chính là chân lý. Tổ tông có nói, hảo nam không cùng nữ đấu, nguyên lai là có chút đạo lý. Cảm thụ được có chút mỏi như eo, Hùng Nam hai tay vịn song thận, trên dưới bước nhẹ một hồi lâu. Một đêm này, Nam ngủ rất an ổn, rất nhiều thế gia các gia chủ, ngủ cũng rất an ổn. Nương theo lấy tin tức chuyển ra, 6 quận Bắc Tính cũng ngủ rất an ổn. Nói cho cùng, một đoạn thời gian trước, Hùng Nam đã kích Hà Bàng, đã kích Bố Lậu, thiết lập mới mạo dịch đặc khu này một ít liệt thủ đoạn, quả thật thành lập không nhỏ uy tín. Chương 8: Cường đại tạo huyết năng lực. Trên bàn sách, Hùng Nam bút đầu long xà, suy nghĩ giống như chạy ra, xoát xoát xoát liền viết đầy một trang giấy, tiếp lấy bắt đầu viết tấm thứ hai. Đây là một phần tấu trương, cách thức cái gì đã lâu không đi đàm, nội dung thì là có quan hệ lần này tôn nguyên tạo phản. Chỉ bất quá, phần này tấu trương, tương đối kỹ càng. Nơi này là đại cương thức nói rõ chỉ cần mấy ngàn chữ nói đại khái liền có thể tiếp xuống còn có phi thường khi càng các loại tư liệu cùng người phân tích thậm chí cả ghi chép tại pháp khí bên trong hình ảnh đều muốn từng cái nói rõ cuối cùng như thế một lớn bộ đã bao hàm chí ít mấy chục vật chữ cùng chí ít mấy cái d hình ảnh tư liệu đều sẽ trải qua đặc thù thông đạo trong thời gian ngắn nhất trực tiếp đưa đến triều đình Trung Trungu giờ này kh khác này khoảng cách tôn nguyên tạo phản, đã qua 4 ngày triều đình nên đã sớm biết việc này chỉ bất quá cụ thể tin tức còn tại thu thập bên trong về phân vị kế tiếp tuần phủ là ai, lúc nào tới, cái này nên là một kiện tương đối xa xôi sự tình. Chí ít, Hùng Nam cho là như vậy. Dù sao, vô luận là ai lập tức một nhiệm kỳ tuần phủ, đều muốn đứng trước tạo phản nô quốc, loại này trạng thái chiến đấu, cũng không phải ai cũng có thể đối mặt. Là một thực lực cao cường tu sĩ, nhất tâm đa dụng đây chẳng qua là cơ sở nhất bản sự. Vì vậy, giờ phút này Hùng Nam một bên viết lấy tấu trường, một bên nghe Lịch Hoa báo cáo, khi thì còn phê bình một phen. Lần này, Tôn Nguyên tạm phàn, là sớm có dự mưu, đã sớm chuẩn bị Bản thân hắn tại Ngô Quốc tạo phản, đồng thời đối Nam Dương thủy sư hạ thủ. Cho đến ngày nay, 10 vạn Nam Dương thủy sư cơ bản có lợi là xong. Trong đó, chết trận 5 vạn, đầu hàng 4 vạn, còn có 1 vạn tả hữu đang cố gắng thông qua đủ loại con đường, trốn về đất liền. Trước mắt cho đến, có 3000 người thông qua trong âm thầm đủ loại con đường, chạy về. Có 2000 người thuận điện hạ đánh ra tới con đường kia, chạy về. Còn có 5000 người trước mắt ở vào mất tích trạng thái. Qua một đoạn thời gian nữa, có thể còn có thể trốn về đến một chút. Nghe vậy, Nam tâm tình Lập tức liền chấm thấp một chút. Cái này Nam Dương thủy sư chính là triều đỉnh tốn hao trọng kim chế tạo thành. Chi bộ đội này lịch sử đã hơn ngàn năm, là một chi có ưu lương truyền thống tinh nhuệ quân đội, cũng là triều đỉnh dùng để uy hiếp Nam Hải từng cái thế lực một lớn át chủ bài. Thế nhưng là hữu tâm tính vô tâm phía dưới, thật đã phế đi. Chẳng ai ngờ rằng, Tôn Nguyên sẽ bỗng nhiên tạo phản. Thật, cho dù là Hầu Nham cũng không nghĩ tới việc này. Hảo Hảo Ngô Quốc công không làm, bỗng nhiên liền tạo phản, cái này căn bản liền không hợp lý. Giờ phút này, lại không có phát sinh cái gọi là nhân yêu chi chiến. Đại sở thực lực còn ở đây, làm sao bỗng nhiên đầu góc có lại, liền tạo phản đâu? Hùng Nam không nghĩ ra, hắn thật không nghĩ ra. Càng nghĩ càng thấy được Tôn Nguyên đầu góc có hố, nhưng mà sự thật chính là như thế, hắn thật phản. Thiên đại những này trốn về đến sĩ tốt, thành lập một cái mới quân doanh, để bọn hắn vào ở đi, âm thầm cùng ngoại giới cách ly, ăn ngon uống sướng cung cấp, chậm rãi điều tra, tra rõ ràng có hay không địch nhân mật thám. Điện hạ là nghĩ lấy bọn hắn làm cơ sở, kiến thiết một chi mới thủy sư. Không tệ, nam dương thủy sư thực lực, bày ở nơi này. Giờ phút này, nhìn như tổn thất nặng nề, Nhưng trên thực tế, bất quá là chết chút binh sĩ mà thôi. Toàn bộ nam hải đường thủy tư liệu, hòn đảo tư liệu, khí hậu tư liệu, thế lực phân bố, nhân viên phân bố, đặc sản phân bố tình trạng các loại cũng còn giữ lại hào hảo. Nhất là các loại thuộc về Nam Dương thủy sư hòn đảo, phía trên các loại huấn luyện khí giới, phương pháp huấn luyện các loại cũng còn tốt tốt giữ lại lấy. Chỉ cần nắm chặt cơ hội, những tài phú này chỉ ít có thể bảo trụ tám thành. Có cái này tám thành tài phú, cùng cái này mấy ngàn lão binh làm nội tình, thôi đầu nhập một chút, liền có thể rất nhanh lôi ra một chi mới Nam Dương thủy sư. Chỉ bất quá Chi này mới Nam Dương thủy sư liền muốn họ hùng. Nói, hùng nham tâm tình cũng khá rất nhiều. Nam Dương thủy sư này một ít tổn thất tính là cái gì? Bất quá là binh sĩ chết mất mà thôi, huấn luyện cơ chế, như cũ giữ lại, tạo huyết cơ chế, cũng giữ lại, chỉ là giết chết binh sĩ thì có ích lợi gì? Cái này rất giống thế chiến thứ hai thời điểm, Nhật Bản đánh lén nước Mỹ chân châu cảng, cho dù đem nước Mỹ hạm đội nổ bên trên một lần, dù là tất cả đều đánh đắm, lại có cái gì dùng? Nước Mỹ cường đại công nghiệp năng lực, không có nhận tổn thất, cái gọi là hạm đội chính là dưới sủi cạo mà thôi chỉ cần thời gian đầy đủ, hàng năm chế tạo chiến hạm mới, số lượng đều so Nhật Bản đánh chìm còn nhiều hơn được nhiều. Thời khắc này đại sở, thời khắc này Nam Dương thủy sư, đối mặt cục diện cũng là như thế. Đại sở còn rất tốt, Nam Dương thủy sư tạo hết cơ chế, cũng không có bị triệt để đánh gãy. Đại lượng hải đảo, như cũ tại đại sở trong khống chế. Chỉ cần những này nội tình còn tại, Hùng Nam liền có lòng tin, tại trong vòng mấy năm, triệt để thông qua tiêu hao nội tình phương thức, thông qua giết địch một vạn tự tổn 8000 phương pháp, đem toàn bộ nô quốc hao tổn thành kẻ nghèo hèn. Giờ này khắc này, tuyệt đại đa số người đều chưa kịp phản ứng. Người tầm thường bọn họ trong mắt, chỉ có thấy được nô quốc cường đại, bọn hắn chỉ có thấy được Nam Dương thủy sư đã tổn thất hầu như không còn, bọn hắn chỉ có thấy được nô quốc đã thành công trình hợp đại đa số hải ngoại thế lực, cũng rất ít nhìn thấy đại sở ưu thế chỗ. Đây chính là cơ hội của ta, chỉ cần bắt được cơ hội này, ta liền có thể từ đầu đến đuôi nắm giữ mới Nam Dương thủy sư. Tương lai, tiến về phiên quốc thời điểm, cũng phải thuận tiện nhiều, chỉ ít có thể tiết kiệm tương lai 10 năm thời gian. Hoàng tử khảo hoạch cửa hải cuối cùng là tại biên cương chi địa, thành lập quốc. Cửa này Khảo hạch chính là hoàng tử nhân duyên cùng cá nhân thực lực, người thế lực. Vào giờ phút như thế này, hoàng tử là có thể trực tiếp lôi kéo nào đó một chi quân đội tiến về Phiên Quốc. Điều kiện tiên quyết là chi quân đội này nguyện ý cùng người tiến về Phiên Quốc. Trong lịch sử, không ít ưu tu hoàng tử trực tiếp thông qua cường đại nhân cách mỹ lực, không, có gì sánh kịp vận hành năng lực, lôi kéo triều đình đại binh tiến về Phiên Quốc, kiến thiết đất phong. Nghe Hùng Nam hảo luôn, Lịch Hoa cũng có chút tiểu kích động. Năm đó vừa mới rời đi hoàng cung thời điểm, đối với đột đích, Lịch Hoa là căn bản liền không có ôm qua hy vọng. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Linh Hoa chợt phát hiện, nguyên lai, like, hùng nam luật đích cũng không phải một chút cơ hội đều không có. Khu khu, điện hạ, tương lai rất tốt đẹp, nhưng chung quy là tương lai, chúng ta vẫn là trước làm tốt hiện tại đi. Tại Tôn Nguyên tạo phản thời điểm, Giang Đông 6 quận cũng phát sinh không ít bạo động. Có người thừa cơ tạo phản, thậm chí cả xung kích nha môn, phát động bạo động, truyền bá lời đồn, mê hoặc lòng người. Cuối cùng, những đặc tử kia không muốn chạy giọng đều bị trấn áp. Chỉ bất quá, sau đó thông kê thời điểm lại phát hiện, kia mấy chục vạn sắp lưu vong thế gia đám tử đệ, đều bị thừa dịp loạn cướp đi. Chuyện lớn như vậy sảng định có trong đám người bên ngoài câu kết, chỉ dựa vào phản tậc, là làm không được, muốn hay không tra một chút. Lúc trước Hùng Nam liền cảm giác kỳ quái, Hảo Hảo Tấu trường, vì sao bị đánh trở về? Bây giờ xem ra, đây hết thảy đều là tính kế. Chương 9, Thiên Đại cơ duyên. Lại là một cái ba ngày, hôm nay, Giang Đông 6 quận tất cả thế gia, hào cường, kích thước nhất định trở lên tông phái trưởng giáo, đều bị Hùng Nam mời tới. Tại cái này đặc thù đoạn thời gian dưới, đám người cũng đều tương đối nề tĩnh, không náo ra cái gì yêu thiếu thân. Hùng Nam tự mình tiếp đãi đám người, tại yến hội về sau, liền bắt đầu tương đối tư mật nói chuyện. Chỉ có gia chủ, trưởng giáo mới có thể tiến nhập nơi đây, tham dự lần này nói chuyện. Đám người top 5 top 3, vây quanh từng chương bàn tròn, đại khái bên trên dựa theo thân phận cao thấp, tự động ngồi xuống, hoặc là uống trà, hoặc là nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Mà đợi đến Hùng Nam sau khi đi vào, liền đều yên lặng xuống tới, chờ nghe tiếp. "Chư vị, hôm nay hội nghị trước khi bắt đầu, bản quan trước hướng chư vị thông báo mấy cái tin tức. Những tin tức này, các ngươi có lẽ biết, có lẽ không biết. Trước nô quốc công tôn Nguyên Tạo Phản, kẻ này dụng ý khó dò, phản bội triều đình." tội ác tại trời. Tin tức này, mọi người ở đây đương nhiên đã sớm biết, chỉ bất quá, giờ phút này lại đều bày ra một bộ lòng đầy căm phẫn, lẫn nhau không đội trời chung bộ dáng. Hắn tắc bất lưỡng lập, loại này cơ bản chính trị chính xác, mọi người vẫn là minh bạch. Nghe đám người khẩu hiệu, Hùng Nam lơ đến, mà là tiếp tục bắt đầu giới thiệu tin tức, 5 ngày trước đó, cũng chính là Tôn Nguyên tạo phản thời điểm, có người cùng chi cấu kết, khiến mấy chục vạn phản tặc, nhau nhau vượt ngục mà ra. Việc này, tính chất cực kỳ ác liệt. Ta đã gửi công văn đi cho Ngự Sử Bộ môn, hỏi một chút, lần trước Ngự Sử Bộ môn có quan hệ ngự sử, ngăn cản bản quan Tâu Trưởng, đến tột cùng là dụng ý gì? Bản quan tướng tin, ngự sử bộ môn sẽ cho bản quan một cái công đạo. Chỉ bất quá, đang ngồi chư vị, có phải là cũng phải cấp bản quan một cái công đạo đâu? Mấy chục và người, cùng một chỗ từ lao ngục chi địa, rời đi triều đình, tiến về hải ngoại, chư vị đối với việc này, tại chuyện xảy ra trước đó, đều không có chút nào phát ra sao. Nếu như trước đó biết được việc này, vì sao không lên báo tại bản quan, vì sao trong lúc chuyện phát sinh thời điểm, không thêm vào ngăn cản? Lừa gạt không báo, cấu kết hải tặc, ý muốn nhu phản. Nói sau cùng 4 chữ thời điểm, Hùng Nam ngứ khí, cũng trước nay chưa từng có nghiêm túc. Giờ phút này hướng bản quan thừa nhận, chỉ cần làm sơ trừ phạt, liền có thể bỏ qua việc này. Nếu không, đợi đến bản quan điều tra ra được thời điểm, hết thể liền đã trễ rồi. Ngay vậy, đang ngồi chư vị, vẫn như cũng là không nói một lời, hoặc là ngẩn đầu nhìn trời, hoặc là túi đầu nhìn xuống đất, hay là nhắm mắt dưỡng thần, trực tiếp bắt đầu đả tọa dưỡng khí. Thấy thế, Hùng Nam thì là yên lặng uống chén trà, đợi ước chừng một khắp đồng hồ thời gian, mới lại một lần mở miệng. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, tác cực kỳ hung ngang ngược, Bốn phía giết người phóng hỏa, chế tạo hỗn loạn, vào ban ngày công khai tập kích mắt tính, nhiều loạn trị ăn, tùy ý truyền bá lời đồn, mê hoặc lòng người. Thậm chí, còn có phản tặc trực tiếp ám sát quân lại, bốn phía phóng hỏa, chế tạo cỡ lớn hỏa hoạn. Đối với cái này, chư vị thấy thế nào? Hùng Nam hỏi tiếp. Tặc tử đây là có kế hoạch, có dự mưu chế tạo hỗn loạn, mục đích chính là để triều đình không có thời gian đi quản bọn họ, làm tốt phản tặc tôn uyên, tranh thủ thời gian. Một vị nào đó tôn họ gia chủ, nhiên nói. Hắn cùng người khác không giống, hắn họ Tôn Tổ tiên đi lên kéo cái 10 đời 8 đời, thật đúng là có thể cùng bây giờ Tôn Nguyên dính líu quan hệ. Nhưng vấn đề mấu chốt là, hết lần này tới lần khác nhà bọn hắn, cùng Tôn Nguyên hiện tại là thật không quan hệ. Nếu không, đã sớm không ở chỗ này. Cho nên, giờ phút này còn lại thế ra gia tộc bọn họ, có thể tiếp tục giữ im lặng, nhưng chỉ có hắn không thể. Bởi vì hắn sợ, sợ Hai Hùng Nam không phân tốt xấu, trực tiếp động thủ với hắn. Về phần lý do mà, tại động thủ về sau, xét nhà về sau, luôn có thể tìm tới. Mà vị gia chủ này tỏ thái độ về sau, còn lại gia chủ bọn họ cũng lần lượt mở miệng, cứ việc, nói đều là nói nhảm. Các tử ám sát quái lại, thật sự là gan to bằng trời, chẳng lẽ liền không sợ vương pháp sao? Bọn hắn bốn phía phóng hỏa, có thể nói là vô pháp vô thiên, lấy lao phu tính tỉnh, bắt được một cái liền giết một cái. Bắt được hai cái, liền giết một đôi. Nên giết, đáng chết. Phản tắc chết không yên lành. Tốt, chư vị ý nghĩ, cùng bản quan nhất trí. Bản quan cũng cảm thấy, dạng này phản tặc đáng chết. Tiếp xuống, bản quan liền sẽ cho chư vị một cái đại cơ duyên, một cái tuyệt thế đại cơ duyên. Đang ngồi vô luận là ai, Tại tu hoạch được cái cơ duyên này về sau, đều đem tiến thêm một bước. Đương nhiên, cái cơ duyên này là lớn như thế, đến mức bạn quan không thể không có hạn chế. Tiếp xuống, chỉ có ký giữ bí mật khế ước, cộng thêm tương quan hứa hẹn sách về sau, mới thăm ngộ cùng việc này. Cái gọi là hứa hẹn sách, chủ quan chính là nói ta nào đó nào đó, tự nguyện chung với triều đình 6. Bất quá, loại thủ đoạn này, tương đối cũ, căn bản là hủ không ngừng người. Thế ra bọn họ cũng đã sớm có ứng đối thủ đoạn. Lại nói, giờ phút này đi, không phải nói do nói, nhà ta trong lòng có quỷ. Nhà ta trong âm thầm cùng phản tắc có cấu kết, nhà ta không phải triều đỉnh trung thần 6. Trong âm thầm làm như vậy, kỳ thật không có gì quan hệ, chỉ khi nào công khai để còn lại người, có loại ý nghĩ này, gia tộc kia mới thật nguy hiểm. Một lát sau, nhìn trước mắt đặt vào một chồng chồng chất hứa hẹn sách, Hùng Nam nhẹ gật đầu, cũng liền không còn dấu giếm. Chúc mừng các vị, giờ phút này, có một cái tuyệt thế đại công, bày ở chư vị trước mặt. Nâng một cái ngô tỉnh ví dụ, nâng một cái mọi người đều biết ví dụ. 300 năm trước, đế quốc công trấn áp địa phương phản loạn, trận chiến kia tiêu diệt 12 cái tạo phản thế gia, cuối cùng Được phong làm tể quốc công, thế tập 9 đời, ban thưởng ruộng hai vạn mẫu, con cháu hậu đại, có thể nói là vinh hoa phú quý. Bây giờ, ngắn ngủi 300 năm, cũng đã có thuộc về mình thế ra, đồng thời tại 9 đời bên trong, có thể phi thường thuận lợi chuyển thừa tiếp, không cần vì chuyển thừa vấn đề mà lo lắng. Lại nâng một cái xa một chút ví dụ, 1000 năm trước, Ninh Hầu, bởi vì trấn áp phiên quốc phản loạn thành hầu gia, thế tập vững thế, nữ nhi còn gả cho về sau bệ hạ làm phi tử, đời thứ 8 Ninh Hầu, còn cưới một vị quận chúa 6. Cho tới bây giờ, càng là vinh hoa phú quý, truyền thừa không dứt. Bọn hắn Sở dĩ có được địa vị của hôm nay đều là quân công nguyên nhân. Đại sở, các đời đến nay coi trọng quân công, nặng sẽ không để cho anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Mà bây giờ, cơ hội tới. Đại trưởng phu, chẳng lẽ không nên thừa cơ mà động, nắm lấy cơ hội sao? Trước nô quốc công phản tặc tôn nguyên khởi binh tạo phản, toàn bộ nô quốc tất cả phản rồi, Nam Dương thủy sư gần như toàn quân bị diệt, Giang Đông 6 quận bị phản tặc lập đi lập lại tập kích quấy rối, nô tỉnh tuần phủ tức thì bị tại trô đánh lén đến chết. Các ngươi sợ sao? Thời này phản tặc cực kỳ hung hăng ngang ngược, khí diễm cực kỳ phách lối. Nhưng cái này lại thế nào? Chẳng lẽ chỉ là Tôn Nguyên, chính là Triều Đình đối thủ sao? Triều Đình có được thiên hạ, dâu có tứ hải, thiên tử một đạo chiếu lệnh phía dưới, toàn bộ nhân gian mặc cảm bất phòng. Cho dù là Tiên Đình Vũ Đế, Ngũ Minh Đế Quân, cũng so ra kém bệ hạ quyền uy. Bản quan tướng tin, trận chiến này người thắng cuối cùng, nhất định là Triều Đình. Nói, Hùng Nam liền đứng lên. Diễn thuyết đến nơi này, dưới đây thế ra các gia chủ, vô luận trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao mặt ngoài đều kích động đứng lên, bắt đầu phụ họa. Không tệ, chỉ là phản tặc. Làm sao có thể là triều đình đối thủ? Triều đình dưới trướng hơn 20 tỉnh, hơn 200 cái châu, binh tinh đem rộng, chỉ là một cái ngu quốc bất quá là gà đất chó sề ngươi, chờ bản tay có thể diện. Chư 10 Thiên Tiên thần linh giam mẫu. Lạc Dương, trong hoàng cung cái nào đó cung điện, nơi này là nội các chư vị đại học sĩ bọn họ, văn phòng địa phương. Nếu có vọng khí sĩ, dám mạo hiểm lấy khí số phản vệ, thân hồn câu diện phong hiểm, ở đây vọng khí liền sẽ phát hiện, đang ngồi đại học sĩ, mỗi một vị trên người khí số đều vô cùng to lớn, tự khí lựa lở. Tự sắc Tôn quý vô cùng nhan sắc, tại huyền học bên trong, tượng trưng cho không có gì sánh kịp lực lượng hoặc là địa vị. Tại cổ lao khí vận học thuyết bên trong, chân tiên khí số là tử sắc. Thời đại thượng cổ thiên tử, đạt được nhân đạo khí số che chở, cũng là tử sắc. Nhưng mà, kia cũng là lao hoàng lịch. Tại đại sở, vô số thường thức bị đánh vỡ. Tùy tiện một tỉnh, chi hạ đều có vạn vạn số lượng mắt tính, so với thượng cổ thời điểm, cả nhân tộc tổng số mục còn nhiều hơn. Đang tính trên trăm họ bình quân tố chất chiến lệnh, có thể nói, trên lý luận giảng, bất luận cái gì một tỉnh nhân đạo tổng khí số Đều so với thượng cổ thời điểm, cả nhân tộc phổ thông bách tính chung vào một chỗ còn cường đại hơn. Trên thực tế, đang ngồi mấy vị đại học sĩ bọn họ, bọn hắn thực lực cũng đều là hàng thật giá thật chân tiên. Mặc dù, bọn hắn đều là hàng lượm, đều dựa vào nhân đạo khí số tăng lên thực lực, cao cấp kinh nghiệm chiến đấu cơ bản không có. Giáp địch thời điểm, thường thường toàn dựa vào lực lượng cường đại, tiến hành nghiền ép. Nhưng là, không thể phủ nhận là bọn hắn đều là chân tiên. Cho dù là hàng lượm, cho dù là bọn họ tồn tại, thành công kéo xuống chân tiên bình quân trình độ, nhưng chân tiên chính là chân tiên sức chiến đấu lại chênh lệch, cũng không phải dương thần chân nhân có thể so sánh. Mà giờ khác này, nơi đây tụ tập 6 vị nội các đại học sĩ, cộng thêm một vị hoàng đế. Tôn Nguyên tạo Phản, đối với việc này, chư vị có gì dạy ta? Chẳng lẽ, là trong thất đức vô đạo." Hùng Sương nói chuyện thời điểm, ngữ khí rất là bình thản, nhưng mấy vị đại học sĩ liền không thể bình tĩnh như vậy. Tôn Nguyên tạo Phản, đơn thuần lòng lang giả thú. Những năm gần đây, bệ hạ cùng chúng ta cả chiều văn võ, có thể nói là cẩn trọng, vì đại sở Bạch Tính ngàn nguy, càng là ngày đêm vất vả. Bạch Tính sinh hoạt Mỗi ngày một khá hơn. Đại sở khí số cũng một ngày mạnh hơn một ngày. Vấn đề, không tại chúng ta nơi này, một vị nào đó dâu trắng đại học sĩ, nói thẳng, trong lời nói rất là trực tiếp, cũng không có sử dụng lời gì thuật loại hình tiểu thủ đoạn. Trên thực tế, đến nội các đại học sĩ tình trạng, đã không cần thiết lại trêu đùa một chút quan trường tiểu thủ đoạn. Không tệ, lần này tạo phản, thật không hoán triều đình, ta cẩn thận nhìn, có quan hệ tư liệu, việc này cũng không có quan bức dân phản nhân tố, thuần túy là tôn nguyên người dạ tâm. Chỉ bất quá, hắn vì sao muốn làm như vậy đâu? Nói Vị này đại học sĩ, liền nhìn về phía một người khác. Thân phận của người này cũng không phải là nội các đại học sĩ, mà là một cái ngành tình báo chủ quan. Căn cứ điều tra, Tôn Nguyên tiếp trước, chính là giao mẫu nhi tử, về sau tu vi dừng bước tại Chân Tiên đỉnh phòng, muốn tiến thêm một bước, thành tựu cổ lão người thời điểm, trực tiếp đột phá thất bại, thân tử hồn liệt. Mà bây giờ Tôn Nguyên thì là hắn chuyển thế. Nói đến đây, tên này ngành tình báo chủ quan liền lui trở về, giữ im lặng. Dưới loại trường hợp này, lấy thân phận của hắn, không thích hợp nói ra mang theo chủ quan tình cảm lời nói. Đại học sĩ bọn họ hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì, mà lại chỉ nói nhất cơ bản sự thật. Giao nhân chi mẫu lại được xưng là giao mẫu, luận thân phận chính là tiên thiên thần linh, sinh mà thần thánh. Vị này giao mẫu vừa ra đời chính là chân tiên tu vi, về sau càng là ôm vào oa hoàn đùi, hoa hoàng tạo hóa nhân tộc, nàng liền học theo, lấy mình vị nguyên bản, sáng tạo ra giao nhân nhất tộc. Mà lại, từ đó về sau, giao nhân nhất tộc cùng nhân tộc quan hệ liền tương đối tốt đẹp, coi là minh hữu. Bây giờ, loại này cổ lão minh hữu quan hệ đã kéo dài vài phần và năm. Hô hấp ở giữa Đại học sĩ bọn họ liền nghĩ đến những tài liệu này lập tức một cô khó giải quyết cảm giác liền xuất hiện ở trong nội tâm đứa con trai này cùng giao mẫu quan hệ như thế nào giao mẫu đối cả nhân tộc là có công điểm này nhân tộc cao tầng cũng đều là thừa nhận vạn nhất chấn áp đến một nửa cầm đánh tới một nửa giao mẫu trận phát hiện thân cứu đi đứa con trai này đại sở mặt mũi làm sao bây giờ đại sở cũng đừng có mặt sao người nói cứu đi liền cứu đi nói cách khác triều đình chấn áp tôn nguyên thời điểm phải chăng phải làm cho tốt đồng thời trấn áp giao mẫuu chuẩn bị đâu cũng không phải không chấn áp được Nhưng giao mẫu cũng là có bằng hữu, mà lại, người ta là có đuổi như ôm. Lui mà nói chi, cho dù đến lúc đó giao mẫu không ôm đuổi, nhưng qua nhiều năm như thế, ai biết giao mẫu có bao nhiêu bằng hữu. Những người bạn này, từng cái tới nói rút, đại sở có cho hay không mặt mũi. Mà nếu như luận công cực khổ, giao mẫu năm đó ở nhân tộc lúc nhỏ yếu nâng đỡ nhân tộc, bực này đại công, lại nên xử lý như thế nào? Giả vợ như nhìn không thấy, giả vờ như không biết, trực tiếp trấn áp. Đây nhất định không thích hợp. Nhưng nếu như công tội bù nhau, đây chẳng phải là nói, tạm phản cũng không phải cái gì đại tội. Đây nhất định cũng không thích hợp việc này dính đến giao mẫu giao mẫu lại có thật nhiều bằng hữu ta cho rằng tại xử lý việc này trước đó cần biết tiên tri giao mẫu đối với chuyện này Các nhìn một vị nào đó đại học sĩ nói thẳng chỗ nào cần phiền thoái như vậy ta nhìn vẫn là trực tiếp chấn áp đi về phần phầnrau mẫu nàng nếu là hiện thân liền cùng một chỗ chấn áp chỉ bất quá trấn áp về sau vậy hạ lấy nàng đã từng công lao làm lý do lại cho pháp su xuất như thế cũng coi là cho nàng mặt mũi. với phân vị nàyôn Nguyên đó là đương nhiên là trực tiếp giết chết cuối cùng liêu lại một sợi tàn hồn chuyển thế liền có thể. Dù sao, bọn hắn đều là chân tiên, xấp xỉ 1000 năm cái gì, căn bản không để vào mắt. Vị này đại học sĩ là cái cường giả phái. Đương nhiên, cường ngạnh phái cũng không phải toàn cơ bắp cứng rắn đến cùng ra hỏa. Trong rãi, đại học sĩ bọn họ lại bắt đầu thảo luận, từ từng cái góc độ phân tích khả năng xuất hiện của diện. Trên thực tế, trong bọn họ trong nội tâm, đối với loại này bực mình sự tình cũng rất là chẳng ghét. Đại sở thực lực bày ở nơi này, không sợ ngươi tạo phản, áp chính là. Nhưng vấn đề là, loại này có quan hệ Phía trên có người ra hỏa, thực sự quá làm cho người chán ghét. Xử lý nhẹ, đại sở mặt mũi, uy nghiêm liền không có. Xử lý nặng, đó chính là nước bạn kinh ngạc, chân tiên lo lắng, cổ lão người phản đối xấu. Nghe chư vị đại học sĩ tranh luận, Hùng Sương cũng không nhịn được gầm thầm thở dài một tiếng. Những năm gần đây, nương theo lấy đại sở dần dần cương đại, gặp các loại cùng chân tiên tương quan sự tình, cũng là càng ngày càng nhiều. Trên thực tế, vấn đề này, chỉ cần đại sở càng ngày càng cường đại, như vậy cơ hội chính là không thể tránh khỏi. Đại sở càng cường đại, cùng chân tiên, cổ lão đám người cơ hội giao tiếp thì càng nhiều. Mà vô luận sự tình gì, một khi dính đến những này thần tiên yêu ma trên thân, liền sẽ tương đối khó giải quyết. Cũng tỷ như trước mắt chuyện này, nếu như dựa theo đại sở giá trị quan, dựa theo nhân tộc giá trị quan đến xử lý, rất dễ dàng liền có thể xử lý. Cấp tốc xuất động lực lượng, bắt lấy tôn nguyên, đem triệt để trấn áp, cuối cùng hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Nhưng là, trên đời này có rất nhiều địa phương, thông dụng giá trị quan, không phải đại sở giá trị quan, mà là thần tiên yêu ma giá trị quan. Vì vậy, hết thảy chốt của vấn đề ở chỗ, đại sở mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ mạnh. Tối thiểu nhất, Thiên Đình, Địa Phủ, đám chân tiên giá trị quan, liền không có bị đại sở cải tạo qua. Nếu như một ngày nào đó, đại sở thế giới quan trở thành tam giới chủ lưu thế giới quan, vậy cũng tốt. Đến lúc đó, liền sẽ không có nhiều như vậy phiền não rồi. Chương 11, một chỉ chi uy. Nhân hoàng thiên tử chương 11 một chỉ chi uy các người muốn nghiền ép. Nhìn xem dừng lại mấy vị đại học sĩ, Hùng Xương tuyệt không nói chuyện, giờ phút này hắn cái gì cũng không muốn nói, mà là nghị chân chính làm một cái chuyện, đến cho thấy thái độ của mình. Rất nhiều thời điểm, làm một chuyện tương đương với nói 10 câu lời nói. Giờ khắc này, Hùng Sương trực tiếp giơ lên tay trái, vươn ngón trỏ, hướng phía một phương hướng nào đó, nhẹ nhàng chỉ một chút. 6. Biển sâu, nơi nào đó trên hải đảo. Chỗ này hải đảo rất lớn, nói là hải đảo, nhưng đó là cùng đại sở chỗ lục địa so sánh. Trên thực tế, nơi đây diện tích một chút cũng không nhỏ, càng giống là một mảnh cỡ nhỏ đại lục. Trình thể diện tích, ước chừng có 3 châu lớn nhỏ, mà ở nơi này thì là đếm không hết giao nhân. Giao nhân là một cái rất thần kỳ chủng tộc. Nghe nói, đang sinh ra thời điểm Giao nhân không phân biệt nam nữ, không có giới tính, càng không có tư hùng phân chia. Nhưng mà, khi giao nhân bọn họ lần thứ nhất có thích đối tượng thời điểm, thì là sẽ phát sinh một lần cực kỳ kịch liệt sinh lý biến hóa trong lòng. Nếu như thích đối tượng là nam tính, thì giao nhân sẽ tự động hóa thành nữ tính. Mà nếu như thích đối tượng là nữ tính, thì giao nhân sẽ tự động hóa thành nam tính. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, tại lần này giới tính biến hóa về sau, liền sẽ không thay đổi nữa. Mà giao nhân bọn họ chỗ thần kỳ, xa xa không chỉ ngần ấy. Mỗi một tên giao nhân đều là trời sinh không thủy lại sư. Trong nước, trong biển sức chiến đấu, có thể nói là được trời ưu ái, có thể xương thần thông. Ma hòn đảo này thì là giao nhân bọn họ duy nhất vương quốc. Ngày bình thường là quốc vương thống trị hòn đảo này, mà quốc vương thì là đời đời chuyển lại nữ quân. Về phần giao nhân ký thác tinh thần giao mẫu thì là rất ít lộ diện, thường thường ẩn vào động thiên bên trong, quan sát thời gian lưu chuyển, vạn vật sinh sôi, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Hôm nay, tình huống thì là có chút khác biệt. Giao mẫu tuyệt không bê quan, mà là tại tiếp đại bằng hữu. Lúc này giã mẫu, nhân thân đuôi cá, sung mãn dáng người. Không giờ khác nào không tại tản ra gần như vô tận mị lực, mà giao mâu đối diện thì là một vị khác nữ tính tiên nhân. Nàng này thực lực không kém, bản thể chính là thuần huyết chân long. Tại bình thường chân tiên bên trong, sức chiến đấu cũng coi như không tệ. Càng quan trọng hơn là, nàng này chính là thanh đế thế tử, thanh nữ. Rất khó nói, như thế hai nữ nhân tụ cùng một chỗ sẽ phát sinh cái gì. Chỉ bất quá, ngay bọn hắn đối thoại liền biết, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Chúc mừng Thủy Vân, lần này chất nhi chuyển thế, nhìn qua liền rất khác biệt bình thường. Khờ nhỏ thức tỉnh tốc tuệ. Hơn 40 tuổi liền thành liền Dương Thần. Bây giờ, bản thể càng là có gần như Dương Thần viên mãn thực lực, căn cơ thật rất vững chắc. Xem ra lần này, chất nhi thật là có khả năng trở thành cổ lão người. Thủy Vân là giao mẫu danh tự, mà thanh nữ thì là thanh đế vợ danh hiệu. Ân, cái này còn nhờ vào người bạo vật. Nếu không, chuyển thế về sau, nơi nào có dễ dàng như vậy, chỉ để khôi phục ký ức." Giao Mẫu Cao Hung nói. Cực kỳ lâu trước kia, Âm Thần chân nhân, tùy tiện đoạt xá không có bất kỳ cái gì Dương Thần chân nhân, tùy tiện chuyển thế, cũng không người đến quản quản. Ở phía sau đến, đại sở ra đời, tiếp lấy, các tiên nhân cùng đại sở đánh một trận 6. Cho tới bây giờ, cho dù là chân tiên truyền thế, cũng nhất định phải phong ấn ký ức, làm lại từ đầu. Đương nhiên, một ít bảo vật là có thể đột phá cái này hạn chế, chỉ bất quá, phần lớn tương đối chân quý. Lần này, nếu như có thể thành công cắt cứ một phương, tiếp tục trên trăm năm, đoạt được khí số, nhất định đủ nguyên nhi đột phá cổ lão người. Nói đến đây, giao mẫu trên mặt liền xuất hiện một tia áp lực. Nhân tộc khí số, khổng lồ như thế, đến mức chỉ là một cái nô quốc, chỉ là một mảnh nam hải. Trên trăm năm khí số, liền đủ để trợ giúp Tôn Nguyên đột phá cổ lão người. Thế nhưng là, trực tiếp rút ra nhân tộc khí số, thật không có vấn đề sao? Cái này một cái chớp mắt, Dao Mẫu liền nhịn không được nhớ tới 10 vạn năm trước, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế lần lượt quật khởi thời điểm, chố nhấc lên kia một phen gió tanh mưa máu. Lúc kia, chết mất cho tiên, cũng không chỉ một vị hai vị. Nhìn xem giao Mẫu thần sắc, thay ngữ mặt ngoài bất động thanh sắc, trong nội tâm thì là tràn đầy khinh bị. Đều đến lúc này, đều đã bắt đầu hành động, chợt bắt đầu lo lắng. Bọn này tiên tiên thần linh, quả nhiên chỉ là ngải thường tốt. Tùy Vân ngươi làm gì lo lắng? Việc này đằng sau, có ngươi, có ta, còn có phu quân ta thanh đế, cùng rất nhiều đại năng cộng đồng nhu đồ. Xem ở nhiều người như vậy trên mặt núi sáu, không đối. Giao Mẫu dõng nhiên liền đứng lên, đánh gay ngay tại nói chuyện thay nữ. Đồng thời, bắt đầu đi qua đi lại, ngay tại vừa rồi, nàng dõng nhiên cảm nhận được một tia tìm lập nhanh. Tự hồ, sắp có phi thường chuyện không tốt phát sinh. Thân là tiên tiên thần linh, giao Mẫu chính là thiên địa dựng dục mà sinh, có thể nói là thiên sinh địa dưỡng, chân chính tiên địa chi tử. Được trời ưu ái cũng không phải nói một chút mà thôi. Mỗi lần chân chính đứng trước đại nguy cơ thời điểm, thiên địa đều sẽ chủ động nhắc nhở nàng. Đột nhiên, giao mẫu trên tay liền xuất hiện một viên linh châu. Linh châu mới vừa xuất hiện, liền thả ra ngàn vạn phát tắc. Nhìn xem viên này mỹ lệ linh châu, Thanh nữ hồi tưởng lại giao mẫu truyền thuyết, không khỏi thuốc ra, "Thủy linh châu. Đây là nương nương bàn cho người Thủy linh châu. Trong truyền thuyết, bảo vật này chính là Thiên hạ Thủy hành chí bảo." Nói chuyện thời điểm, Thanh nữ liền cảm nhận được một cỗ cảm giác các bác. "Thủy linh châu, trưởng không tiên hạ vật thủy." bạo vật này cũng là giao mẫu cho tới nay cậy vào một trong, đồng thời, cũng là long tộc đau lòng nhất địa phương một trong. Món bảo vật này, đối với long tộc khắt chế, thực sự là quá lớn quá lớn. Rống ở trong nước, có nước trợ rút, mới là vô địch thiên hạ thần long. Chỉ khi nào thoát ly nước, vậy liền thật là rơi lông vượng hoàng không bằng gà. Nghe thanh nữ gần như thổi phồng nữ, giao mẫu lại không tâm tình tiếp tục nói chuyện phiếm, mà là trực tiếp đem thể nội pháp lực đưa vào thủy linh châu bên trong. Nương theo lấy đại lượng pháp lực đưa vào, cả người khí thế cũng liền phóng thích ra, thủy linh châu cũng bắt đầu chân chính phát huy là một kiện tiên tiên linh bảo, ở thế giới bên trong, thủy linh châu trời sinh liền có được trưởng khủng vạn thủy quyền hạn. Mà giờ khắc này, đại lượng cùng nước tương quan thiên địa phát tắc, nhao nhao cụ hiện hóa, diễn hóa thành đóa đóa hoa sen, đem giao mỗ bảo hộ ở trung ương nhất. Về phần thanh nữ thì là xem thời cơ được sớm, kịp thời trốn ở một bên, tiên lặng quan sát đến một màn này. Đồng thời, một cái tay khác thì là bắt đầu diễn toán thiên cơ. Chỉ tiếc, vô luận thanh nữ tính thế nào, đều tính không ra nguy cơ ở nơi đó. Nhưng mà, vào thời khắc này, thanh nữ cảm thấy trên trời biến hóa, Thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đông nhiên bị mở bùng ra. Tiếp lấy, từng đạo vết nước không gian, tùy theo xuất hiện. Những này vết nước không gian, vốn là không có nhan sắc. Chỉ bất quá, lại có hấp thu vạn vật đặc tính. Khi hết thể chung quanh linh khí, không khí, vật chất, thậm chí cả không gian bản thân, đều bị hấp thu về sau, liền hiện ra màu đen. Tiếp đấy một ngón tay, chuẩn xác mà nói, là một cây ngón trỏ, từ nhìn không thấy cuối vết nước không gian bên trong xuất hiện chương 12 Ngao du dòng sông thời gian Nhân Hoàng Thiên Tử chương 12 ngao du dòng sông thời gian. Trên mỏ trỏ, lộ ra vô cùng vô tận pháp tắc, cẩn thận quan sát, thanh nữ thậm chí hiểu rõ rất nhiều trước đó cũng không hiểu được chi thức, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy hồi lâu bất động bình cảnh, đều có vương lòng xu thế. Nhưng có thời điểm, trong thời gian ngắn, hiểu được quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên, nàng trực tiếp bị những này kiến thức mới cho nó bạo. Tiểu chết này, là nàng không có nghĩ tới. Bất quá còn tốt, thanh nữ dù sao cũng là thanh đế thái tử, tại trên người nàng, vẫn là có không ít hậu thủ. Vừa mới tự bạo, vết máu còn chưa rơi xuống đất, một đạo thanh quang hiện lên, thanh nữ liền khôi phục. Cùng lúc đó, một bộ dáng loan chính, giữa trán đầy đạn, địa các phương viên nam tử trung niên liền xuất hiện bên cạnh nàng. Nam tử trung niên vừa mới hiện thân, xung quanh liền xuất hiện vô tận dị tượng. Vạn vật khôi phục, nguyên bản vương bức vô cùng trên đất trống, trực tiếp mọc ra từng khỏa linh thảo, linh thực. Về phân phụ cận nguyên bản liền tồn tại linh can, cũng bắt đầu nhanh chóng nở hoa kết trái. Cái này chính là thanh đế quyền hình Những nơi đi qua, vạn vật đều xuân. Người đã đến. Ta tới, chỉ là không nghĩ tới, lần này nhân hoàng sẽ như thế cử đoàn trực tiếp đối thủ. Nói cho cùng, vẫn là ta xem thường bây giờ nhân tộc. Thời đại khác biệt. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một chỉ này cũng chính thức từ vết nước không gian bên trong xuất hiện, hiển hiện ra. Phốc một tiếng, một đóa hoa sen sông đi lên ngăn cản căn này ngón tay, chỉ tiếp trong ngáy mắt, hoa sen liền nổ tung. Mà ngón tay bản thân, nhưng không có dao động mảy may. Mà thôi duy trì lúc đầu tốc độ, đến gần giao mẫu. Phốc, phốc, phốc. Hô hấp ở giữa, giao mẫu lấy thủy linh châu mà diễn hóa mà ra thanh liên và đóa, liền bị hủy diệt hơn phân nửa. Một kích phía dưới, Thủy Linh Châu phòng ngự liền bị đánh vỡ ngăn không được chỉ dựa vào thủy Linh Châu lực lượng hoàn toàn ngăn không được Thế thế giao mẫu liền làm ra một cái quyết định nô chính là giao mẫu nay tao ngộ đại địch lấy giao nhân chi tổ thân phận mượn dùng tất cả giao nhân lực lượng vượt qua qualan quan vừa dứt lời một cố khí số từng đạo lực lượng trống giống mà hiện ra chỉ tại giao mẫu trên thân tại cái này một cố lực lượng khổng lồ ra chỉ phía dưới, giao mẫu lực lượng rất rõ ràng tăng lên một cái cấp độ mà Thủy Linh Châu cũng lần thứ nhất thiệt để phát huy ra bạo vật này đi lực toàn bộ thế giới Vô luận là cái góc nào, đều có thể nhìn thấy từng đóa từng đóa búp nước trong nước thế giới 6. Giờ khắc này, tại giao mâu đem hết toàn lực phía dưới, Thủy Linh Châu bên trong, có quan hệ điều khiển thiên hạ vạn thủy quy hạn, xem như bị phát huy đến cực hạ. Vô luận là nhân gian, vẫn là sao trời phía trên, hoặc là u minh chi địa, phàm là có nước tồn tại địa phương, đều hiển hóa ra vô tận dị tượng. Nhìn xem những dị tượng này, chỉ cần đầu góc bình thường một chút, đều biết giờ phút này khẳng định phát sinh khó lường sự tình. Cỗ này dị tượng, đáng ghét, đây là Thủy Linh Châu. Bảo vật này vốn là tộc ta bảo, Thế nhưng là giờ phút này lại xấu. Long Quân nói cẩn thận, có mấy lời không thể nói lung tung, nói là phải chịu trách nhiệm. Thời khắc này Long tộc, đảm đương không nổi. Rất nhiều năm trước, Thủy Linh Châu là Long tộc, là tổ Long bảo vật. Nhưng về sau, tổ Long không có ở đây, bảo vật này cũng đã thành hoa hoàng bảo vật, giờ phút này thành giao mẫu bảo vật. Đối với cái này, Long tộc một mực là canh cánh trong lòng, nhưng lại lại không có lá gân này, cũng không có cái này lực lượng. Cuối cùng, thiên luôn vật ngứ, hóa thành thở dài một tiếng, Đông Hải Long Quân ngẩng đầu nhìn trời, quyền hành ra chỉ phía dưới, toàn bộ Đông Hải dị tự liền tự động bị ép xuống. Tiếp đấy, tứ hải dị tượng đều bị ép xuống. Giờ phút này, nhưng phàm là có đại thần thông giả ở địa phương, dị tượng rất nhanh liền biến mất. Cùng lúc đó, từng đôi An Dư quần chúng ánh mắt cũng nhìn về phía nơi đây. Cảm ứng đến đám người chú ý, trong hoàng cung, Hùng Xương lộ ra một cái mỉm cười. Lập tức, tay trái liền hướng phía trước hơi rối ra. Ầm ẩm. Một kích phía dưới, Thủy Linh Châu phía trên giao mẫu lực lượng, bị triệt để đánh tan, Linh Châu phát ra ông một tiếng, sau đó liền ảm đạm xuống, rơi vào trên mặt đất. Bảo vật này Sớm đã bị giao mẫu luyện hóa vài và năm, có thể nói là tính mệnh giao tu bảo vật, giờ phút này bảo vật tạm thời hư hao, giao mẫu Nguyên Thần tự nhiên cũng nhận liên lụy. Ngăn không được, vẫn là ngăn không được. Giao mẫu mặc dù đã rất cố gắng, nhưng lực lượng chênh lệch, bày ở nơi này, không phải một cái cố gắng, liền có thể tiêu trừ. Thật là bá đạo thiên tử Long khí, thế nhưng là, cái này một cỗ lực lượng, rời đi cựu Châu kết giới, rời đi nhân tộc, lại có thể tiếp tục bao lâu đâu? Hét lớn một tiếng về sau, giao mẫu hung hăng đối bên cạnh không gian vung lên, một đầu vóng ánh nước sông, liền xuất hiện ở trước mặt. Thế thế, Thanh Nữ nhìn thoáng qua nước sông, liền thấy được quá khứ của mình, thấy được năm đó Thanh Đế quật khởi thời điểm cảnh tượng. Tiếp đấy, liền thấy tương lai, thấy được rất kinh người tương lai. Nhưng mà, không kịp nhìn thứ Tam nhãn, con mắt liền bị Thanh Đế dùng tay cho che lại. Đây chính là dòng sông thời gian, cũng là phân chia chân tiên cùng cổ lão người chân chính khác nhau chỗ. Cái gọi là cổ lão người, chính là chỉ có thể tùy ý ngao du dòng sông thời gian, trở lại quá khứ, quan sát hết thảy đạo diệu cường đại tồn tại. Cổ lão đã qua, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu bí mật? Tại sao sôi trong quá khứ? Đến tận cùng có bao nhiêu thiên tài, đã từng từng sinh ra bao nhiêu, lệnh chân tiên cũng vị trí sợ hãi than cấu tứ. Những này đối với cổ lão người mà nói đều không phải bí mật. Bọn hắn, ngao du tại dòng sông thời gian phía trên, quan sát đã qua tất cả thiên tài ý nghĩ, hấp thu về sau, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này chính là chân tiên cùng cổ lão người khác nhau. Không chỉ là lực lượng khác nhau, càng là sinh mệnh độ rộng khác nhau. Nhìn xem càng ngày càng gần ngón tay, dao mẫu cũng không quay đầu lại đâm vào dòng sông thời gian bên trong. Lần này, hẳn là có thể chạy thoát rồi đi. Khang định Đây chính là dòng sông thời gian, cho dù là cổ lão người cũng chỉ có thể ở trong đó cam đoan an toàn của mình mà thôi, không thể triệt để nắm giữ. Trừ phi đương đại nhân hoàng có có thể so với thiên đế lực lượng, nếu không xấu. Đúng nha, đây chính là dòng sông thời gian. Nhìn xem một màn này, ngồi trong hoàng cung hùng sương, cũng rất là hài lòng. Rốt cục tiến vào, lần này lại đem giao mẫu từ dòng sông thời gian bên trong cầm ra đến, trực tiếp trấn áp, mới xem như để chúng thần minh bạch, nhân hoàng cường đại, đại sở cường đại. Thế đạo này chính là như thế, ngươi có lực lượng cường đại, ngươi còn được hiện ra Ngươi nhất định phải thường xuyên biểu hiện một chút mình tồn tại cảm, nếu không, chắc chắn sẽ có người quên. Nghĩ tới đây, Hùng sương tay trái lại một lần hướng phía trước rỗi một điểm. Tiếp lấy, tại ăn dưa quần chúng vây xem phía dưới, căn này ngón tay cũng tiến vào dòng sông thời gian. Tiếp lấy, ngón tay biến thành một đầu tự sắc thần long, một tiếng long ngâm phía dưới, vô cùng vô tận tự sắc long khí, bao trùm toàn bộ dòng sông thời gian. Từ khai thiên tịch địa mới bắt đầu, đến thời khắc này, vô tận đã qua, triệt để bị long khí bao trùm. Nhìn xem một màn này, rất nhiều An Dư quần chúng đều kém chút kinh ngạc chính là cắn nát đầu lưỡi. Đây không có khả năng. Làm sao có thể? Lão phu, từ khai thiên tịch địa mới bắt đầu liền sinh ra, cho đến nay, khổ tu hơn 20 vạn năm, tiếp cận hai cái nguyên hội khổ tu, đều không có đạt tới như thế cảnh giới. Hán, hán, hắn dựa vào cái gì? Hắn nửa ngày, vị này cổ lão tồn tại, cũng không dám trực tiếp nhắc lên hùng xương danh tự. Cái này, chính là lực lượng mang tới cải biến. Biến thiên, đây là muốn biến thiên. Hắc, đây chính là thiên địa nhân vật chính chỗ tốt. Xem ra, kế tiếp nguyên hội, lão phu cũng phải chuẩn bị một chút. Cái này đại sở chắc đúng là thùng sắt đồng dạng Giang Sơn, kế hoạch nhất định phải làm ra cải biến. Ai xấu? Một chỉ chi uy. Chương 13, thân phận bại lộ. Nguyên bản, giao Mẫu là có thật nhiều bằng hữu, đều dự định tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, hoặc là trực tiếp quấy rối, hoặc là tại thời khắc mấu chốt lặng lẽ ngắt lời. Tóm lại, dòng sông thời gian loại này hỗn loạn vô cùng địa phương, len lén hạ cái hát thủ, giúp một chút là rất đơn giản sự tỉnh. Mà qua nhiều năm như thế, giao Mẫu luôn có mấy cái thật lòng bằng hữu, thu trợ giúp, mà thành tựu chân tiên cũng không chỉ một hai cái. Thế nhưng là giờ phút này, Khi tử sắc Long khí bao trùm toàn bộ dòng sông thời gian từ khai thiên tịch địa mới bắt đầu đến thời khắc này đều bị long khí bao phủ về sau giao mẫu các bằng hữu liền cùng nhau ngừng lại không phải quân ta không cố gắng làm sao quân địch có cao tới ngay tại những này ăn dưa của chúng có loại ý nghĩ này về sau giao mẫu cũng ngay lập tức bị bắt lại bình một tiếng giao mẫu liền từ thiên mà hàng giờ phút này pháp lực của nàng đã bị đều phong cấm nhưng tiên thiên thần linh bản chất nhưng không có bị phong cấm vì vậy mặc dù đã không có pháp lực nhưng từ trên trời dáng xuống tỉnh vùng dưới vẫn như cũng là nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có nhận mấy may tổn thương. Đây chính là tiên thiên thần linh, thiên địa sủng nhi. Giao mẫu giáo tử không làm, vốn nên trọng phạt, nhưng nể tình năm đó công tích phấn thượng, lần này lấy cảnh cáo làm chủ. Phong cấm pháp lực 10 năm, trong vòng 10 năm không được rời đi đảo này. Vừa dứt lời, mấy câu nói đó liền diễn hóa thành từng đầu kim hoàn sắt xiên xích. Những cái xiên xích có tiến vào giao mẫu thể nội, hiện lên ở bên ngoài thân phía trên, tầng tầng cuốn quanh, đem buộc chặt. Mấy hơi thở sau, những cái xiên xích liền hoàn toàn biến mất, mà giao Mâu thể nội pháp lực cũng triệt để bị phong cấm. Còn tốt, giao Mẫu không có việc gì. Hô, còn tốt không có chuyện. Không có việc gì liền tốt, dạng này, ta cũng không cần cùng hắn liều mạng. Ngay sau, phải hảo hảo khuyên đủ men, cũng không nên không nghĩ ra nhà. Một vị nào đó giao Mẫu thực tình bằng hữu, nghiêm túc nghĩ đến. Hình thức đã triệt để thay đổi, cho dù là giao Mẫu hảo bằng hữu, cũng theo bản năng thuyết phục, giao Mẫu nhàn tùa, mà không phải nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù lại. Chúc mừng bệ hạ, từ nay về sau, ta đại sở cảnh ngộ, chắc chắn càng ngày càng tốt. Một vị nào đó đại học sĩ, hưng phấn nói. Giờ phút này, không chỉ là hắn, còn lại mấy vị đại học sĩ cũng đều thật cao hứng. Trên thực tế, đến bọn hắn loại cấp bậc này, chính trị đấu tranh, cố nhân cũng còn có. Nhưng là, cái nhìn đại cục nhưng đều là có. Bệ hạ Thiên Uy vô địch, mỗi lần xuất thủ, thật sự là đại khoái nhân tâm, nhìn lao thần ta kích động không thôi, khoái trăng. Khoái trăng. Bệ hạ lần này là uy, chí ít cũng vì đại sở, nhiều kiếm ngàn năm quốc vận. Lần này, dám đối đại sở động thủ tiên thần, nhất định sẽ giảm bất hơn phân nữa. Chỉ bất quá, lần sau bệ hạ nếu như có rảnh rỗi, Tốt nhất sớm nói với chúng ta nói môn pháp. Chúng ta láo thần, mặc dù thực lực không bằng bảy hạng, thế nhưng là cha để lọt bổ sung, để sự tình càng thêm thuận lợi, vẫn là làm được. Nghe mấy vị đại học sĩ lời nói, Hùng Sương mặt không biểu tình, vẫn chưa xong đâu. Nói, Hùng Sương lại một lần hướng phía trước rồi ra tay trái, lần này mục tiêu là trên bầu trời. Lần này Hùng Sương lúc động thủ, tuyệt không ẩn tàng, vì vậy, rất nhiều ăn dưa của chúng ngay lập tức liền phản ứng lại. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đối thiên đỉnh đạo thủ? Đây cũng quá lớn mật đi. Hắn điên rồi phải không? Thật sự cho rằng thực lực mạnh lên, liền có thể đối thiên đình địch thủ, vậy hạ còn ở đây. Hắn không thể nào là bệ hạ đối thủ, cho dù thực lực tăng cường, cũng không ngoại lệ. Chậc chậc, tự tìm đường chết, hắn đây là tự tìm đường chết. Bất quá, thật thật mạnh, tại bệ hạ xuất thủ trước đó, các người nói sẽ có bao nhiêu tiên thần chết bởi tay hắn. Nhưng mà, ngay tại ăn dưa quần chúng nhiệt liệt thảo luận thời điểm, ngón tay trận thay đổi phương hướng, cùng thiên đỉnh gặp thoáng qua. Ông một tiếng, tự hồn là cảm nhận được ngón tay uy hiếp, đại lượng trận pháp tự động khôi phục. Giữa thiên địa, ngũ hành bên trong mục hành lực lượng đều bị đại trận điều động. Thành đế cung, mục tiêu của hắn là ngũ đế bên trong thanh đế. Thanh đế, hắc hắc, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Mỗi ngày lạc tử bố cục, tính toán cái này, tính toán cái kia. Có lúc, tính cái ngươi, ngươi còn được cảm tạ hắn, thật là khiến người ta vừa nôn. Một chỉ, lại là một chỉ, lần này phòng hộ trận pháp vỡ vụn, thanh đế cung nổ tung. Mà thanh đế thân ảnh thì là từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tiếp đấy, hùng xương liền ngừng lại. Đối giao mẫu xuất thủ, là bởi vì giao mâu nhi tử trực tiếp tạo phản, mà lại, giao mâu còn chờ tôn nguyên chỗ dựa. Đối thành đế đạo thủ, là bởi vì thanh đế ở nhân gian chôn xuống không ít ám tử, y đổ phá vỡ lại sợ. Mà chuyện này đã bị Hùng Sương phát hiện, đồng thời điều tra rõ ràng. Như thế, xuất thủ thời điểm có thể nói là sư xuất nội danh, dạng này liền có thể tranh thủ đến phe thứ 3 lòng người. Về phần tiếp tục động thủ, vậy liền không cần thiết. Một lát sau, Hùng Sương như cũng không có xuất thủ, đồng thời lại một lần khởi động hoàn thành phòng hộ trận pháp. Đến tận đây, An Dưa quần chúng liền biết, hôm nay trận này vỡ kịch, xem như dừng ở đây rồi. Chỉ bất quá, vậy mà đưa tới phòng 3, làm thế nào cũng không dừng được. Giao Mỗ bị trấn áp, trong vòng 10 năm không được rời đi nào nhỏ, như thế, có phải là mang ý nghĩa Long tộc liền có thể thừa dịp 10 năm này thời gian, hung hăng cư hiệp giao nhân nhất tộc? Cho dù giao mẫu bằng hữu nhiều, nhưng Long tộc bằng hữu chẳng lẽ liền thiếu đi? Cuối cùng, cho dù không cách nào hủy diệt giao nhân, nhưng đoạt một chút cái bệ, chiếm một chút chỗ tốt, cũng có thể đi. Đồng dạng, thanh đế cũng bạo tạc, thanh đế cũng không có hiện thân, cái này khiến rất nhiều ăn dưa của chúng đều cảm thấy tức giối. Bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lúc ấy thế nhưng là có rất nhiều ăn dưa con chúng đều muốn nhìn một chút. Thanh đế tại thiên đỉnh quyền hành ra chỉ phía dưới, đại chiến nhân hoàng. Chỉ tiếc, thanh đế rụt. hoặc là nói, thời khắc mấu chốt, thanh đế vậy mà không tại. Như vậy vấn đề tới, thanh đế bản thể đi nơi nào đâu? Liên quan tới vấn đề này, rất nhiều tiên thần đều muốn biết đáp án. Mấy ngày sau, không biết là cái nào thất đức, bỗng nhiên bại lộ thanh đế chuyển thế trùng tu huyền bí. Cùng lúc đó, còn tại thế gian làm quan Diệt Thanh, trận run lập cấp 6. Một chỉ này, đánh ra đại sở uy phong, đánh ra nhân hoàng bá khí, đánh ra chí ít ngàn năm quốc vận. Đông Rất nhiều tiên thần cũng vì vậy mà đổi mới đối với nhân tộc phấn tượng, đối với đại sở ấn tượng. Đối với những tin tức này, Hùng Nam vốn là không biết, thế nhưng là về sau, chậm rãi liền biết. Bất quá, cái này chung quy là chuyện tốt mà. Tối thiểu nhất, kiếp trước liền chưa từng xảy ra chuyện này, xem ra mình cái này lớn hồ điệp hiệu ứng hồ điệp là càng ngày càng mạnh. Cái gọi là trí nhớ kiếp trước cũng càng ngày càng không đáng tin tuệ. Nghĩ tới đây, Hùng Nam im lặng vô vô đầu, hiệu ứng hồ điệp rõ ràng, đây chẳng phải là mình có bản lĩnh, có thể dạy vào kết quả sao? Theo lý thuyết, đây là chuyện tốt. Lập tức, Hùng Nam liền mở ra ở trong tay thánh chỉ. Chiếu viết 6. Thánh chỉ nội dung cũng không phức tạp, chủ quan chính là đồng ý Hùng Nam tấu trường, tạm thời đem Nam Dương thủy sư trùng kiến trách nhiệm giao cho hắn, để hắn làm rất tốt, nhất định phải giữ vương giang đông 6 quận, cũng tận khả năng phản công phản tạc Tôn Nguyên. Xem ra, thân phận của ta đã bại lộ. Chí ít, nội các đại học sĩ bọn họ khẳng định đã biết. Không phải, Triều đình sẽ không liên một cái giám quân đều không phải. Nhìn xem thánh chỉ, Hùng Nam bỗng nhiên nói, thân phận ẩn giấu lâu như vậy, cuối cùng vẫn là bại lộ. Giờ phút này, Hùng Nam tâm tỉnh, chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới xấu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nội các đại học sĩ bọn họ đều là nhân tinh. không bại lộ thân phận, không có khả năng cho điện hạ bồi dưỡng thân tín, thậm chí cả nắm giữ một quân cơ hội. Lịch Hoa khuyên, không bại lộ thân phận, còn muốn quân chính ông độn, mà lại triều đình còn không phải người giám sát, trừ phi bọn hắn đều bị hàng trí quang hoàn cho ảnh hưởng tới sáu. Xác thực như thế, chỉ bất quá, lần này về sau, người thông minh chỉ cần nhìn một chút phần này thánh chỉ nội dung, liền có thể đối ta thân phận, có chỗ suy đoán. Không phải bọn hắn nhiều thông minh Mà là cùng loại thánh chỉ, chỉ là hùng xương tại vị giai đoạn cũng đã phát hạ ba phần nhiều. Trước mắt, đây là thứ tư phần. Nhưng phàm là trí nhớ tốt một chút, đều có thể đoán ra hùng nham thân phận. Chương 14, chia ra đặc cược. Kinh thành, giờ phút này thánh chỉ đã phát xuống 3 ngày. Đến lúc này, phải biết trong thánh chỉ cho, cũng đã biết. Mà còn không biết trong thánh chỉ cho, đoán chừng tại hùng nham công khai một hô, chủ động bại lộ thân phận trước đó, sẽ không biết. Tại đại sở, qua nhiều năm như thế, hoàng tử đoạt đích đã sớm tạo thành cố định quá trình. Thậm chí, không ít lịch sử lâu đợi vân quý thế gia cũng đều góp nhặt ra kinh nghiệm. Những hoàng tử này liền như là từng cái công ty đồng dạng. Tại 12 tuổi xuất cung thời điểm, tiến hành đầu tư, xuất ra nhân mạch tiền tài, ra sức trợ giúp, cái này gọi nguyên thủy cố, có thể thu hoạch nên hoàng tử chân thật nhất cảm tạ. Loại này cảm tạng, lại được xưng là tình cảm, quân thần ở giữa loại này tình cảm, so công hơn còn trọng yếu hơn. Chỉ cần tình cảm tại, dù là nhất thời thất thế, nhưng chỉ cần hoàng đế còn nhớ rõ ngươi, vậy liền luôn có trở lại đám mây một ngày. Tại hoàng tử vượt qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, bắt đầu quan trường chìm nổi thời điểm, lại đến đầu tư Nguyên thủy cố liền đã không có, hoặc là nói, cho dù có, cũng rất ít rất ít. Lúc này hoàng tử, tựa như là những cái kia đã sơ bộ phát triển công ty đồng dạng, muốn đầu tư, muốn thu hoạch được cổ phần, vậy thì phải xuất ra đại lượng vàng dòng bạc trắng, cùng âm thầm bên trong càng thêm đáng tiền giao thiệp quan hệ. Nếu không, chỉ có tiền, là không có cách nào trở thành cổ đông, chỉ có thể trở thành hoàng tử thủ hạ nấc bước. Mà cửa thứ ba khảo nghiệm, hoàng tử tại biên cương chi địa, thành lập phiên quốc thời điểm, cái này không sai biệt lắm xem như đến đưa ra thị trường đêm trước. Ai cũng biết, một khi đưa ra thị trường thành công, Đầu tư của mình chắc chắn thu hoạch được gấp 10 thậm chí cả gấp trăm lần hồi báo. Nhưng vấn đề là, loại thời điểm này, lại tới đầu nhập, trừ phi bản thân thực lực cường đại, thế lực cũng rất cường đại, nếu không, tất nhiên là không được coi trọng. Vì vậy, dân già, có thể hay không tại thời cơ thích hợp, đầu tư nào đó một vị tương đối có tiền đồ hoàng tử, liền thành một kiện rất khảo nghiệm nhãn lực nhã sự. Nhưng mà, tại hoàng tử 12 tuổi xuất cung thời điểm, thất bại khả năng thực sự quá lớn. Nhưng khi hoàng tử chủ động công khai cho thấy thân phận, trên cơ bản chính là thành lập phiên quốc thời điểm. Lúc kia Cơn hoàng tử không dám nói lông cánh đầy đủ, nhưng chí ít không thiếu hụt nội năng. Cho dù đầu nhập, cũng vô pháp thu hoạch được quá nhiều chỗ tốt. Vì vậy, tại đoạt đích giai đoạn thứ hai, có thể hay không kịp thời tìm tới hoàng tử, phát hiện hoàng tử chân thực thân phận chính là một cái liên quan đến gia tộc Hưng suy đại sự. Đương nhiên, nếu như thế lực rất tốt và mạnh, tự nhiên có thể không nhìn cái này câu. Nhưng là, trong kinh thành, hơn chín thành thế lực đều không đạt được tiêu chuẩn này. Lưu phủ, giờ phút này đã là đêm khuya, thế nhưng là Lưu phủ chủ yếu có cán, lại tụ tập lại với nhau. Bọn hắn bao quát Lưu gia gia chủ Lưu gia gia chủ con trai trưởng đã sớm ẩn cư ở động tiên bên trong đời trước gia chủ, cùng lợi hại nhất hai vị gia lão, giờ phút này đều tụ tập tại cái này trong phòng nhỏ. Mà giờ khác này, tại trước mặt từ người một đều trưng bày một phần văn kiện. Phần văn kiện này bên trong đã bao hàm bốn phần thánh chỉ. Đương nhiên, đều là sao chép. Nửa ngày, Lưu gia gia chủ liền mở miệng, cái này bốn phần thánh chỉ đều là bệ hạ kế vị đến nay phát ra bảy. Mỗi một phần đều là có nội các đồng ý, bệ hạ ấn tỷ chính quy thánh chỉ, nói rõ phát tiến hạ. Thánh chỉ cùng thánh chỉ là không giống. Thánh chỉ bản thân cách thức cũng đều là có chỗ khác biệt, mà cái này bốn phần thánh chỉ kiểu dáng, phong cách có thể nói là đồng xuất một chuyện. Thậm chí, liên nội dung đều có không ít chỗ tương tự. Cái này phần thứ nhất thánh chỉ là phong đại hoàng tử liên hạ vì trấn yêu tướng quân ý chỉ. Lão phu nhớ mang máng, phần này thánh chỉ là ước chừng 60 năm trước ban bố. Lúc kia, đại hoàng tử điện hạ mới bất quá 48 tuổi. Phần này thánh chỉ về sau, đại hoàng tử điện hạ liền bắt đầu luyện binh, bây giờ tiếng tam lừng lay yêu quân, bắt đầu từ phần này thánh chỉ về sau mới bắt đầu đản sinh. Bây giờ Đại hoàng tử điện hạ đã thành trực tiếp phụ thuộc tông đốc, quyền lợi rất lớn, trách nhiệm rất nặng. Bước kế tiếp chính là tiến về biên cương tri địa, thành lập phiên quốc, chân chính quản lý thiên hạ. Nói đến đây, Lào gia chủ liền trầm mặc không nói. Một lát sau, đời trước gia chủ liền mở miệng, "Gia tộc vì truyền thừa không dự, thậm chí cả tiến thêm một bước." Tại đại hoàng tử điện hạ thân phận, bại lộ thời điểm, liền điều động một con thứ, trên trong danh gia sinh con, hơn 10 tên công phụ tiến đến đầu nhập đại điện hạ. Bây giờ, bọn hắn lẫn vào tốt nhất, đã là trấn yêu quân trong quân gia quý. Tại đại hoàng tử dưới trướng, cũng miễn cưỡng xem như cao tầng. Có cái tầng quan hệ này, đại hoàng tử điện hạ kế vị, gia tộc cũng sẽ không suy sụp. Đương nhiên, đời trước gia chủ cũng chưa có nói hết, còn có một câu rất mấu chốt lời nói không nói. Một khi đại hoàng tử thật kế vị, như vậy từ nay về sau, gia chủ một mạch liền muốn thay người. Từ bọn hắn mạch này, biến thành vị kia con thứ chối chi mạch. Cái này, cũng là thế gia trải qua thời gian dài, nuôi thành sinh tồn chi đạo. Về sau đạo thứ hai thánh chỉ, là cho phép nhị hoàng tử điện hạ kiến thiết quân tử quân ý chỉ. Nhị hoàng tử điện hạ, đọc sách có rõ ràng cảm ngộ liền dựa theo mình cảm ngộ, sáng tạo ra thuần túy từ người đọc sách tạo thành quân tử quân. Cái này quân tử quân bên trong binh lính, mỗi một vị đều đọc sách giữa khí, tu luyện hạo nhiên chi khí, mặc dù chiến lược so ra kém chấn yêu quân, nhưng cũng coi như được là tinh uyệ. Trong gia tộc cũng có con thứ tiến đến đầu nhập. Bây giờ, vị trí cũng không tính chênh lệnh. Như thế, nhị hoàng tử điện hạ kế vị, gia tộc truyền thừa cũng không cần lo lắng. Chia ra đặc cược, phân biệt hiệu chung, mặc dù sẽ không trở thành các hoàng tử chân chính tân phúc, nhưng chỉ cần có thể đi vào cao tầng, như vậy gia tộc liền sẽ không suy sụp. Mà cái này thứ ba phần thánh chỉ thì là cho Tam thập lục hoàng tử điện hạ. Vị này điện hạ cũng gây dựng một chi quân đội. Chỉ bất quá, so với phía trước hai vị điện hạ, vị này điện hạ hy vọng liền muốn không lớn lắm. Bất quá, gia tộc không được chọn. Vì vậy, như cũng điều động một vị con thứ, một chút gia sinh tử tiến đến đầu nhập. Hôm nay, chúng ta muốn thảo luận chính là vị này Hoàng 99 Tử Hùng Nam điện hạ rồi. Nơi này là vị này điện hạ tài liệu tương quan. 6. 12 tuổi đồng sinh, 13 tuổi tú tài, 15 tuổi cử nhân, 19 tuổi tiến sĩ, mà lại vẫn là một giáp thứ ba, đứng hàng tháng hoa. Ha ha, xem ra Nam Điện thật sự chính là cái đọc sách hàn giống. Thành tích này, so ta năm đó mạnh hơn nhiều. Trong phủ đệ, Hùng Châu lớn tiếng nói. Hùng Châu, chính là Hùng Sương trưởng tử, cũng là đại hoàng tử. Chúc mừng điện hạ rồi, nói cho cùng, thái tử chi vị tất nhiên là điện hạ. Bây giờ, Nam Điện hạ càng là xuất sắc, điện hạ tương lai kế vị về sau, ha không càng là nhẹ nhõm. Ở thủ vị nhũ sĩ, trực tiếp mở miệng nói. Ngay vậy, Hùng Châu cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Đồng thời, một đôi mắt như là diều hâu đồng dạng Hung hăng quét mắt mọi người ở đây. Giờ khác này, rất nhiều nội tâm âm u, nghĩ đến âm nhu quỷ kế, âm thầm tính toán ra hỏa, cũng nhịn không được vì đó kinh ngạc điện hạ thực lực, lại mạnh lên. Ta Hùng Châu, chính là trưởng tử, nhất cử nhất động đều có vô số người nhìn chằm chằm. Mà lại, ta là chư vị đệ đệ huynh trưởng, làm ca ca, tự nhiên phải có ca ca khí độ nên có. Hướng tri, trong tương lai, vô luận là nhị đệ, vẫn là 36 đệ, hoặc là tiểu 99, đều là ta thần tử, cũng đều là đệ đệ của ta, càng là thị vượng đại sở quan cổ chi thần. Nói tới chỗ này, Các người rõ chưa? Minh Bạch, tuân lệnh. Điện hạ nói cái gì? Chúng ta nghe lệnh chính là 6. Chương 15, hào kiệt tìm tới. Điện hạ, quản gia đến báo, lại có một đám hào hán tìm tới. Tổng số người nhiều đến 128 người. Những này hào hán, người người cưỡi ngựa, tất cùng, người tố chất cực cao, đồng đều tu luyện ra nội khí. Trong đó, chỉ là tiên thiên cao thủ, liền có chọn vẹn tắm tên. Dẫn đầu là một tuổi quá trẻ tiên thiên cao thủ. Nghe Lịch Hoa lời nói, Hùng nhâm cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem xét trên tay danh mục quà tặng. Phần này danh mục quà tặng phía trên, chính là Hùng Nam các huynh đệ tỉ muội, đưa cho Hùng Nam lễ vật. Tuyệt đối không thể xem thường những huynh đệ này tỉ muội, đối với đoạt đích mẫn cảm trình độ. Trong đó, đại hoàng huynh cho Hùng Nam đưa một vạn cân thượng đẳng thép tốt tài. Những loại vật liệu thép chính là triều đỉnh vừa mới thí nghiệm ra chất lượng tốt vật liệu thép, giá trị 10 vạn lượng bạc trên dưới. Mà vừa lúc, giờ phút này Hùng Nam đang luyện binh. Về phần nhị hoàng huynh thì là đưa Hùng Nam một bản quân dụng cơ sở thuật pháp bách khoa toàn thư. Đồng dạng là rất hữu dụng, rất có giá trị tri thức. Mà tam tỉ liền đơn giản nhiều trực tiếp đưa Hùng Nham năm vạn lượng bạc. Lễ vật này, thật sự là đơn giản thô bạo. Như thế một phần lễ vật, so với năm đó Hùng Nham 12 tuổi xuất cung thời điểm lễ vật, quý giá không sai biệt lắm là gấp trăm lần. Lần này, lại là con cháu thế gia. Từ lâu tới, quy mô lớn như vậy, ta phải đi tự mình gặp một lần mới là. Không cần lịch hoa đáp lời, Hùng Nham liền biết, cái này một nhóm người khẳng định là con cháu thế gia. Cũng chỉ có con cháu thế gia mới có thực lực lớn như vậy, tài lực. Cũng không biết, đây là nhà ai. Nghe giọng nói, đến từ kinh thành, một nguồn thường gặp kinh thành tiếng phổ thông. Từ trên xuống dưới đều là như thế. Về phần tính danh, cùng trước đó đồng dạng, đều là tên giả. Chỉ ít bằng vào chúng ta trước mắt tình báo con đường, mấy ngày bên trong, là cha không rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Trầm rãi tra lời nói, có lẽ còn là có thể. Ân, phương diện này không nắm nảy. Trong những người này, khẳng định có những người khác quân cờ, thám tử. Về phần đến tụt cùng là ai, trong thời gian ngắn không cần thiết tra, cũng không tra được. Mà đợi đến ta cuối cùng trở thành thái tử thời điểm, những thám tử này khẳng định cũng đều sẽ chủ động dù sao. Mà bây giờ "Ta trước hết đi xem bọn họ một chút đi." Nói, Hùng Nam liền để tay xuống bên trên văn kiện, đứng lên, hướng phía voi đài mà đi. Từ khi thánh chỉ phát xuống đến nay, liền không ngừng mà có con cháu thế gia mang theo một đám gia sinh tử tới tìm nơi nương tựa Hùng Nam. Đương nhiên, những thế gia này tử, đương nhiên sẽ không nói là tới đầu nhập hoàng tử, tham dự đột đích, cuối cùng đạt được lợi ích. Bọn hắn chỉ làm cho mình lên một cái tên giả chữ, sau đó tới đi bộ đội. Công bố là hưởng ứng triệu đỉnh hiệu triệu, gia nhập Nam Dương thủy sư, đả kích biển, còn hướng đỉnh một cái an bình. Mà Hùng Nam đâu? thì là giả vợ như cái gì cũng không biết. Chỉ cần nguyện ý đầu nhập, lại thật là có bản lĩnh, đều sẽ bị hắn tự mình tiếp kiến. Thật lâu, Hùng Nam liền trở về. Xác định, thật là kinh thành tới con cháu thế gia, bất quá, cũng xác thực có bản sự. Nghiên quỹ bất quá 22, cũng đã là tiên thiên cao thủ một cái. Cái này, khẳng định là trải qua khổ tu. Mà lại, cẩn thận khảo nghiệm về sau, Hùng Nam phát hiện vị này con cháu thế gia, cung ngựa thành thảo, văn chương viết cũng còn thấu hoạt, cũng từng giết người, coi là chất lượng tốt nhân tài. Bực này chất lượng nhân tài, phóng tới trong quân đội, hơi rèn luyện một chút, đảm nhiệm một cái ngàn người giáo úy, kia là khẳng định không có vấn đề. Nếu như tại nhiều đánh lên mấy cẩm, hơn nữa còn còn sống lời nói, không sai biệt lắm chính là một lương tướng. Đây là thứ bao nhiêu cái? Hùng Nam đột nhiên hỏi. Nếu như ánh sáng tính kinh thành lời nói, cái này nên là thứ 46 nhà. Mà Giang Đông 6 quận, đoạn thời gian gần nhất thì là có 8 nhà thế gia, 36 nhà hào cường, đến đây tìm nơi nương tựa điện hạ. Như vậy, nhà Thanh Bạch Đầu. Cái gọi là nhà Thanh Bạch, tại khác biệt triều đại, tiêu chuẩn tự nhiên cũng không giống. Hùng Nam lời thứ nhất trong sử sách đã từng phế lập hoàng đế Đồng Phi Phi Đồng Thái sư, lão nhân ra ông ta chính là chính tông nhà Thanh Bạch xuất thân. Mà tại đương kim đại sở, tiêu chuẩn liền tương đối rộng hiện. Địa chủ nhà nhi tử, bên trong tiểu địa chủ, bên trong tiểu thương nhân nhi tử, thậm chí là tú tài, cử nhân nhi tử, đều có thể xưng là nhà Thanh Bạch. Những này nhà Thanh Bạch, phân lớn thở nhỏ tập võ đọc sách luyện công, cung ngựa thành thạo, thập bát ban binh khí, không dám nói mọi thứ tinh thông, tối thiểu tinh thông trong đó một hai dạng. Có thể nói, nhà Thanh Bạch chính là trong lý tưởng nguồn lính, là chân chính cao tố chất nhân tài. Nhà Thanh Bạch chủ yếu lấy giang đông bản địa làm chủ. Hết hạn đến hôm qua, tổng cộng có hơn 2000 tên nhà thanh bạch tìm tới. Như vậy, toàn bộ chung vào một chỗ, có bao nhiêu người? Một kinh thành tới con cháu thế gia, liền bổ sung hơn 100 luyện được nội khí ra sinh tử. Một hào cường tử đệ thì là mang theo mười mấy tên người hầu. Về phần huấn quý bọn họ nhi tử, thì phần lớn quen thuộc trong quân sự tính 6. Một bên nói, lịch Hoa một bên đưa tay ra chỉ, từng cái từng cái tính. Đến cuối cùng, đếm xong chủng loại, tổng số mục cũng liền tự động ra. 6.872 người, mà lại, dựa theo trước mắt tốc độ, dự tính rất nhanh liền sẽ đạt tới 7000 về phân 8000 người, liền muốn nhìn tình huống. Qua một đoạn thời gian nữa, vẫn còn chưa qua tới, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại tới. 7000 người, hoặc là 8000 hào hán, đã đủ. Cái này 8000 người, tiêu chuẩn kém nhất nhà Thanh Bạch, thế ra ra sinh tử, hào cường tử đệ người hầu, cũng đều là biết chữ. Trên thực tế, đầu năm nay người không biết chữ, liền võ công đều không luyện được. Không biết chữ người, nhận không ra kinh mạch, huyết đạo, huyết thiếu, cho dù luyện võ, cũng không có tiền đồ gì. Tại đại sở, có tiền đồ võ giả, từng cái đều là người trí thức. 8000 đọc qua sách Luyện võ qua, thân thể tặc hắn a kiệt hàng, từng cái đều có thể khiêng nặng 60 cân đồng cát, nhẹ nhõm chạy lên một ngày. Đối mặt bực này hào hán, đừng nói 8000, 800 đều là bà bối. Nếu như không phải Hùng Nam, giờ phút này đã bại lộ thân phận, kinh thành thế gia hoan quý, nhao nhao tìm tới, căn bản cũng không có nhiều như vậy nhân tài có thể dùng. Mà đối với sắp xếp của bọn hắn, Hùng Nam cũng đã sớm nghĩ kỹ. Đầu tiên, chính là cùng ăn cùng ở, huấn luyện chung. Chỉ ít, đang luyện binh sơ kỳ, Hùng Nam sẽ làm như vậy. Loại thủ đoạn này, mặc dù cũ, nhưng chính là có tác dụng. Vân Lộ Trung cùng nhau ăn cơm, cho bồi dưỡng ra được đồng đội chi tỉnh, đó là thật hữu hiệu. Đương nhiên, Hùng Nam liền muốn vất vả một điểm. Ban ngày bồi các binh sĩ huấn luyện, ban đêm còn muốn xử lý chính vụ. Bất quá, hắn là Dương Thần chân nhân kiêm võ đạo đại tông sư, cho dù tầm 5 3 tháng không ngủ được, cũng bất quá là mưa bụi mà thôi. Về phần huấn luyện nội dung, cũng rất trọng yếu, đối với cái này, Hùng Nam cũng đã sớm chuẩn bị xong. Binh lính bình thường, dạy bọn hắn quân quy, cơ sở toán học, cơ sở đao pháp, cùng như thế nào trở thành một hợp cách tập trưởng. Về phần tập trưởng bọn họ thì là tại trở lên cơ sở bên trên, truyền thụ sơ cấp phép tính, sơ cấp hình học, đại sở võ kinh tiến giai bản, cũng như thế nào trở thành một hợp cách bách phù trưởng. Về phần càng cao hơn một cấp bách phù trưởng, Hùng Nam thì là tự mình chuyển thụ, dạy bọn hắn trung cấp toán học, cao cấp toán học, trung cao cấp hình học, đại sở võ kinh, đạo kinh tiên thiên bản 6. Về phần binh pháp, Hùng Nam chính mình cũng sẽ không dạy thế nào người khác. Không đối, Hùng Nam vẫn là truyền thụ bọn hắn một chút binh pháp, chuyên môn dạy bọn hắn như thế nào kết cứng giang trại, đánh lốc cầm 6. Học xong những này, đi lên chiến trường về sau, thiên tài chân chính liền sẽ cấp tốc lộ sắc thành lương tướng mà tâm thường chỉ cần học được kết cứng rắn trại đánh nó cẩm không tham công nhiều lĩnh phát huy đầy đủ triều đỉnh tại đại khí ô ưu điểm như vậy không được bao lâu liền sẽ trở thành một hợp cách tướng lĩnh chương 16 đại quân xuất động mặt trời lên mặt trăng lặn mặt trời lặn mặt trăng lên rất nhanh thời gian 4 tháng liền đi qua cái này 4 tháng đến nay, Hùng Nam tại nhàm chữ doanh cơ sở bên trên lại chiêu mộ 4 vạn Tâm binh trong đó 3 tháng trướcùng Nam trong mỗi ngày tự mình tham dự nhàm chữ doanh huấn luyện Truyền thụ những này nhà Thanh Bạch bọn họ như thế nào trở thành một hợp cách tập trường. Vì thế, Hung Nam còn cố ý điều không ít rất có kinh nghiệm tập trưởng tới, làm gương tốt để bọn hắn học tập cho giỏi. Trên thực tế, thời gian 3 tháng, có chút ngắn, nhưng là trở thành một tập trưởng vẫn là có thể. Chí ít, thương quan tri thức đều đã truyền thụ cho bọn hắn. Lý luận cơ sở là rất vững chắc. Còn lại, chính là thực tiễn. Thiên tài chân chính, nhân tài, tất nhiên có thể đem lý luận cùng thực tiễn kết hợp. Mà lại, nho nhỏ tập trưởng mà tôi, đối với những này nhà Thanh Bạch mà nói, thật không khó. Trên thực tế, cũng là như thế. Ngắn ngủi trong một tháng, bốn vạn tân binh liền bị cái này 8000 nham chữ doanh nhà Thanh Bạch cho triệt để nằm giữ. Binh đều là tân binh, tướng lĩnh cũng đều là tân thủ. Mang theo như thế một nhóm tân thủ, tân binh, Hùng Nham liền trực tiếp lên đường. Đối với chuyến này, tìm hiểu tình huống đều không phải rất xem trọng. Tại rất nhiều thế gia gia chủ trong mắt, Hùng Nham đây là bức bách tại chính trị áp lực, không thể không sớm xuất binh. Gần nhất 4 tháng đến nay, Tôn Nguyên đã biết được giao bị trấn áp sự tình. Mà lại, lô cốt bên trong giao nhân cũng đi bảy phần. Tựa hồ là nhận lấy kích thích Tôn Nguyên vô cùng điên cuồng, một bên chỉnh lý nội bộ đồng thời, một bên tấn công mạnh triều đỉnh phương diện tương đội. Rất nhiều thế gia, hào cường buôn bán trên biển đội ngũ đều bị điên cuồng san giết. Thậm chí, có lúc, điên lên Tôn Nguyên sẽ còn trực tiếp tiến công đất liền, ngẫu nhiên công phá một hai cái làng, bắt đi nhân khẩu, rất là căng rỡ. Tại trận này lại một trận thắng lợi trước mắt, Tôn Nguyên vậy mà chậm rãi ngưng tụ lòng người. Nếu quả như thật để hắn tiếp tục như thế thăng xung dưới, có thể liền có thể làm cho lòng người quy thuận, chân chính tâm hướng nô quốc, như thế, triều liền thật phiền toái. Loại tình huống này, các loại trách sách Một phần tiếp lấy một phần nhìn về phía phụ thái thú. Đồng dạng, Hùng Nam bị áp lực, cũng xác thực càng lúc càng lớn. Cho dù là hoàng tử, bên ngoài cũng là muốn tuân thủ quy tắc. Thất bại nhiều lần, cho dù tuần phụ không chủ động kiếm chuyện chơi, cũng sẽ có những người khác âm thầm đối Hùng Nam hạ thủ. Tại vạn chúng chú mộ phía dưới, tại rất nhiều ăn dưa quần chúng nhìn chăm chú, Hùng Nam mang theo 4 vạn 8 ngàn tân binh, 2.000 ngàn lao binh, 3.000 ngàn vệ, cùng đại lượng chiến thuyền, hỏa thân pháo, các loại vật tư, rời đi chú ý huyện, rời đi cảng, lái về phía Minh vô bờ biển cả. Đối với một trận chiến này, Rất nhiều người đều không coi trọng. Luân binh Lực, Tôn Nguyên trong tay, có ít nhất 20 vạn đại quân. Luân chủ xoay thực lực, Tôn Nguyên bản nhân là Dương Thần chân nhân, Hùng Nham cũng là Dương Thần chân nhân, tựa hồ không sai biệt lắm bộ dáng. Nhưng là, binh lực chênh lệch thực sự quá lớn. Chênh lệch lớn như vậy, chỉ dựa vào quân sự trình độ để đến ngủ, đây cơ hội là không thể tưởng tượng. Dù sao, chiến tranh thời điểm, không thể luôn luôn trông cậy vào địch nhân ngu xuẩn, dựa vào địch nhân ngu xuẩn đến chiến thắng, chỉ có ngu Xuân mới có loại ý nghĩ này. Cùng lúc đó, ngay tại Hùng Nham khởi hành thời điểm, Tôn Nguyên cũng nhận được tình báo tương quan. Mặc dù Hùng Nham phát động một lần lại một lần đại thánh tẩy, nhưng xuất lĩnh hơn 5 và người, rời đi chú ý huyện như thế dễ thấy đại sự, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn thấy, căn bản là dấu không xuống. Ha ha ha. Nhìn xem trên tay tình báo, Tôn Nguyên thật rất vui vẻ. Nghiên Kỳ vẫn là quá nhỏ, mặc dù phương diện tu luyện tư chất rất tốt, nhưng cái này kinh nghiệm liền không đủ. Nếu là mình tại Hùng Nham vị trí kia, mặc kệ ngoại giới như thế nào chà phúng, như thế nào truyền ôn, đang luyện thành 20 vạn đại quân trước đó, nhất định sẽ thành thành thật thật hợp lý một con rùa đen đầu. Đại sở thành vậy, chỉ cần bắt được cơ hội, đánh nhau một trận quyết chiến, tiêu diệt chi hạm đội này, bản vương liền có thể thừa cơ công kích Giang Đông 6 quận, thậm chí cả toàn bộ Lộ tình. Đến lúc đó, chắc chắn chấn động thiên hạ, một khi để người trong thiên hạ thấy rõ ràng đại sở ngoài mạnh trong yếu bản chất, chắc chắn có vô số hào kiệt tìm tới. Như thế, hình thức liền sẽ đại biến. Mâu thân phong ấn, cũng sẽ bị người hưu tâm giải khai. Đại sở là rất mạnh, nhưng chẳng lẽ cái này đầy trời thần tiên, liền điếu sao? Một khi thao tác tốt, đây chính là đàn sói vệ hộ của diện. Thiên hạ này Nhìn đại sở không vừa mắt tiên nhân là càng ngày càng nhiều. Mình lần này khởi binh, chính là thuận hồ tiên mà ứng hồ nhân, cuối cùng, thậm chí có thể trở thành lần này diệt sở đại kiếp người đề xuất. Đến lúc đó, chỉ bằng mượn cái này đại kiếp người đề xuất thân phận, liền đủ để cho mình đột phá chơn tiên, trở thành có thể tùy ý ngao du dòng sông thời gian cổ lão người. Nghĩ tới đây, Tôn Nguyên liền càng phát kích động, cũng càng phát có nhiệt tình. Đại quân xuất động, làm tốt đại chiến chuẩn bị, một trận chiến này, nhất định phải đánh xinh đẹp. Ra lệ một tiếng, toàn bộ lô cốt trên giới, cũng bắt đầu chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, Hùng Nham cũng chịu tập Tâm Phúc, bắt đầu hướng bọn hắn giảng thuật, tiếp xuống chuẩn bị. Bong tàu phía trên, Hùng Nham chung quanh có mấy chục tên người mặc giáp trụ tướng lĩnh. Những người này, ở sau đó đều là có nhiệm vụ trọng yếu. Nếu như không giải thích rõ ràng, vạn nhất bỗng nhiên đầu hàng địch, hoặc là không hào hảo tác chiến, ảnh hưởng tới đại cục, vậy thì phiền thoái. Tặc tử Tôn Nguyên, hiện tại liền có 20 vạn đại quân. Thậm chí, có cần phải, tùy thời đều có thể tại lôi ra chí ít 10 vạn 20 vạn quân đội. Những này quân đội, không phải lính mới, đều là có kinh nghiệm có sức chiến đấu lâu hình. Ân Bọn hắn tố chất trình độ, đã không thua gì thời khắc này con ta. Đương nhiên, trên thực tế khẳng định là Tôn Nguyên quân đội, tố chất cao hơn. Nhưng là loại này lời nói thật, cũng không cần phải nói ra. Đối với trận chiến này, các ngươi thấy thế nào? Đừng có điều kiêng kỵ gì, nơi này chỉ có chúng ta, đều xem như người một nhà. Ân, chúng ta hẳn không phải là đối thủ. Linh Hoa đạt được ánh mắt ra hiệu về sau, liền trực tiếp mở miệng. Nhìn xem Lịch Hoa tiểu nói này, những người khác lại quan sát một chút hùng nham, liền cũng nổi ga lên, bắt đầu nói thật. Chúng ta đều là Tân binh, đánh cùng lại. Thậm chí Dù là số lượng giống nhau tình huống dưới, phần thắng cũng chỉ có 3 4 thành mà thôi. Đánh không lại, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, đây là ngạnh thực lực chiến lệnh. Thời gian quá ngắn, nếu như tại cho chúng ta thời gian 2 3 năm, cũng không phải không thể một trận chiến. Thế nhưng là giờ phút này, ngạnh thực lực chiến lệnh quá lớn, căn bản không phải một cái hai cái mưu kế có thể bù đắp. Binh pháp tri đạo, lấy chính hợp lấy kỳ thắng. Trực tiếp chiến đấu, chúng ta không có chút nào phần thắng. Chỉ bất quá, mặc dù kỳ kế có hiệu quả, nhưng kỳ kế cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận, thế cục liền sẽ càng thêm khó khăn. Ai Không có cách nào. Thế cục bây giờ quả thật có chút khó khăn. Trong triều đỉnh, khẳng định có không ít người đều là tôn nguyên quân cờ. Thậm chí, Giang Đông 6 quận bên trong cũng không ít hắn ám tử. Thời gian dài như vậy, bày ra quân cờ quá nhiều. Chương 17: mà đối đại lúc biến. Nghe lời của mọi người, Hùng Nam trực tiếp điểm một chút đầu, ta cũng là cho rằng như vậy, nếu như chúng ta giờ phút này trực tiếp xông lên đi, toàn quân bị diệt xác suất nhiều đến 5 thành. Còn lại 5 thành cũng là thảm bại. Chỉ bất quá, hiện tại thế cục như thế, bản quan không thể không sớm xuất binh. Chí cũng muốn làm cái suất binh dáng vẽ ra. Nếu không, triều đình lâu thất bại dưới, nói không chừng Tôn Nguyên tạt tử, thật đã có thành tựu, đó chính là đại phiền thoái. Chân tiên cùng với trở lên vấn đề đã bị triều đình giải quyết. Chân tiên trở xuống lô quốc vấn đề liền tương đối đơn giản. 10 năm, giao mẫu bị Hùng Dương chấn áp 10 năm, rất hiển nhiên, đây chính là một khảo nghiệm. Đối với điểm này, Hùng Nam là lòng biết rõ. Trong vòng 10 năm, nếu như mình như cũ không cách nào đem Tôn Nguyên tiêu diệt, 10 năm về sau, giao mẫu liền có thể ra. Lúc kia, rất nhiều người đều lại bởi vì việc này thất bại mà chất vấn năng lực của mình. Như thế, đối với đoạt đích ảnh hưởng là không nhỏ. Mà như thế nào tại trong vòng 10 năm giải quyết ngô cốc đâu? Chỉ ít chậm rãi kéo, cầu ra 20 vạn đại quân thậm chí cả 40 vạn đại quân phương pháp là khẳng định không được, quá chậm. Bất quá, các người cũng không cần lo lắng quá mức. Trước nói cho các người biết một tin tức tốt, một cái chỉ ở trong vòng nhỏ lưu truyền tin tức. Tôn Nguyên chính là tiên thiên thần linh giao mẫu chí tử, cho nên trước đó hắn mới có thể thúc đẩy giao nhân. Lập tức, trung quanh mười mấy tên tướng lĩnh liền cùng nhau mở to hai mắt nhìn biểu lộ gần như nhất trí, đều rất kinh ngạc. Răng rắc một tiếng, một tướng quân trực tiếp đem cái mông dưới đáy băng ghế cho ngồi nổ. Đây thật là để Hùng Nam không biết nói cái gì cho phải, quá mức sốc nổi. Nhìn kia miệng há, nhìn biểu tình kia, thực sự là quá giả, lần này diễn kỹ không được. Đương nhiên, nói không chừng là cố ý như thế cho đến, tốt bại lộ thân phận, lại làm bộ mình không biết mình thân phận bại lộ dáng vẻ. Tin tức tốt là, vị này gia mẫu, ngay tại một đoạn thời gian trước, bị Thiên Uy vô địch bệnh hạ trò áp. Thật, bệnh hạ Thiên Uy, ngữ đại sợ. Nói như vậy, chẳng phải là tình huống tốt đẹp, không là bình thường tốt, là phi thường tốt. Như thế một trận sốc nổi sau khi biểu diễn, Hùng Nam thành công biết được bộ phận tướng quân thân phận. Trọng yếu nhất chính là, mượn nhờ loại này sốc nổi biểu diễn, mọi người mặt ngoài quan hệ, nhìn càng thêm thân mật. Tiếp xuống, bản quan kế hoạch dùng thời gian 10 năm, triệt để tiêu diệt nước quốc, tiêu diệt Tôn Nguyên, cái này phản tặc. Giả mỗ, bị trấn áp, thời gian 10 năm, cái này ba cái nhân tố đồng thời xuất hiện, cũng càng phát để kinh thành tới con cháu thế gia bọn họ xác định, Hùng Nam thật là hoàn tử. Liên liên bọn hắn, cũng lạ gần nhất mấy ngày mới bị gia tộc thông chi có quan hệ tin tức, mà cái khác bản địa con cháu thế gia, cùng bản tổ tướng lĩnh, nhìn về phía Hùng Nam ánh mắt thì càng phát kính sợ. Vô luận là ai, đều hy vọng cấp trên đầy đủ mảnh khế thông thiên, đủ cường đại. Chúng ta trước mắt lực lượng là vạn 48000 tân binh, 2000 lão binh, cùng bản quan 3000 quân vệ. Trừ cái đó ra, Giang Đông 6 quận bên ngoài chối đảo phía trên, còn có ít mục nhiều đến 5 vạn quân binh, châu binh. Mà tác tử tôn nguyên tổng binh lực là 20 vạn. Nhưng mà, hắn còn muốn phòng thủ bản tổ, cho dù có không ít mới chiêu mộ tân binh, vẫn không nhỏ ảnh hưởng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn Nguyên duy nhất một lần nhiều nhất điều động 15 vạn quân đội. 10 vạn đối 15 vạn, phần thắng có phải là liền cao hơn một chút. Nếu như chính diện tác chiến, 5 vạn tân binh, 5 vạn quận binh California nha binh, tự nhiên không phải Tôn Nguyên đối thủ, nhưng nếu như là phòng ngự đâu? Lần này, bản quan trong tay tân binh, cùng quận binh, châu binh đều từ hùng sâm người phụ trách. Hùng sâm chính là lao ký quốc công nhi tử, một cái tương đối nhỏ nhi tử, một cái xem như tương lai ký quốc công bồi dưỡng nhi tử. Bây giờ, tự nhiên là bị Hùng Nam từ ký tỉnh, cho điều tới người quen dùng đến thuận tiện. Mà bản quan thì là phụ trách mang theo 3000 cận vệ, mang theo rất nhiều triệu đỉnh cung phụng, ở ngoại vi du dãng, tìm kiếm thời cơ lợi dụng mà đối đại lục biến. Cái gọi là tìm kiếm thời cơ lợi dụng mà đối đại lục biến, bất quá là em thai chút thuyết pháp mà thôi. Trên thực tế, hùng nam mục đích là mang theo ưu thế binh lực, đi bắt nô quốc buồn bán trên biển. Nếu có cơ hội, thừa cơ đăng lục nô quốc, cướp bóc đốt giết, tiến hành đại phá xấu, đó chính là thiên đại thắng lợi. Chí ít, hùng nam sẽ như vậy tuyên truyền, để tất cả mọi người coi là hắn thật thắng. Dù sao Bạch tính tốt nhất lửa, bọn hắn cũng sẽ không biết, Hùng Nham đánh đến tột cùng là tôn nguyên chủ lực, vẫn là tại bên ngoài tìm kiếm ngô quốc buôn bán trên biển. Như thế, Hùng Nham cho dù có thu hoạch, đối đầu đối dưới đều có bàn dao. Về phần một người an toàn vấn đề, Hùng Nham thật đúng là không sợ. 3000 đạo binh, tương đối 15 vạn đại quân mà nói, đầy đủ nhỏ bé nhẹn nhẹ. Thậm chí, chỉ cần một đầu mặt ngoài thiết trí không gian trận pháp pháp thuyền, liền có thể hoàn mỹ ẩn tàng. Mà Hùng Nham bản nhân tu vi cũng đầy đủ cao, bảo vật cũng đầy đủ lợi hại. Đủ để tính toán rõ ràng hết thiên cơ, chỉ cần không bị mai phục Hướng trong biển rộng mở dấu, mệnh chết Tôn Nguyên cũng không tìm tới Hùng Nham thân ảnh. Tiếp xuống, chư vị nhiệm vụ chính là lớn nhất hiệu suất lợi dụng 6 quận ngoại vì cho đảo, tiến hành phòng ngự. Các ngươi có thể dùng binh lực thì là gần như 10 vạn đại quân. Về phần các loại trang bị, bản quan đã sớm chuẩn bị xong. Ta đối chư vị yêu cầu cũng rất đơn giản, chỉ có 6 cái chữ kết cứng gián trại để anh ngốc cầm. Một trận chiến này, ta không yêu cầu các ngươi chiến thắng, chỉ cần bất bại, thậm chí chỉ cần thua không phải quá thảm, cũng không đáng kể. Triều nội tình dạy, thua được, bản quan tâm lớn, cũng thua được chỉ cần có thể tại lần lượt chiến tranh bên trong luyện được một chi đầy đủ tinh nhuệ tinh binh, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Triều đình, thật thua được. Về phần binh sĩ chết được nhiều, trợ cấp vấn đề, Hùng Nam cũng đã sớm nghĩ kỹ. Lần trước những cái kia tạo phản thế gia, liên quan người nhà, tam tộc loại hình, chung vào một chỗ thế nhưng là có mười hết mấy và người. Nhiều người như vậy đồng thời biến mất, bị Tôn Nguyên rời đi sự tình, Hùng Nam thế nhưng là nhớ tính tưởng. Không có tiền, trực tiếp tìm những thế gia này, dò xét chính là 6 quận binh mã, tạm thời không đối phó được Tôn Nguyên. Còn có thể không đối phó được mấy cái lòng mang ý đồ xấu thế ra. Nhớ lấy, phòng thủ ở chính là thành công. Chớ có tham công, càng không cần bởi vì tham công mà chúng tôn nguyên tính toán. Chỉ cần chư vị thành công giữ vững, tại tháng sau liền sẽ lại có một vạn tân binh, hoàn thành cơ sở 3 tháng huấn luyện. Mà lại, cái này đã bị bị bản quan tạo thành lệ cũ. Lấy 6 quận trước mắt tài lực, đủ để chèo chống loại trình độ này huấn luyện dài đến 3 năm. Nói cách khác, trong vòng 3 năm sau đó, chư quân sẽ có được tổng số mục cao tới 36 vạn tân binh. Vì vậy, không cần phải sợ tiêu hao. Triều đình có là người, là có tiền, có là tài nguyên. 36 vạn tân binh, lại thêm thời khắc này 10 vạn đại quân, đây chính là 46 vạn. Dù là 3 năm sau, chết chỉ còn lại 20 vạn, vậy cái này 20 vạn, khẳng định là đặc biệt có thể đánh. Đồng dạng, 8.000 nham chữ doanh các quân quan, lúc kia, còn sống, từng cái khẳng định tặc có kinh nghiệm. Thậm chí, nói không chừng còn có thể luyện được mấy một thiên tài lương tướng cũng không nhất định. Mà nếu như, 46 vạn đại quân, chết chỉ còn lại 10 vạn 8 vạn, kia hùng nham liền càng cao hứng. bởi vì Tại phòng thủ chiến tranh bên trong, triều đình tử thương nhiều như vậy, như vậy nô quốc đâu? Chỉ sợ điều thanh niên trai tráng cũng bắt đầu ảnh hưởng nô quốc bình thường sản xuất đi. Chương 18, chúng ta thắng lợi. Chiến tranh rất nhanh liền bắt đầu. Lần này là thật đánh. Mới đầu thời điểm, Tôn Nguyên, một mực tại tìm kiếm Hùng Nam chủ lực, như toàn một trận chiến chiến thắng, đánh ra một trận đại thắng ra, tốt phấn chấn lòng người. Nhưng mà, tìm trọn vẹn nửa tháng, cũng không tìm được Hùng Nam chủ lực. Rơi vào đường cùng, đành phải bắt đầu đếm thử tiến công 6 quận ngoại vi chúa đạo. Chỉ quá, mới đánh 3 ngày, tổn thất quá lớn, lẫn nhau tử vong nhân số, vậy mà đạt đến so sánh ba. Triều đình binh sĩ chết đến một cái, mình tinh binh sẽ chết ba cái. Chiếm cứ có lợi địa hình, sớm bố trí rất nhiều trận pháp, cạm bẫy triều đình, tại lúc phòng thủ ưu thế, thực sự là quá lớn. Vì vậy, ba ngày sau đó, Tôn Nguyên liền không muốn tiếp tục đánh rơi xuống. Càng quan trọng hơn là, hậu phương cũng liền liền truyền đến tin tức, công bố có cỡ lớn hải tặc cần hiện, nô quốc buôn bán trên biển nhiều lần tổn thất nặng nề. Mà lại, những này đáng ghét hải tặc chỉ cướp bóc không người. Kết quả chính là, đã mất đi tài phú buôn bán trên biển bọn họ nhao nhao phàn nàn. Mặc dù giờ phút này còn không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là Tôn Nguyên lại biết, những này hải tặc rất có thể chính là hùng nham thuộc hạ. Chỉ bất quá, Tôn Nguyên cũng không có rút lui. Hắn thấy, đây chính là hùng nham lưu kế. Mục đích chính là để cho mình rút lui. Kết quả là, Tôn Nguyên liền bắt đầu tìm kiếm vòng qua chỗ đảo, trực tiếp đăng lục Giang Đông 6 quận cơ hội. Chỉ tiếc, chỗ đảo trung quy là chỗ đảo, tại hoàn toàn đánh xuống trước đó, Tôn Nguyên căn bản cũng không dám để cho đại quân trực tiếp đăng lục. Đem phía sau lưng tặng cho Triều đình, loại này náo loạn tấp pháp Cho dù Tôn Nguyên giờ phút này đã kiếp khí nhập thể, trí thông minh hạ xuống, cái nhìn đại cục gần như không có, nhưng vẫn là không muốn làm. Vì vậy, liền không ngừng mà điều động đội tàu, tiến hành tập kích quấy rối, thỉnh thoảng đăng lục một chút, biểu hiện tồn tại cảm. Đối với cái này, Hùng Nham không thèm quan tâm. Hoàn toàn là ngươi đánh người, ta đánh ta. Giai đoạn này, kéo dài nửa năm lâu. Trong giá thời gian nửa năm, Tôn Nguyên chủ lực tại chuối đảo bên ngoài, ngẫu nhiên tiến công. Đồng thời, điều động thuộc hạ tập kích quấy rối 6 quận. Mà Hùng Nham thì là tự mình dẫn đầu 3000 tuệ vệ, ra vẻ không ngừng mà cướp bóc nô quốc buôn bán trên biển. Đồng thời, mỗi cướp bóc một lần đều sẽ ghi chép lại, xem như chiến lợi phẩm. Đồng thời, ở bên trong lục tuyên truyền, bản quan lại đánh một cái thắng trận. Không ngừng tuyến truyền, não, dùng loại này liên tiếp không ngừng tiểu thắng lợi, đến cổ vũ lòng người. Dùng cái này triệt tiêu mất, hải tặc tập, tập kích quấy rối mang đến ảnh hưởng. Nửa năm ở giữa, lại có 6 vạn tân binh xuất hiện, đều tiến vào chỗ đảo. Mà nửa năm này đến nay, bởi vì chiến tranh không nhiều nguyên nhân, nguyên bản 10 vạn đại quân, còn lại hơn 9 vạn. Lập tức Trú đảo phía trên liền có số lượng nhiều đến 15 vạn quân đội. Nhìn xem trong tay quân đội số lượng, Hùng Nam liền bắt đầu chủ động kích thích Tôn Nguyên. Các loại âm lưu dương lưu phía dưới, hai người vây quanh chỗ đảo, triển khai một trận đại chiến. Một trận chiến này, kéo dài 3 tháng. 3 tháng về sau kết chiến, tuyên cáo lần này đại chiến kết thúc. Chiến hậu, Hùng Nam trong tay 15 vạn đại quân, cộng thêm 3 vạn lính mới, chết chỉ còn lại 12 vạn. Mà Tôn Nguyên trong tay 15 vạn lão binh, thì là còn có 12 vạn nhiều. Chiến hậu, Hùng Nam bốn phía tuyên truyền, mình thắng lợi. Đồng thời, thu được một chút Tôn chiến lợi phẩm. Công bố trận chiến này đại thắng, tiêu diệt hải tặc 20 vạn, tù binh 1 vạn. Chán, lại thêm trước đó Hùng Nham báo cáo đánh giết nhân số, bất chi bất giác, nguyên lai hải tặc đã bị giết 40 vạn. Về phần vì sao chết 40 vạn về sau, giờ phút này còn có nhiều như vậy hải tặc, đây đương nhiên là bởi vì hải tặc bọn họ hèn hạ vô sỉ. Về phần hèn hạ vô sỉ cùng người đông thế mạnh có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Ai cảm thấy không quan hệ, vậy sẽ phải hảo hảo thẩm vấn một chút, nhìn xem có phải là địch nhân đánh vào quân ta nội bộ gián thế. Cả đám đều vẻ mặt cầu xin làm gì? Chúng ta rõ ràng thắng lợi, Đây là một trận vĩ đại thắng lợi. Phòng họp bên trong, Hùng Nham cao hứng khoa tay múa chân, không ngừng mà cường điệu, đây là một trận đại thắng. Chỉ tiếc, không phải tất cả mọi người giống Hùng Nham lạc quan như vậy. Hoặc là nói, không phải tất cả mọi người, da mặt đều có hắn rải như vậy. Đại nhân, căn cứ thống kê, một trận chiến này chúng ta tổn thất khoảng 6 vạn người. Trong đó, chỉ là chết tử, liền có 5 vạn, trọng thương 1 vạn, vết thương nhẹ càng là vô số kể, cơ hồ xem như người người mang thương. Mà phản tác tổn thất, dựa theo suy đoán của chúng ta, nên tại 3 vạn trở dưới. Phải biết, một trận chiến này Chúng ta thế nhưng là có địa lợi. Cái này chưa đảo, chung bi là chúng ta quen thuộc hơn. Nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là bại. Quyết chiến, chúng ta sát thứ bại. Bại, chính là bại, chúng ta cần tìm kiếm thất bại nguyên nhân, tận lực chống tránh là không cần thiết." Hùng Sâm Nghiêm Túc nói. Hắn cùng Hùng Nam, rất nhiều năm trước liền quen biết. Sơ tại Hùng Nam thi cử nhân thời điểm, mọi người liền quen biết. Vì vậy, cũng rất quen thuộc, tư cách cũng rất giả, là dám nói thở. Ngay vậy, Hùng Nam liền ho khan một tiếng, ngồi xuống, nghiêm túc quét mắt đám người một chút. Rất hiển nhiên, ở đây trừ Hùng Nam bên ngoài, đều tán đồng cái quan điểm này. Đối với cái này, Hùng Nam là rất thất vọng. Những người này, giờ phút này ánh mắt đều có vấn đề. Căn bản không tính xoá tài, nhiều nhất chính là cái lương tướng. Trong mọi người, chỉ có Lịch Hoa không nói một lời, tựa hồ có khác biệt ý kiến, chỉ bất quá, nhưng không có nói ra. Mà lại như là dễ vãng đồng dạng, dùng sùng bái ánh mắt, nhìn về phía Hùng Nam, tràn đầy ủng hộ cùng tín nhiệm. Làm một tướng lĩnh, ánh mắt muốn rộng một điểm, cách cục phải lớn một điểm. Đơn nhìn một trận chiến này, từ kết quả nhìn, đúng là chúng ta bại. Chúng ta một trận chiến này, có thể nói là vừa đánh vừa phòng thủ, còn có điều lợi, nhưng cuối cùng lại đánh ra 2 so 1 chiến tổn. Cho dù binh lính của chúng ta đều là tân binh, tổn thất này cũng có chút lớn. Thế nhưng là, nếu như đổi một góc độ đâu? Ta hỏi ngươi, nửa năm trước trong tay của ta có bao nhiêu binh mã? Tôn Nguyên trong tay có bao nhiêu binh mã? Nửa năm trước, hầu ra trong tay chỉ có 10 vạn đại quân. Trong đó, 5 vạn là quân binh, châu binh, 5 vạn là tân binh. Tôn Nguyên trong tay cơ động binh lực là 15 vạn. Bây giờ, hầu gia trong tay có 12 vạn đại quân, đánh lâu như vậy, đã không tính là tân binh, miễn cưỡng có thể coi là lao binh, sức chiến đấu phải mạnh hơn một chút. Mà Tôn Nguyên trong tay cũng chỉ có 12 vạn. Lực lượng so sánh đã phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như nói nửa năm trước, Giang Đông sau quận tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có bị tiến đánh nguy hiểm lời nói. Như vậy hôm nay, công thủ chi thế thật đã cải biến. Lịch Hoa Kiên định nói. Nghe Lịch Hoa âm vang trả lời giành mạch, Hùng Sâm bọn người cũng phản ứng lại. Không tệ, mặc dù một trận chiến này chúng ta bại. Thế nhưng là, từ đại cục bên trên nhìn Chúng ta đã đem cầm quyền chủ động. Đợi một thời gian, chúng ta chắc chắn đạt được thắng lợi. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Hầu gia anh minh. Không hổ là hầu gia, ta không chờ được nước cũng. Tốt, tiếp xuống chiến tranh liền coi như là có một kết thúc. Hải tặc bọn họ cũng là cần nghỉ ngơi. Tối thiểu nhất 3 tháng ăn nhàn thời gian vẫn phải có. Mà 3 tháng này ở giữa, chúng ta lại có 3 vạn tân binh có thể bổ sung. Cũng liền mang ý nghĩa, sau 3 tháng, binh lực của chúng ta sẽ lại một lần đạt tới 15 vạn. Cho nên, chư vị cũng đều cao hứng một điểm tiền cảnh là Mỹ Hảo, mặc dù quá trình có lẽ sẽ có chút khúc chiết, nhưng người thắng cuối cùng nhất định là chúng ta. Chương 19, 5 năm. Lần thứ nhất chuỗi đảo thủ vệ chiến, đánh 3 tháng liền kết thúc. Trận chiến này, quan quân tổn thất 6 vạn, Tôn Nguyên tổn thất 3 vạn. Chiến thuật đi lên giảng, Tôn Nguyên chiến thắng. Nhưng trên chiến lược đến nói, lại là Hùng Nam chiếm ưu thế. Sau trận chiến này, Song phương ngưng chiến 3 tháng. 3 tháng này, Hùng Nam vội vàng thêu dệt tội danh, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Tôn Nguyên thì là vội vàng tiến hành tiến thêm một bước chiến tranh độc viên. Sau 3 tháng, tăng thêm 3 vạn Tân Bình, Hùng Nham tay cầm 10 vạn đại quân. Mà Tôn Nguyên Tặc quân thì là từ 12 vạn gia tăng đến 20 vạn, sức chiến đấu tương đối khá mạnh. Ngay sau đó, chính là dài đến 3 tháng thăm dò, rằng qua hô tương lẫn nhau đánh lén. Không bao lâu, chính là lần thứ 2 trôi đảo chiến tranh. Hùng Nham chủ động nhiệt thần, mang theo quân đội tới quyết chiến. Một trận chiến này, vẫn như cũng là Hùng Nham bại. Chỉ bất quá, bại không có lần trước thảm. Thang đến lúc này, Tôn Nguyên Như cũng không có phát hiện Hùng Nham sách lược, cái này rất không bình thường. Bất quá Y Ní Hùng Nam liền hiểu hết thảy. Nguyên bản, Tôn Nguyên mình là chân tiên chuyển thế, vẫn là ngô quốc thế tử, đồng thời, mặt trên còn có một cái tiếp trước mẹ ruột giao mẫu. Cái này tam trọng thân phận, dẫn đến Tôn Nguyên khí số phi thường xung tốc. Lại thêm bản nhân cũng coi như cố gắng, vì vậy, trước đó trong sinh hoạt, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, một mực tiến bộ. Nhìn qua, cùng Long nạo thiên loại hình nhân vật chính, có thể nói là giống nhau như lúc. Nhưng mà, khi ngô quốc tạo phản, giao mẫu cũng bị Hùng Sương trấn áp về sau, hết thảy liền thay đổi. Tôn nguyên lớn nhất chỗ dựa, giao mẫu đã đổ. Thậm chí Giao nhân một mạch, cũng trực tiếp rời đi Ngô Quốc. Hai chuyện này, cái trước để Tôn Nguyên không có hậu trường, cái sau, để Ngô Quốc thực lực đại tổn. Lại thêm Ngô Quốc tạo phản, đại sở khí vận phản vệ, Tôn Nguyên nguyên bản khí số, liền có vẻ hơi không đủ. Lấy hắn khí số, lãnh không được đại sở khí vận phản vệ. Kết quả chính là, tiếp khí nhập thể, người thông minh biến thành người bình thường, người bình thường, biến thành đầu đất. Tựa như phong thần diễn nghĩa bên trong, kia Triệu Cơ Minh, Tam Tiêu Đảng Tiệt giáo tiên nhân đồng dạng, từng cái cùng anh em lô đồng dạng, một cái tiếp theo một cái đưa. Cũng không thể toàn bộ tiệt giáo thiên nhân bao quát Linh Bảo thiên Tôn ở bên trong đều là thiểu năng đi kiếp khí nhập thể trí thông minh hạ xuống chính là một cái tương đối giải thích hợp lý hiểu rõ điểm này về sau Hùng Nam liền không tại thường xuyên lo lắng này lại không có cả bấy đơn giản như vậy sách lược hắn làm sao lại không nhìn ra đâu loại vấn đề này, Hùng Nam liền rất ít suy tư bởi vì kiếp khí nhập thể về sau anh hùng học kiệt, biến thành nào chủng cầu hùng thực sự là tại bình thường bất quá mặt trời lên mặt trăng lặn mặt trời lặn mặt trăng lên rất nhanh 5 năm thời gian liền trôi qua Mà giờ khác này, toàn bộ Giang Đông 6 quận cùng nô quốc ở giữa thế cục cũng khác nhau rất lớn. 5 năm trước đó, Tôn Nguyên tay cầm 20 vạn tinh binh, nhìn chằm chằm, tùy thời đều có tiến công 6 quận khả năng. Lúc kia, hùng nam trong tay, vẹn vẹn chỉ có một chút quân binh, châu binh, cùng số lượng không phải rất nhiều tân binh. Rất nhiều người biết chuyện, cũng không coi trọng một trận chiến này. Ngay lúc đó chủ lưu quan điểm là, trận chiến này thắng lợi cuối cùng nhất người, nhất định là Triều đình, điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng mà, Triều đình cần tốn hao bao nhiêu năm mới có thể đem Tôn Nguyên phản tộc triệt để bình định xuống tới đâu? Mà tại nhiều năm như vậy bên trong, sáu quận bản địa bách tính sinh hoạt lại lại nhận bao lớn ảnh hưởng. Dùng một cái từ ngữ để hình dung ngay lúc đó thế cục, chính là lòng người bàng hoàng. Chỉ bất quá, về sau Hùng Nam trắng trận tuyên truyền thắng lợi của mình, động một tí chính là chém đầu 300, đánh chết 3000, tù binh 500. Về sau, không ngừng mà có cùng loại thắng lợi chuyển đến, chấm rãi, lòng người cũng liền an định xuống tới. Lại thêm, Hùng Nam thỉnh thoảng khám nhà dị tộc, thế ra hào cường bọn họ cũng đều bắt đầu an ổn. Từng cái cũng không dám động. Thế gia hào cường bọn họ không dám động tiểu động tác cũng thiếu rất nhiều dân chúng bị một trận lại một trận thắng lợi trỗ chế đợi châm rãi Hùng Nam tình cảnh liền tốt rất nhiều dù sao thu được đều là thật Hải tặc cũng đều là nô quốc buôn bán trên biển nói bọn hắn là hải tặc, cho dù ai đều tìm không ra ma bệnh như thế cho dù là tuần phủ nhìn xem hùng Nam phát ra tới một phần phần khoa trương tại vụ bảng báo cáo cũng chỉ có thể cao mày đá ứng Tuy nói giờ phút này hùng Nam tốn hao hơi lớn tiền trợ cấp tổng số mục càng làm cho tuần phụ đau lòng thế nhưng là tuần phủ minhmạch giờ phút này nếu như triệt tiêu Hùng Nam Như vậy trong tỉnh vì tiêu diệt Tôn Nguyên Tôn Hao, nỗ lực khẳng định sẽ tăng nhiều. Hùng Chi, đối với Hùng Nam thân phận, tuần phủ cũng có chỗ suy đoán. Mặc dù không sợ, nhưng là cũng không cần thiết vì vậy mà đã tội. Nội ưu không có, sau quận nội bộ bị từng chảng tiểu thắng lợi chỗ nổi não. Thế ra hào cường không dám động. Cấp trên tuần phủ cũng không chủ động gây sự mà. Có thể nói, những năm gần đây Hùng Nam nội bộ tình cảnh, trước nay chưa từng có tốt. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể yên lòng, hào hảo cùng Tôn Nguyên đấu một trận. Năm năm qua, binh quân xuống tới Trong năm hai người đều muốn phát động cỡ lớn chiến tranh trí ít hai trận. Hai trận cỡ lớn quyết chiến khoảng cách thì là riêng phần mình tu sinh dưỡng tức, lấy cỡ nhỏ tập kích quấy rối làm chủ. Những này quyết chiến, mới đầu thời điểm, trên cơ bản đều là Tôn Nguyên chiến thắng. Thế nhưng là, Song phương chiến trường đã từ từ từ sông Đông Hải bên ngoài chỗ đảo, chuyển dời đến Ngô Quốc Hải ngoại chỗ đảo. Không sai, ngắn ngủi thời gian 5 năm, Hùng Nam đã chuyển thủ làm công. Giờ phút này, thậm chí đã đánh tới Ngô Quốc ngoại vi chỗ đảo phía trên. Công thủ ở giữa hình thức, triệt để thay đổi. Hiện tại, là Hùng Nam tiến công. Tôn Nguyên phòng thủ. Đại thế đã mất, không ngoài như vậy. Năm năm qua, rất nhiều hảo kiệt đều lặng lẽ rời đi nô quốc. Tại công thủ hình thức chuyển biến thời điểm, liền có bộ phận hảo kiệt rời đi. Tại Hùng Nham bắt đầu tiến công bên ngoài chuỗi đảo thời điểm, lại có bộ phận hào kiệt rời đi. Mà Hùng Nham bên này thì là không ngừng mà có mới hảo kiệt đến đây tìm nơi nương tượng. Cho đến ngày nay, Hùng Nham hoàn toàn có thể tự tin nói lên một câu, đại thế tại ta. Điện hạ, một trận chiến này chúng ta lại bại. Trận chiến này, Hùng Xâm tổ chức 15 vạn đại quân tiến công. Nguyên bản hình thức một mảnh tốt đẹp, nhưng thời khắc mấu chốt Tôn Nguyên tự mình hiện thân. Bản thân hắn xuất hiện trên chiến trường về sau, sĩ khí đại trấn. Về sau, càng là mang theo thân vệ, bốn phía lấp bổ lộc động. Sau đó thì sao? Dù vậy, cũng sẽ không thất bại đi. 15 vạn đối 10 vạn, Triều Đình lao Binh, giao đấu Tôn Nguyên trong tay mới cũ hôn tạp quân đội. Còn có nhiều như vậy, có kinh nghiệm chiến tranh cơ tầng sĩ quan, chỉ là như thế, sẽ không thua. Hùng Nam cũng không ngẩng đầu lên nói, giờ phút này, đã không phải là 5 năm trước. Lúc kia, vì thắng lợi, Hùng Nam bản nhân thường xuyên bước lên nguy hiểm tính mạng mang theo thân vệ đi ngô quốc cấp bóc buồn bán trên biển. Mà bây giờ, Hùng Nam chỉ cần ngồi trấn Giang Đông 6 quận, đem cống đại cục, huấn luyện tốt tân binh, phụ trách binh sĩ hậu cần làm việc, tư tưởng làm việc liền có thể. Chương 20, Tôn Nguyên cái chết. Một trận chiến này, Tôn Nguyên vận dụng không ít nội tình, lại thêm bản nhân cũng cực kỳ hung hãn, cuối cùng liên hùng xâm chỗ tòa hạo, đều bị đánh vỡ. Hùng xâm bản nhân, càng là kém chút bị trận chạm. A. xâm Vinh thủ thương. Như vậy, ta muốn đích thân đi xem một chút. Về phần trận này thất bại, ta còn không để trong lòng. Nói, Hùng Nam cả cười cười Cho nên thế, trận này thất bại, không chỉ không phải chuyện xấu, vẫn là một hồi chuyện tốt. Mà lại, chỗ tốt còn không chỉ một điểm hai điểm. Thứ nhất, trận này thất bại, đem trước các binh sĩ trong lòng tự cao tự đại, triệt để đánh không có. Đồng dạng, mấy ngàn sĩ quan đoàn trong lòng tự đại, cũng bị đánh không có. Thứ hai, hùng xâm bọn người bại, mới có thể làm nổi bật lên hùng nham thắng lợi, là cơ nào đáng quý. Đầu năm nay, mặc kệ là chuyện gì, cũng phải cần so sánh, cần sân hác. Thứ ba, trận chiến này, Tôn Nguyên Vũ chiến thắng, bản nhân tự mình ra sân, đồng thời, lại tiêu hao đại lượng nội tình. Nho nhỏ nô quốc Có thể có bao nhiêu nội tình? Một trận chiến này, cho dù không có hao tổn không nô quốc nội tình, cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp xuống, chờ đợi Hùng Nham, không sai biệt lắm chính là nằm thắng. Mà tại An Dưa quần chúng trong mắt, thì là Hùng Nham vừa ra tay, liền đặt vương thắng cục. Nghe nhầm đồn bậy phía dưới, quân thần loại hình thanh danh, cũng liền có. Một công ba việc, ít nhất là một cục đá hạ bà ba con chim. Chí ít, Hùng Nham là nghĩ như vậy. Tiếp xuống, nhiều nhất đang chờ hai tháng, chính là trận tiếp theo đại chiến lúc bắt đầu. Đến lúc đó, chính là Hùng Nham thân chinh thời điểm cũng là triệt để phá tan nô quốc chủ lực, nhập chủ nô quốc, triệt để chinh phục nô quốc, đem hóa thành quận huyện thời điểm. Ngay tại Hùng Dương tọa trấn đại bản doanh, tiến hành sau cùng điều hành, vì lần tiếp theo quyết chiến làm chuẩn bị thời điểm, Tôn Nguyên cũng về tới trong cung điện. Nơi này là trước kia nô quốc công phụ đệ, giờ phút này đã cải tạo thành Ngô Vương cung. Mà trước đó phát sinh đại chiến, mặc dù Tôn Nguyên chiến thắng, nhưng mình cũng bị thương không nhẹ. Xuất lính thân vệ, trước mặt mọi người xung trận, đục xuyên đại sở quân trận, đánh vỡ tầng tầng ngăn trở, tiến đánh Hùng Sâm tòa hạm, đồng thời trước mặt mọi người đánh bại Hùng Sâm, hơi kém trận chẳng hẳn Những hành vi này, nói đến liền rất hào khí, nhưng trên thực tế chỉ có Tôn Nguyên bản nhân mới rõ ràng, vì lần này hào khí cử động, hắn đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu. Năm năm qua, Triều Đình mặc dù khi thắng khi bại, nhưng lại cũng khi bại khi thắng, bệnh lâu thành lương ý ý, đánh lâu cũng có thể thành tựu lương tướng. Nhiều như vậy cầm đánh xuống, Triều Đình một phương xác thực luyện được không ít lương tướng. Liên tục nước phiên loại kia thuần túy văn nhân, tại liên tục bị Thái Bình Thiên Quốc đánh bại mấy chục lần, mấy lần giả vờ giả vịt muốn tự sát đền nợ nước về sau, đều thành thiên hạ đệ nhất đẳng lương tướng, đệ nhất đẳng đại soái. Chúng chi là đại sở những này cao tố chất nhân tài. Nói thật, đây cũng là vì sao lịch đại đến nay, khai quốc quân chủ bản thân, các lương thân, luôn luôn xuất hiện đại lượng lương thần, lương tướng nguyên nhân. Rất nhiều không hiểu công việc người, luôn nói đây là chân long thiên tử xuất thế, trên trời tinh tú tù tùy hành, hàng thế phụ tá. Nhưng trên thực tế, bất quá là đánh lâu thành lương tướng, kinh nghiệm phong phú lại cố gắng học tập, dần dà, chỉ cần không chết, tự nhiên là sẽ trở thành lương thần lương tướng. Đạo lý này, thùng minh bạch, trước đó Tôn Nguyên cũng minh bạch. Thế nhưng là, thời khắc này Tôn Nguyên, chợt không rõ. Khô khụ khu, khụ khụ, liên tục ho khăn một thời gian thật dài, Tôn Nguyên liền bắt đầu nhắm mắt chữa thương. Lần này thương thế, quả thật có chút nặng. Rất nhanh, giai đoạn tính chữa thương có một kết thúc. Cảm thụ được thể nội ám thương, Tôn Nguyên cũng rất bất đắc dĩ. Tốt nhất thiên tài địa bảo cũng sớm đã dùng hết. Hiện tại, mình ăn đan dược đều là kém một bậc thiên tài địa bảo luận chế. Về phần tác dụng cũng đều kém một bậc. Cốc cốc cốc, nghe tiếng đập cửa, nhìn thoáng qua ngoài cửa, Tôn Nguyên liền biết là người nào. Tiến đến. "Bội hạ, ta tới." "Đúng vậy a, đã lâu không gặp." Hôm nay ngươi tại sao cũng tới?" Tôn Nguyên Thản nhiên nói. "Nàng này không phải người khác, chính là bây giờ giao nhân công chúa. Giao mẫu bị trấn áp trước đó, chính là giao nhân công chúa, mang theo giao nhân tới trợ giúp Tôn Nguyên, hai người quen biết hiểu nhau, cũng không phải một năm hai năm. Thậm chí, nếu như không phải ra giao mẫu ngoài ý muốn, vị này giao nhân công chúa, giờ phút này đã là nô vương phi. Chỉ tiếc, tạo hóa chê ngươi. Cho đến ngày nay, hai người gặp mặt thời điểm, chỉ còn lại lãnh đạm tiếng chào hỏi. Nửa điểm ôn nhu ngữ mạp đều không thừa hạ. Thấy thế, công chúa muốn nói lại tôi." cũng không có vào cửa, cứ như vậy đứng tại cổng, sững sở một lát. Một lát sau, công chúa liền lấy ra một cái hộp, đồng thời đóng cửa lại. Cái hộp này là 5 năm trước ngươi khởi bình trước đó giao cho ta để ta hảo hảo bảo tồn, tại ngươi đại thế đã mất thời điểm, mở hộp ra. Không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ chuyện này. Cũng không biết thế nào, nghe đạo công chúa ngữ, Tôn Nguyên trong lòng, đột nhiên liền có một cỗ hỏa diễm, lập tức một cỗ tức giận liền sông lên đầu. Đang nuốt quát lớn giao nhân công chúa thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn ngươi thời khắc này bộ dáng. Không cần phải nói cũng biết, là thời điểm mở ra cái hộp này. Răng rắc một tiếng, cái này mai mặt ngoài là gớm lấy tầng tầng cấm chế hộ, liền trực tiếp mở ra. Ngâm. Một tiếng long ngâm phía dưới, trong hộp vậy mà xuất hiện một vòng long khí. Cái này một vòng long khí, số lượng cũng không tính quá nhiều, chất lượng cũng không thể coi là tốt bao nhiêu. Thậm chí năm đó khởi binh trước đó, Tôn Nguyên lấy mình bản mệnh khí số, kết hợp địa mạch chi khí, luận chế mà thành, là chuẩn bị ở sau một trong. Nghe đạo tiếng long ngâm, Tôn Nguyên liền bỗng nhiên ngu ngơ. Cả người đều lộ ra tỉnh tỉnh mê mê. Nếu có vọng khí sĩ ở đây, liền có thể đây hết thảy nhìn rõ ràng. Nguyên lai, like, ngay tại tiếng long ngâm xuất hiện về sau, cái này một cỗ long khí liền trực tiếp tiến vào Tôn Nguyên thể nội. Mà tại cố này long khí kích phát phía dưới, Tôn Nguyên bản nhân khí số lập tức làm lớn ra không ít lần. Lập tức, nguyên bản bị vô số kiếp khí phản công, đã mình đầy thường tích giao xạ, đương nhiên tinh thần đại trấn, một tiếng long ngâm phía dưới, vậy mà khôi phục như thường, đem hết thảy kiếp khí, khí số phản phệ, ngăn cách bên ngoài. Lần này, khởi binh trước đó, cái cơ trí có năng lực, luôn luôn tràn đầy tự tin. Làm gì đều thành công Tôn Nguyên, lại trở về. Lập tức, Tôn Nguyên khí tức trên thân đại biến, cả người cũng không tại hung ác nham hiểm, mà là tràn đầy ánh nắng, tự tin cùng lạc quan. Thế nhưng là, hơi chút hồi ước thời khắc này thế cục, cho dù Tôn Nguyên đã không hề bị kiếp khí tập kích quấy rối, cũng có loại đại thế đã mất cảm giác. Lại liếc mắt nhìn đối diện công chúa, Tôn Nguyên rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không nghĩ tới, năm năm qua, ta vậy mà làm nhiều như vậy quyết định sai lầm. Cái này, thật là ta sao? Không, đây đúng là ta. Khởi binh về sau, bị trấn áp về sau, Ta liền bị cấp khí sở mê, thân nhập đại kiếp. Giờ khắc này, Tôn Nguyên liền nhớ tới rất nhiều, vương triều những năm cuối hoàng đế. Những hoàng đế kia, tại đăng cơ trước đó, từng cái không dám nói anh minh thần võ, nhưng chí ít cũng là nhân tài. Nếu không, cũng không tới phiên bọn hắn làm hoàng đế. Nhưng sau khi lên ngôi, chợt trở, trở nên hồ đồ, vô năng, bạo ngược, không phân biệt trung gian, trọng dụng gian thần, cuối cùng mất đi lòng người, thay đổi triều đại. Loại này ví dụ, chẳng lẽ còn ít sao? Đây là trời muốn gì ta, không phải sức người có khả năng cứu vãn. Nói đến đây, Tôn Nguyên liền một tay rắc dao nhân công chúa tiếp xuống, chính là ta cuối cùng tình hình thời khắc. Đại sở khí vận, quá mức cường đại, phản vệ cũng viễn siêu lúc trước. Nguyên lai tưởng rằng, cái này một cố long khí, có thể để ta thanh tình ba ngày, đủ để an bài hết thảy. Thế nhưng là bây giờ xem ra, nhiều nhất chỉ có 3 khắc đồng hồ thời gian, thậm chí còn có thể càng ít. Tiếp xuống, ta nói ngươi nhớ 6. Thứ nhất lập tức đầu hàng, tiếp xuống ta sẽ tự sát mà chết, chết có tôn nghiêm một chút. Sau đó, thanh nhi ngươi cầm ta thủ cấp, tẩy trắng giao nhân nhất tộc. Nhân tộc thế lớn, đại sở thế lớn, đây đối với giao nhân mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Ngay vậy, công chúa rốt cục nhịn không được, từng giọt nước chảy, trực tiếp chảy xuống, những giọt nước mắt rơi trên mặt đất, hóa thành từng quả súng mãn mượt mà, đáng giá ngàn vàng thượng đặng chân châu. Nhưng mà, giờ này khắp này, nàng trừ thống khổ bên ngoài, trừ thật chặt bắt lấy tôn nguyên tay bên ngoài, lại cái gì đều không làm được. Thứ 26, thứ 36. Chương 21, hết thể đều kết thúc. Tôn Nguyên chết, Hùng Nam thu được tin tức này thời điểm, đã là đêm khuya. Ban sơ thời điểm, Hùng Nam còn tại hướng âm như quỷ phương diễn nghĩ. Vì vậy, hắn rất là cẩn thận, trực tiếp đem cái này tin tức trở thành lời đồn, trở thành tôn nguyên âm nhu quỷ kế. Đồng thời, trực tiếp hạ lệnh, mệnh lệnh tất cả quân đội, gia cố doanh trại quân đội, làm tốt phòng thủ chuẩn bị, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Thế nhưng là, mãi cho đến ngày thứ 2, 3 ba ngày, địch nhân cũng không có phát động bất luận cái gì đánh lén. Đồng thời, giang đông 6 quận nội bộ cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà lại, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, tại ngày thứ 2 lúc 3 ba ngày, nô quốc binh sĩ tại những tướng quân kia tổ chức dưới, bắt đầu có tổ chức đầu hàng. Đại quy mô đầu hàng bắt đầu. Ngày tiếp theo nô quốc nội bộ đám quan chức cũng bắt đầu đầu hàng. Tựa hồ lần này đầu hàng là thật. Sau đó Lý Do An Toàn Hùng Hàm Nam tại Ngô quốc bên ngoài tiếp kiến những này đầu hàng đại biểu. Ưng thuận một vài điều kiện về sau, liền trực tiếp phái người tiếp quản toàn bộ Ngô quốc. Thẳng đến Triều đình quân đội triệt để tiếp quản Ngô quốc, xác nhận tất cả quân đội đầu hàng về sau, Hùng Nam mới yên tâm bước lên Ngô quốc địa bàn. Rất nhanh, Hùng Nam liền đi tới Ngô Vương cùng, ở đây, thấy được chết đi Tôn Nguyên. Thời khắc này Tôn Uyên, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Không đối, nói không nhúc nhích cũng không chính xác. Bởi vì trái tim của hắn còn tại nhảy lên, mạnh đập cũng vẫn tồn tại, thậm chí, liền ngay cả thể nội huyết dịch cũng còn tại lưu động. Chỉ bất quá, tương đối người sống mà nói, huyết dịch lưu động tốc độ, thấp không ít. Tim đập tần suất, cũng kém không nhiều mấy phút một lần. Nếu như, không chăm chú cảm ứng lời nói, rất dễ dàng xem nhẹ đã qua. Vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, Hùng Nam liền biết, Tôn Nguyên là thật chết. Thân thể thật mạnh mẽ tu vi, gần như không xấu. Dùng cái này khắc trạng thái, thậm chí có thể ngàn năm bất hủ. Nhân loại nhục thân bên trong lẫn giấu vô tận ảo diệu, điểm này, rất nhiều các tu sĩ đều là tán đồng. Mà lại, nhục thân tu luyện đến trình độ nhất định, tự nhiên sẽ xuất hiện đủ loại dị tượng. Có người, luyện luyện, liền có kim cương bất hoại chi thân, đau thương bất nhập, thủy hỏa không thương tổn. Có người, luyện luyện, nhục thân vậy mà lại tự động tàn mát ra một cô dị hương, cho dù cách thật xa, cũng đều có thể hỏi cô này mùi thơm. Còn có người, luyện luyện, liền huyết mạch phả tổ, trực tiếp hóa thân thần thú hoặc là đại yêu, thôn thiên phệ địa, thần thông vô tận. Mà Nguyên giờ phút này, nguyên thần đã biến mất. Đoán chừng, hẳn là chuyển thế đi. Mặc dù, Nguyên trên thân không có bao nhiêu công đức, thậm chí có thể nói là nghiệp lực lớn hơn công đức, nhưng là hắn là cá nhân liên quan. Xác thực, căn cứ tình báo đến xem, vị này Tôn Nguyên, mặc dù là phản tặc, nhưng lại cũng là một cái ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Không chỉ nguyên thần tu vi, đạt đến dương thần chân nhân tình trạng, nhục thân tu luyện từ lâu siêu phạm. Nếu như không phải ta chủ tu võ đạo lời nói, nhục thân thật đúng là chưa hẳn có thể so sánh qua được hắn. Nói, Lịch Hoa liền cảm kích nhìn thoáng qua Hùng Nham. Những năm gần đây, nếu như không phải Hùng Nham thỉnh thoảng vì nàng phạt mao tủy, còn cùng nàng âm dương tu, lại cung cấp tài nguyên, nàng lại há có thể có thời khắc này tu vi. Tôn Nguyên, 12 tuổi đồng sinh, 13 tuổi tú tài, 15 tuổi cử nhân, 19 tuổi tiến sĩ, mà lại là nhị giáp tiến sĩ. Về sau, càng là tại hơn 40 tuổi thời điểm, liền thành liền dương thần chân nhân. Loại người này, không thể bảo là không thiên tài, mà lại, hắn khi 16 tuổi, liền bắt đầu tham dự nô quốc chính trị, lại có chút hiệu quả. Về sau, tại lúc 22 tuổi, du lịch đại sở các nơi sáu. Loại người này, nếu như không phải đi nhầm đường, mà là một lòng vì triều đình phấn đấu lời nói chỉ ít có thể gia tăng đại sở mấy năm quốc vận, không nên xem thường cái này mấy năm quốc vận, thời khắc này đại sở, cường đại dừng nào, dưới chướng nhân đạo khí số, so với thời đại thượng cổ, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Loại tình huống này, một người liền có thể gia tăng đại sở mấy năm quốc vận, loại này đánh giá, hoàn toàn là cấp cao nhất nhân tài mới có đãi ngộ. Nhìn xem Tôn Nguyên thi thể, liền nghĩ tới Tôn Nguyên làm, Hùng Nam liền không khỏi nghĩ tới trí nhớ kiếp trước bên trong, kia từng cái rất có năng lực, một cái so một cái có bản lĩnh lớn phản tặc bọn họ. Những này phản tặc, có vừa đầu lên, liền bị triều đình trấn áp. Có thì là vừa mới hiển lộ ra bản sự, liền bị trấn áp. Còn có thì là một mực hôn đến cuối cùng, bị vực ngoại thiên ma trấn áp. Trong đó, có bản lĩnh nhân tài, thật không ít. Càng quan trọng hơn là, những này phản tặc bên trong, toàn tâm toàn ý muốn tạo phản, không, có mấy cái. Đại đa số phản tặc, đại đa số có bản lĩnh phản tặc, đều là các loại nhân duyên dưới sự trùng hợp mới tạo phản. Nếu như, đem như thế một cỗ lực lượng thu sạch nhập dưới chướng, biến thành chung với người của triều đình mới, lại có thể vì đại sở, tăng thêm bao nhiêu năm quốc vận. Một lát sau, cẩn thận kiểm tra một chút tôn nguyên thi thể xác định không có vấn đề về sau, Hùng Nham liền rời đi. Tôn Nguyên chết, thật đã chết rồi, nô quốc cũng đầu hàng, toàn bộ nô quốc giờ phút này đều ở chiều đỉnh quan quân trấn áp phía dưới. Như thế, còn lại cũng liền chỉ còn lại một chút việc vặt. Hồi tưởng lại 5 năm qua, mình vì trấn áp Tôn Nguyên làm việc lớn việc nhỏ, Hùng Nham trong lúc nhất thời, đột nhiên liền có loại cảm giác trống rỗng. Quay đầu nhìn thoáng qua ngôi vương cùng, hồi tưởng lại Tôn Nguyên thi thể, Hùng Nham thật dài thở dốc một hơi, liền lại một lần khôi phục đầu trí. Nhìn xem Tôn Nguyên, thiên tài như hắn, cũng không vẫn là bị tiếp khí mê, thiên tài biến thành người bình thường đang cùng mình đấu tranh quá trình bên trong, mặc dù không có phạm cái gì sai lầm lớn, nhưng không có nhìn ra chiến lược của mình ý đồ, bị mình không ngừng mà tiêu hao, bản thân liền là sai lầm lớn nhất. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền nắm chặt lại dấu ở trong tay háo Tam Bảo Ngọc như ý ấm áp, vẫn là giống như trước đây xúc cảm. Trọng yếu nhất chính là, cho Hùng Nam mang đến to lớn cảm giác an toàn. Nương theo lấy thực lực tăng lên, nương theo lấy đối với kiếp trước một đoạn ký ức không ngừng luyện hóa, Hùng Nam ánh mắt cũng càng ngày càng cao, trong nội tâm, đối với Tam Bảo Ngọc như ý đánh giá cũng càng ngày càng cao. Bảo vật này phẩm cấp có lẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Nói không chừng, tương lai đột phá chân tiên, thậm chí cả thành cửu thái ất mấu chốt, ngay tại bảo vật này trên thân. Rất nhanh, Tôn Nguyên đầu hàng tin tức, liền truyền hướng 4 phương 8 hướng, Tỉnh lý tuần phủ nhận được tin tức. Trong triều đỉnh trụ cột các đại lão cũng nhận được tin tức. Tiếp đấy, chính là luận công hành thượng. Hùng nham trên thân lại một lần tăng lên một cái tước vị. Lần này, vẫn như cũng là thực phòng, mà lại tức vị rất cao, có một huyện chi địa. Lần trước, Lâm Dương khởi binh tạm phản, thành thế lớn nhất thời điểm, cũng chính là chiếm lĩnh mười mấy cái huyện tương đương một chút, cũng chính là mấy cái quận mà thôi. Cuối cùng, Hùng Nam tức vị, từ Thực Phong ba tước, tăng lên tới Thực Phong hậu tước. Mà lần này, nô quốc tạo phản, vô luận là ảnh hưởng, vẫn là quy mô còn lớn hơn được nhiều. Chương một, nhân yêu chi chiến, chủng tộc chi tranh. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, khoảng cách Hùng Nam đi vào giang đông 6 quận khi thái thú, đã qua 10 năm. Trong đó, năm thứ nhất Hùng Nam tại chỉnh lý nội bộ thế gia, đã kích hạ bang. Tiếp đấy, liền gặp Tôn Nguyên tạo phản. Phía sau 5 năm, đều đang cố gắng bình định, tiếp xuống hơn 4 năm thời gian thì là tại xung làm 6 quận chi thủ, đồng thời còn kiêm nhiệm Ngô vừa mới mục. Lô Châu chính là nô quốc. Chỉ bất quá, bởi vì tôn nguyên tạo phản, nô quốc triệt để không có, hóa thành quận huyện, trực tiếp bị triều đình quản lý. Ngay tiếp theo, toàn bộ trên Nam Hải tuyệt đại đa số hòn đảo cũng đều thuộc về triều đình. Có thể nói, sau trận chiến này, toàn bộ Nam Hải liền coi như là chính thức bị triều đình nắm giữ. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là Long tộc cũng không cách nào nói cái gì. Đương nhiên, nô vừa mới vừa trở thành triều đình quận huyện, cho nên vừa mới bắt đầu bốn năm đều là quân quản. Mà Hùng Nham mới đất phong thì là ngô quốc phụ cận một cái hoang đảo. Trên hoang đảo, người ở rất ít, trừ hải đảo bên ngoài, cơ hồ không có bao nhiêu bất tính. Đương nhiên, ưu điểm thì là hải đảo tương đối lớn, có ba huyện lớn nhỏ. Trên lý luận giảng, thực Phong hầu tước chỉ có một huyện chi địa, Mà Hùng Nham đất phong lại có ba huyện lớn nhỏ, cũng coi là một cái bồi thường. Đứng tại trên phong địa, nhìn xem vãng lai thương nhân, bất tính, Hùng Nham yên lặng không nói. Năm năm qua, mình đại quy mô thành lập trường học, phổ cập giáo dục, về phần tài liệu giảng dạy, Đương nhiên là nghi thành huyện tài liệu rằng dạy. Cho đến ngày nay, mỗi một tòa trong huyện thành đều có ít nhất một nhà trường học. Có thể nói, những nhà trường học chính là hùng nam dấu vết lưu lại. Cho dù hắn rời đi, những người khác nhìn thấy những nhà trường học cũng sẽ nhớ tới hắn. Chuẩn bị thế nào? Tốt, liền chính lệch cùng mới tới quan viên giao tiếp. Giao tiếp hoàn tất, liền không có chuyện gì khác. Vậy là tốt rồi, nắm chặt thời gian, lúc không ta đợi a. Nói, Hùng Nam liền nhìn về phía kinh thành. Nguyên bản, tại từ nhiệm về sau, Hùng Nam lại có nửa năm này nghỉ. Giờ phút này là mùa thu. 10 năm trước, hắn cũng là mùa thu tới tiền nhiệm. Trên lý luận giảng, tiếp xuống thời gian nửa năm, hắn đều ở nghỉ giai đoạn. Triều đình sẽ tại năm sau ăn Tết về sau, thông chí hắn mới chức vị, một bên chuẩn bị sẵn sàng. Chân chính tiền nhiệm là tại năm sau mùa xuân. Không sai biệt lắm, chính là nửa năm ngày nghỉ. Cái này cũng coi là triều đình cho đám quan chức phúc lợi. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, nửa năm này ngày nghỉ, Hùng Nam sẽ trở lại ký tỉnh, trở lại Nghi Thành huyện, nhìn xem đất phòng, nhìn xem linh dân, đoàn kết đoàn kết thế gia hào cường, nhiều giao vài bằng hữu. Thế nhưng là Khi hôm qua tin tức chuyển đến thời điểm, Hùng Nam liền lập tức cải biến chủ ý. 6. Lạc Dương, trong Hoàng Cung, Hùng Sương thư phòng. Giờ phút này, Hùng Sương cũng không có mặt ở không thường phục mà là đổi một thân long bảo, trên đầu còn mang theo mũ miệng, rất là trình trọng. Mang ngồi ở phía dưới, thì là Đại Hoàng tử Hùng Châu. Thời khắc này Đại Hoàng tử, cũng không có mặc áo giáp, mà là đồng dạng đổi một thân long bảo. Hùng Sương không nói gì, Hùng Châu cũng không nói gì, hai người cứ như vậy trầm mặt ngồi, trong lúc nhất thời, trong thư phòng vậy mà một chút thanh âm đều không có đồng nhiên Hùng Châu mở miệng Phu Hoàng, qua một đoạn thời gian, hài nhi liền sẽ tiến về phương Tây, quốc Triều Biên Cương tri địa, bắt đầu phong kiến quốc gia. Phong kiến, chân chính phong kiến, tự nhiên là có phong quốc, có chư hầu mới có thể được xương tụng phong kiến. Phương Tây, nơi đó là yêu tộc tụ cư thập vạn đại sơn. Có đến không hết đại yêu, ngươi nhất định phải đã qua sao? Phải biết, nơi đó thế nhưng là nguy hiểm nhất. Đại sở, phương Bắc là Thảo Nguyên, càng phương Bắc là Ban Nguyên. Trong đó, bộ phận Thảo Nguyên bị đại sở phiên quốc chiếm cứ. Những này quốc bọn họ không ngừng cố gắng thi pháp, nhiều đời cải tiến địa hình. Đại quy mô chế tạo bình nguyên. Bây giờ hầu hết đã có thể làm được nửa cái nửa mục, ngôi sống phiên quốc bách tính vẫn là không thành vấn đề. Mà lại, mỗi một cái phiên quốc đều có nối thẳng Trung Nguyên quý xe. Đại lượng dây bỏ, lấy hơi thấp giá cả, bị vận chuyển về Trung Nguyên, đồng thời, đại lượng lương thực cũng lấy hơi thấp giá cả, bị vận chuyển về phiên quốc. Mà lúc này, phương Bắc Thảo Nguyên cùng đại sở, trên đại thể là hòa bình. Đại sở lợi dụng tương đối tinh lương công nghiệp sản phẩm, lợi dụng đạo pháp công nghiệp biểu đồ tỉ giá, không ngừng mà thu hoạch người trong Thảo Nguyên, biên cương phiên quốc lợi ích. Đây đương nhiên là một loại bóc lột nhưng ai để đại sở năm đấm lớn đâu. Nhưng mà, nhiều đời bóc lột xuống tới, thảo nguyên các quý tộc thời gian lại càng ngày càng tốt. Các quý tộc tiến thêm một bước bóc lột dân chăn nuôi, dùng để trao đổi chung nguyên các loại cao cấp xa xỉ phẩm. Kết quả cuối cùng chính là, dân chăn nuôi thời gian càng ngày càng khổ, thảo nguyên quý tộc thời gian càng ngày càng tốt. Triều đình hàng năm từ thảo nguyên quất máu cũng càng ngày càng nhiều. Tứ ngàn năm nay, thảo nguyên không sai biệt lắm đã bị tuần phục. Chí ít, nhìn bề ngoài là như vậy. Cho nên, tiến về phương Bắc thành lập phiên quốc kia lại an toàn nhất. Chí ít Chân lý luận là như thế này. Dù sao, Phương Đông tại Hải Ngoại thành lập phiên quốc, cần đối mặt Long tộc, đối mặt trong biển Hải thú, Hải yêu. Mà Phương Nam phiên quốc, đây là muốn đối mặt một đám các đạo sĩ thành lập trên mặt đất đạo quốc. Tại Phương Nam trong rừng, dịch bệnh mọc thành núi, tại đại quy mô cải tạo hoàn cảnh trước đó, là không thích hợp trung nguyên bạch tính sinh tồn. Mà lại, đám kia các đạo sĩ dạ tâm, mọi người đều biết, quả thực là rõ ràng. Mỗi ngày đem thành lập trên mặt đất đạo quốc, xem như khẩu hiệu, kêu vang động trời. Nhiều đời đạo sĩ, cố gắng tiến vào đại sở, ngụy trang các loại thân phận, động tạo phản Có thể nói, phương Nam trên mặt đất đạo Quốc, tại triều đỉnh trong mắt, đó chính là ưu ái tính, chính là một đám phần tử khủng bố. Cùng phần tử khủng bố làm hàng xóm, đương nhiên là có phong hiểm. Nhưng là, những này phong hiểm, cùng phương Nam thập vạn đại sơn so ra, lại nhỏ hơn hơn nhiều. Phương Nam đám kia đạo sĩ, mặc dù là phần tử khủng bố, nhưng tối thiểu nhất còn có đầu óc, tối thiểu nhất đều là nhân tộc, rất nhiều thời điểm, cũng có thể giao thông. Về phần có thể hay không thỏa đảm, đó chính là một chuyện khác. Thế nhưng là thập vạn đại sơn liền không đồng dạng, nơi đó là yêu tộc tụ tập địa phương. Rất nhiều đại yêu cùng nhân tộc tam quan đều không giống. Tam quan không giống, mâu thuẫn tự nhiên là nhiều. Cầu thông đều rất khó khăn, trên cơ bản chính là đánh đánh đánh, đánh đánh đánh sáu. Muốn lôi kéo, cũng phải trước tìm hiểu được yêu tộc tư duy, hoặc là nói, trước bồi giữa một nhóm, có được nhân tộc tam quan dẫn đường đảng. Về phần toàn bộ giết sạch, khu khu, cái này lấy trước mắt đại sở thực lực, nhân hoàng không xuất thủ, nhân tộc tổ địa không xuất thủ tình huống dưới, chỉ dựa vào đại sở, thật đúng là không nhất định rẽ ánh sáng. Bây giờ đại sở đã phát triển đến một cái tương đối cực hạn. Phương Bắc Thả Nguyên tiếp tục lôi kéo xuống dưới, có thể tiếp qua sắp xỉ 1000 năm, liền sẽ triệt để hán hóa, triệt để bị triều đình thu phục. Phương Đông chính là hải ngoại, chỉ có một ít hòn đảo, tại không thể di sơn đảo hải tình huống dưới, phát triển tiền đồ có hạn. Phương Nam, đám tiêu các đạo sĩ phía sau, có không ít thiên đỉnh chính thần, đạo môn chân tiên thậm chí cả nhân tộc tổ đỉnh tiên nhân ủng hộ. Tại bọn hắn không chủ động tạo phản tình huống dưới, thật đúng là không hiếu động tay. Chỉ có yêu tộc, nhất yêu chi tranh chính là đại nghĩa, vì tranh đoạt không gian sinh tồn, dùng cái này đại nghĩa, liền có thể hiệu triệu người trong thiên hạ tộc hào Kiệt. Một trận chiến này đánh thắng, Thập Vạn Đại Sơn chi địa, liền sẽ hóa thành nhân tộc chỗ cư trú. Mà lại, nhân yêu chi chiến, chính là đại nghĩa, là một cái rất tốt chủ đề. Không cần thiết duy nhất một lần triệt để đánh xong, mỗi một thời đại hoàng đế, kế vị về sau, đều có thể đánh một trận. Mỗi một lần không đánh nhiều, liền đánh hạ sắp xỉ 1000 ngọn núi liền có thể. Chương 2, người cao hứng liền tốt. Lúc chạm vào tối, cửa thư phòng rốt cục mở ra, mà đại hoàng tử cũng từ bên trong đi ra. Sau ngày hôm nay, liền có thể chính thức bại lộ thân phận, mặt hướng toàn bộ quốc, chiêu binh mai mã, tiến về đất phong. Dựa theo lệ cũ, các hoàng tử đất phong đều tại biên cương, mà lại, chỉ có tiến vào đoạt đích cửa thứ 3 thời điểm, hoàng tử mới có thể có được đất phong. Loại này đất phong, một khi có được, liền không thể tùy tiện tước đoạt. Tỷ như nói, một vị nào đó hoàng tử, tiến vào cửa thứ 3 khảo hạch, tại biên cương tri địa, kiến thiết đất phong. Nhưng là cuối cùng, hắn thất bại, không có trở thành thái tử, như vậy, biên cương đất phong như cũ sẽ bảo tồn lại. Còn là hắn, có thể đợi đợi kiếp kiếp tử tôn kế thừa xuống dưới. Vì vậy, đến cửa này, rất nhiều các hoàng tử đều sẽ cung khai Mọi chào cả nước các nơi hào kiệt, mặc dù đại sở rất tốt, nhưng là luôn có người không nguyện ý qua cuộc sống an ổn. Có một ít người, bọn hắn trời sinh cùng thường nhân liền không giống, ngày tháng bình an không nghĩ tới, muốn qua một chút tương đối kích thích sinh hoạt. Loại người này, tại triều đình trong mắt, tại địa phương quan trong mắt, đều là gai đầu, đều là không ổn định nhân tố. Mà đối với loại này luôn muốn tìm kích thích đám ra hỏa mà nói, tìm nơi nương tựa một vị nào đó hoàng tử, đi biên cương phần đấu, trở thành một quý tộc, cũng là rất không tệ lựa chọn. Bất quá, nhất tướng công thành vạn cốt khô, cuối cùng có thể sống trở thành quý tộc cuối cùng ít càng thêm ít. Rất nhanh, đại hoàng tử Hùng Châu sắp tiến về phương Tây biên cương Tri địa, kiến thiết phiên quốc tin tức, liền lấy cực nhanh tốc độ, lấy kinh thành làm trung tâm, chuyển hướng 4 phương tám hướng. Thậm chí, khi tin tức kia xuất hiện về sau, đại lượng thần tiên yêu ma cũng đều bắt đầu chú ý việc này. Trước mắt xem ra, đại hoàng tử Đoạt Đích sát suất vẫn như cũng là lớn nhất. Về phần Hùng Nam, mặc dù rất thiên tài, 30 tuổi liền thành dương thần, luận tứ chết, tại toàn bộ hoàng thất vạn năm trong lịch sử, cũng có thể sắp xếp ngồi thứ nhất. Nhưng dù cho như thế, Đám người đối với hắn có thể hay không tại Hùng Sương nhịn không được trước đó, đột phá chân tiên, như cũng ôm lấy tương đối lớn nghi vấn. Chân tiên cửa này, lịch đại đến nay sẽ rất khó đột phá. Không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều cắm ở Dương Thần viên mãn cửa này, cuối cùng tươi sống chết giả, cũng không có đột phá. Cho dù Hùng Nam 30 tuổi thời điểm đã đột phá Dương Thần, nhưng mà ai biết, cái này phía sau có bao nhiêu cố sự, lại có bao nhiêu ổn tình Phải chăng tiêu hao tiềm lực, phải chăng mượn đại lượng ngoại lực. Hỗ hộ, Hùng Sương bây giờ đăng cơ đã 168 năm. Nói cách khác, Khoảng cách 200 năm đại nạn, chỉ có 32 năm. Mà Hùng Nham giờ phút này vừa mới kết thúc thái thú giai đoạn khảo nghiệm. Tiếp xuống, cho dù là tốc độ nhanh nhất, cũng cần 10 năm châu mục, 10 năm trực tiếp phụ thuộc thống đốc, sau đó mới có thể tiến về đất phòng, kiến thiết phiên quốc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cho dù hết thảy thuận lợi, không ra bất kỳ ngoài ý muốn, Hùng Nham cũng chỉ có thời gian 12 năm dùng để kiến thiết phiên quốc. Mà đại hoàng tử đâu? Hắn có 32 năm đến kiến thiết phiên quốc. Nhìn ngang nhìn dọc, cũng là đại hoàng tử đoạt đích sát suất lớn nhất. Rất nhiều người đều cảm thấy, Hùng Nham đang Nếu như, hắn sinh ra sớm 20 năm, hết thẻ thế cục đều sẽ khác biệt. Nhưng mà, cuối cùng sinh quá muộn. Khi tin tức chuyển ra về sau, rất nhiều nơi hiệp khách, tự cho mình siêu phạm, cảm thấy mình rất có bản lánh ra hỏa cùng một chút thật sự có bản lánh hào kiệt, đều đi đến kinh thành. Đồng thời, đại hoàng tử bên ngoài hết thẻ tư liệu, cũng đều bày tại rất nhiều quan viên trước mặt. 32 năm mà tôi 32 năm về sau, chính là hùng xương kế vị 200 năm thời điểm. Cái này, cũng là lịch đại đến nay, đại sở nhân hoàng cực hạn Chỉ có thể tại vị 200 năm, lại dài liền sẽ trực tiếp bị nhân đạo khí số phản phệ đến chết. Mà 32 năm thời gian, thật rất dài sao? Không, không phải dài lắm. Chỉ ít, đối với 30 tuổi trở xuống huyệt lệnh, 40 tuổi trở xuống quân trưởng, 60 tuổi trở xuống châu mục bọn họ mà nói, 32 năm về sau, bọn hắn cũng còn sống thật tốt. Cùng lúc đó, Long tộc tứ Hải Long Vương, U Minh Tri Địa trừ vị đế quân, Thiên đỉnh Ngũ Đế năm lão quân, Đông Hải Bổng Lai Đảo đồng vương công Tây Vương mâu đẳng, cổ lão tiên nhân, cũng đều bắt đầu chú ý đại hoàng tử. Về phần nhân tộc tổ đình bên trong tiên nhân, một chút có chân tiên lão tổ thế gia đông phái bọn họ, giờ phút này càng là cực đoan chú ý việc này. Đối với chân chính có thực lực thế lực lớn mà nói, giờ phút này bên trên đại hoàng tử thuyền, còn không tính quá mượn. Mấy ngày sau, cho dù là người bình thường cũng đều biết tin tức này. Giờ khắc này, thật là khắp trốn mừng vui. Đối với dân chúng mà nói, lịch đại đến nay đại sở hoàng đế đều là tốt hoàng đế. Bây giờ, tựa hồ đời kế tiếp tốt hoàng đế cũng phải ra, đương nhiên phải chúc mừng một chút. Cùng nhau đi tới, khung nham chậm ung dung ngồi quý xe, thấy được trên đường đi, không ngừng chúc mừng dân chúng, không thể không thừa nhận một sự thật trưởng tự ưu thế. Thật là quá lớn quá lớn. Kiếp trước thời điểm mình đau khổ tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với những chuyện này, ngược lại là không có làm sao chú ý, nhưng hôm nay xem ra, đại hoàng huynh như thế, thật không phải là một điểm hai điểm. Nhìn xem trầm mặt không nói Hùng Nam, Lịch Hoa ngược lại là trực tiếp mở miệng. Mặc dù, Hùng Nam cho tới nay đều mặt không đổi sắc, nhưng Hùng Nam nhìn thấy cảnh tượng, Lịch Hoa cũng nhìn thấy. Tự nhiên, cũng liền minh bạch giờ phút này Hùng Nam ý nghĩ. Mở miệng trước đó, Lịch Hoa trước tựa vào Hùng Nam trên thân, điện hạ, từ khi Thánh tổ sáng tạo ra vận triều chế độ Cải cách đại sở đến nay, đại sở hết thệ kinh lịch 35 vị nhân hoàng. Cái này 35 vị nhân hoàng bên trong, hoàng hậu nương nương xuất ra con trai trưởng số lượng, vẫn chưa tới một nửa. Mà trưởng tử số lượng, thậm chí chỉ có 8 vị, liên hai chữ số đều không phải. Như thế, lại có cái gì tốt lo lắng đâu? Còn nhớ rõ năm đó điện hạ cùng ta, vừa xuất cung thời điểm sau. Lúc kia, điện hạ ngươi mới 12 tuổi, hai đồng một cái. Trừ ta cái này tiểu nha hoàn còn có nương nương bên ngoài, điện hạ còn có cái gì đâu? Thế nhưng là bây giờ, điện hạ niên kỷ bất quá 40. Luận tu vi vốn thể đã là dương thần hậu kỳ. Luận tứ vị, trên thân càng là có hai cái thực phong hầu tước, chỉ là đất phong liền có hai huyện. Luận công văn, điện hạ ngươi sớm muộn có thể trở thành một đời giáo tử. Trong ngàn năm sau, phổ thông bách tính có lẽ sẽ không nhớ rõ đại sở lịch đại đến nay nhân hoàng danh tự, nhưng lại nhất định sẽ nhớ quy giáo tử danh tự. Trong mắt của ta, điện hạ một mực là ưu tú nhất, lợi hại nhất, nhất có thiên phú. Bây giờ, bất quá là đại hoàng tử điện hạ, kiến thiết thiên quốc mà thôi. Nói cho cùng, chỉ là nho nhỏ dẫn trước điện hạ một bước mà thôi, lại có cái gì tốt lo lắng đâu? Năm đó vừa xuất cung thời điểm, điện hạ một nghèo hai trắng, gần như không có gì cả thời điểm, đều không sợ hãi, hôm nay đây cũng là thế nào. Linh Hoa lời nói, giống như cảnh tỉnh, lập tức, Hùng Nam liền thành tỉnh lại. Cái này không thích hợp a, đây không phải ta a ta làm sao bỗng nhiên cứ như vậy. Nguy hiểm thật, vốn cho rằng bằng vào ta thiên tư, tâm cảnh sớm đã không là vấn đề. Vạn vạn không nghĩ tới, tu vi quá mức tiến bộ dũng mãnh phía dưới, tâm cảnh vậy mà ra chút vấn đề. Còn tốt hôm nay phát hiện ra sớm, thật sự là may mắn. Chương 3, yến hội. Kinh thành, đại hoàng tử trong phủ đệ. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, đại hoàng tử cơ hồ mỗi ngày đều tại cử hành yến hội. Những này yến hội đối tượng, bao quát nhưng không giới hạn trong thế gia, hào cường, tông phái, chân tiên, cỡ lớn thương hội chi chủ sáu. Chỉ là không ngừng mà thu lễ, liền thu nương tay. Dù sao, dù là giờ phút này không có trực tiếp đầu nhập đại hoàng tử thế lực, cũng sẽ đưa lên một phần lễ vật. Dù là lễ vật này, không tính phàm phú, nhưng trong kinh thành lớn nhỏ thế lực, thực sự là nhiều lắm. Ngày hôm nay thì có chút là thủ, chỗ đặc tu ở chỗ khách nhân. Hôm nay khách nhân đều là Hùng Châu huynh đệ tỉ A Không đối, không có huynh cùng tỷ, chính hắn chính là đại hoàng tử, vẫn là trưởng tử. Không có vị nào hoàng tử hoặc là hoàng nữ so với hắn còn lớn. Tiến hội tổ chức tại một hoa viên bên trong, mặc dù giờ phút này là mùa thu, nhưng chỗ này vườn hoa vẫn là tràn đầy vô số kỳ hoa dị thảo, tranh nhau nở rộ. Về phần hoàng tử hoàng nữ bọn họ số ghế, cũng không có dựa theo thực lực lớn tiểu, mà lại như cũng dựa theo xuất sinh thời đại sắp xếp. Như thế, làm sao cũng sẽ không xuất hiện huynh đệ không cùng, bởi vì tranh một chỗ ngồi, hoặc là bởi vì an bài sai một chỗ ngồi mà xuất hiện đấu tranh. Vị trí như thế sắp xếp, đương nhiên là không đắc tội người. Nhưng mà, khách nhân đến trình tự, lại có thể từ trình độ nhất định, nói rõ riêng phần mình cường đại hay không. Tựa như hiện tại, những cái kia tại 12 tuổi thời điểm, liền lựa chọn tu tiên hoàng tử công chúa, liền sớm đi tới nơi đây, an tính tại chỗ ngồi bên trên chờ đợi lấy. Tiếp lấy, chính là những cái kia lựa chọn đoạt đích, nhưng lại cảm thấy mình không phải làm hoàng đế liệu, hoặc là, cảm thấy mình cùng đại hoàng tử mấy vị thái tử người ứng cử, trên lệch quá lớn, cuối cùng từ bỏ đích các hoàng tử, cũng đều thật sớm đến đây. Phía sau đến, mới là tham dự đoạt đích Giờ phút này như cũng không hề từ bỏ hoàng tử. Trong rãi, các hoàng tử một vị tiếp lấy một vị đến, chỉ còn lại 3 ba vị hoàng tử chưa đến, bọn hắn theo thứ tự là nhị hoàng tử, tam thập lục hoàng tử cùng 99 hoàng tử. Giờ phút này, Hùng Nam mặc dù còn không có đi vào, nhưng lại tại phụ cận lặng lẽ quan sát đến một màn này. Không hổ là Đại hoàng Minh, quả nhiên có mặt mũi. Chư vị huynh đệ tỉ muội, Vô Luận đang làm gì, Vô Luận bọn hắn vội vàng cái gì, hôm nay đều đến đây. Loại lực ảnh hưởng này, thời khắc này Nam sắp thực so ra kém. Bất quá Đại hoàng tử dù sao so hùng nham sống lâu nhiều năm như vậy, vẫn là trưởng tử, có những này lực ảnh hưởng, mới là bình thường. Kỳ thật, giờ phút này điện hạ chỉ cần nguyện ý, cũng có thể làm được một màn này. Chư vị hoàng tử, công chúa điện hạ cũng đều sẽ nguyện ý dự tiệc. "Ân, chúng ta cũng chuẩn bị đi. Đợi đến 36 hoàng huynh hiện thân về sau, chúng ta liền cũng ra ngoài." Một lát sau, Tam thập lục hoàng tử hiện thân, còn đưa một phần lễ vật. Mặc dù, tổng giá trị chỉ, chỉ có 9 vạn lượng trên giới, nhưng là lễ vật phẩm loại, lại tương đối phong phú, Thiên Nam địa Bắc, các loại có tốt đẹp ngụ ý bảo vật chuẩn bị không ít, xem xét chính là dụng tâm. Sau đó, Hùng Nam liền cũng đi ra. Dù sao, chư vị huynh đệ tỷ muội đều đã đến đông đủ, luôn để bọn hắn trở lấy, cũng không phải vấn đề. Lan Tâm công đến đây dự tiệc, hạ lễ là 9 vạn 99990 lượng bạc. Tặng lễ cũng là có giàn cứu, cũng không phải là tặng càng nhiều càng tốt. Nếu không, Hùng Nam tùy tiện đường, đưa cái 180 80 và lượng, đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng cái khác các huynh đệ tỷ muội, còn muốn hay không mặt mũi, là cắn răng, cũng đưa nhiều như vậy, vẫn là chỉ đưa ngót nghét một vạn hai cuối cùng bị người xem thường. Đi tới đi tới, Hùng Nam liền thấy Đại hoàng huynh cùng Tam Hoàng tỷ. Hai người đứng tại lối vào, chuyên môn nên đón mỗi một vị đến khách nhân. Bái kiến đại ca, Tam tỷ. Ừm, đến đây. Đại hoàng tử mặt mỉm cười nói. Chỉ bất quá, nói xong về sau, liền cùng Hùng Nam nhìn nhau. Cái này lúc trước cũng không thu hút tiểu lệ, hôm nay, vậy mà tới mức độ này. Cho dù kiêu ngạo như đại hoàng tử, cũng không thể không thừa nhận, nếu như sinh ra sớm 20 năm, Hùng Nam tuyệt đối là một vị tình địch. Thậm chí, là so lão nhị càng thêm khó sinh tình địch. Chỉ bất quá Bây giờ mà chấm 20 năm, cái này chính là thiên ý Lao Thiên gia đều muốn để mình khi thái tử, nếu không, trực tiếp để tiểu 99 sinh ra sớm cái 40 năm, nơi nào còn có mình trẻ gì. Mà Hùng Nam đâu cũng bắt đầu nghiêm túc dò xét vị đại ca này. Tu vi là thật rất mạnh, dương thần viên mãn, còn mạnh hơn chính mình một chút xíu. Bất quá, điểm này hoàn toàn ở trong dữ liệu. Kiếp Trước thời điểm đại hoàng huynh tại cửa này, thẻ trọn vẹn mấy chục năm, thẳng đến trở thành thái tử về sau, mới mượn nhờ đại sở khí số, thành tựu chất tiên. Cũng không biết đời này sẽ hay không xảy ra bất trắc. Nếu như không có ngoài ý muốn, cuối cùng ngồi lên thái tử chi vị, khẳng định là mình. Huynh đệ hai người lẫn nhau nhìn đối phương, trong lòng thì là nghĩ đến thượng vàng hạ cám sự tình. Cuối cùng, đều hướng phía đối phương mỉm cười, tựa hồ rất có nắm chắc bộ dáng. Thấy thế, Tang Công chúa cũng thở ra một cái thật dài, "Còn tốt, còn tốt, không có đánh nhau, cũng không có nói lời áp độc." Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, tối thiểu nhất đều giữ vững mặt ngoài phong độ. Hoàng tộc huynh hữu đệ cung truyền thống còn tại, hôm nay cũng sẽ không truyền ra bê bối. Cùng lúc đó, Hùng Nam tựa hầu nghe đến trong phòng tiếng thở dài, cũng không biết, đến tận cùng là thở dài không có đánh nhau, vẫn là thở dài, rốt cục giữ vững mặt ngoài hài hòa. Tiểu đệ, đã lâu không gặp, tu vi của người, tựa hồ tiến hơn một bước, so với tỷ tỷ ta, cũng chỉ chênh lệch một bước. Đại ca cùng nhị ca, càng là đã cùng tỷ tỷ tu vi không sai biệt lắm. Chẳng lẽ nói, các ngươi những này loạn đích, thiên phú tu luyện đều tốt như vậy? Tam hoàng tỷ trực tiếp ngắt lời nói, Haha, tam ta muội, không thể nói như thế được. Giống ta mọi người, vốn là tư chất không kém, càng là thừa nhỏ khổ tu. Đã từng Vì đánh xuống tốt hơn cơ sở, thậm chí đã từng liên tục 10 năm, đợi trên đỉnh núi, trong mỗi ngày uống nước suối, linh quả, chỉ vì ma luyện ý chí của mình, đây quả thật là rất khó. Có thiên phú, lại không cố gắng người, cũng không đáng sợ. Gia thế rất tốt, lại cũng không cố gắng người, cũng không đáng sợ. Không có thiên phú, không có gia thế, lại rất cố gắng người, vẫn là không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là những cái kia thiên phú rất mạnh, gia cảnh rất tốt, nhưng lại so với bình thường người còn phải cố gắng, còn muốn liều mạng ra hỏa. Loại thiên tài này mới thật sự là để người kính nghệ, thậm chí cả kính sợ tồn tại. Ma Tam công chúa chính là loại tồn tại này. Cho nên, Tam muội ngươi là chúng ta rất nhiều huynh đệ tỷ muội bên trong, trước hết nhất đột phá âm thần chân nhân, cũng là trước hết nhất trở thành dương thần chân nhân. Đồng dạng, cũng là trước hết nhất thành tựu dương thần viên mãn. Đối với ta muội dạng này tu sĩ mà nói, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, đá mài ý chí, rèn luyện lục thân, góp nhặt kinh nghiệm chính là lớn nhất tu hành. Chương 4, nhân hoàng chi vị, không phải ta không ai có thể hơn. Mặc dù tu hành phương thức khác biệt, mặc dù bên ngoài hình thức khác biệt, nhưng là ở bên trong bản chất lại là tương tự. Chúng ta cũng rất cố gắng Chúng ta cũng chưa từng bông lòng. Vì cái mục tiêu kia, chúng ta cũng một mực tại cố gắng phấn đấu. Lời này, có thể tính làm là đại hoàng tử trong lòng nói, cũng có thể tính làm một câu lời nói thật. Cho dù là Hùng Nam, cũng tán thành đạo lý này. Bởi vì cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo. Thế gian này, lại có mấy vị tồn tại, có thể chân chính nói rõ ràng, nói cái đồ chơi này, đến tột cùng là cái gì. Ẩn cư tại trên núi hoang, rèn luyện nội thân, chịu khổ ý chí, rèn luyện mình, là một loại tu hành. Tiến vào quan trường, quản lý một chỗ, xử lý chính vụ, để dân chúng giàu có đồng dạng là một loại tu hành. Nói hay lắm. Ngay vậy, khung nham liền tự động nhìn về phía sau lưng, xen vào không phải người khác, chính là nhị hoàng tử. Nhị hoàng huynh, đã lâu không gặp. Ân, đã lâu không gặp, tiểu đệ ngươi càng ngày càng lợi hại. Đại huynh, đã lâu không gặp, hôm nay, ngươi cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng, chúc mừng. Ta muội, nhìn dáng vẻ của ngươi, luôn cảm giác so trước kia mạnh hơn, giúp ngươi sớm ngày đột phá chân tiên. Tốt, đã nhị đệ ngươi cũng tới, vậy chúng ta trước hết đi vào đi, bọn đệ đệ còn tại bên trong chờ lấy đâu. Rất nhanh, bốn người liền tiến vào. Bốn người đi vào thời điểm, bên trong các vinh đệ tỷ muội cũng đều rất có ánh mắt, đều đứng lên, biểu thị hoan nên. Vô luận như thế nào, Hùng Nam, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử ba người, đều là có hy vọng nhất trở thành thái tử. Thái tử chi vị, chính là nền tảng lực quốc, lại bị trở thành thái tử. Một khi xác nhận, liền sẽ bị đại sở nhân đạo ý chí tán thành, tuyệt đối không thể thay đổi. Nếu không, thật sự là thiên bang địa liệt, quốc vận đánh mất. Chí ít, tại vận chiều chế độ xác nhận đến nay, đại sở thái tử, liền không có đổi qua. Đương nhiên, cái này cũng cùng các hoàng tử trở thành thái tử thời gian Có quan hệ. Thông thường mà nói, hoàng tử trở thành thái tử thời điểm, nguyên bản hoàng đế, cho dù không chết, cũng kém không nhiều đã bị nhân đạo khí số phản phệ gần hôn mê, không thể quản sự. Nói chết, còn chưa có chết, thời khắc mấu chốt, thậm chí còn có thể ngắn ngủi tỉnh lại. Nhưng muốn nói bình thường, cái kia cũng không đối. trừ thời khắc mấu chốt có thể tỉnh lại bên ngoài, thời gian khác, trên cơ bản ở vào trạng thái hôn mê. Lịch đại đến nay, trên cơ bản đều là hoàng đế lao tử bản nhân gánh không được, mới có thể lập xuống thái tử. Sau đó, hoàng đế hôn mê mấy năm Thái tử thì là tại cái này mấy năm thời gian bên trong, giáng quốc, xử lý cả nước sự vụ lớn nhỏ, đồng thời tiến một bước đoàn kết thần tử, bồi dưỡng năng lực. Vì vậy, trở thành thái tử, liền sẽ là tương lai hoàng đế. Giờ phút này tôn kính một chút, chí ít sẽ không bị tương lai hoàng đế chán ghét. Hàn Huyên một trận về sau, đám người cũng liền bắt đầu vui chơi giải trí. Mặc dù đặt ở trước mặt mọi người, đều là cấp cao nhất mỹ thực, nhưng lại không có mấy người thật có thể buông ra mình, ăn uống thả cửa. Không bao lâu, yến hội liền kết thúc. Đại hoàng tử cũng liền nhẹ nhàng buông đũa xuống. Mặc dù động tác rất nhỏ, phát ra thanh âm, cũng rất nhỏ bé. Nhưng đám người lại lần lượt để đua xuống, mấy hơi thở sau, liền không ai tiếp tục ăn uống. Chư vị đệ đệ muội muội, mấy ngày nữa, ta liền muốn tiến về biên cương tri địa. Đến lúc đó, ta sẽ nhằm vào yêu tộc, phát động chiến tranh, cướp đoạt thổ địa, vì lại sở phát triển không gian sinh tồn. Đối với yêu tộc, quan điểm của ta là không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ngay sau, nếu như ta may mắn trổ hết tài năng, trở thành thái tử, thậm chí cả đại sở nhân hoàng, như vậy, ta sẽ đem việc này, hình thành quỹ củ, trực tiếp định ra đến. Về sau Mỗi vị thái tử kế vị về sau đều có thể tiến đánh Thập Vạn Đại Sơn, đánh xuống 180 tám tòa núi lớn, tiêu diệt bộ phận yêu tộc. Như thế, đã có thể đại sở uy phong, cũng có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm yêu tộc. Ngay sau, nếu như ta trở thành nhân hoàng, tại phương diện chính trị, ta sẽ sáu. Đối mặt hùng nham bọn người, Hùng Châu nói chuyện rất là nghiêm túc. Những lời này cũng đều là hắn chính trị chủ trương. Kế vị về sau, hắn thật sẽ như vậy làm. Một lát sau, Hùng Châu liền nói xong mình chính trị chủ trương. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Những năm gần đây, Vi huynh ta cũng coi là góp nhặt một chút thực lực. Tiếp xuống khảo nghiệm bên trong, những này thực lực đều sẽ biểu diễn ra, kỳ thật cũng không tính quá lớn bí mật. Cho đến trước mắt, Vi huynh có trấn yêu quân 1 vạn 2000. Chi này trấn yêu quân chính là đạo binh. 1 vạn 2000, hơn vạn. 1 vạn 2000 trấn yêu quân, 1000 đạo binh, quân khí hợp nhất phía dưới, liền có thể cùng Dương Thần chân nhân đại chiến. 1 vạn đạo binh, tại chính tức xoáy tài dẫn đầu dưới, càng là có thể cùng chân tiên một trận chiến, huống chi là 1 vạn 2. Không tầm thường. Không tầm thường. Không hổ là đại hoàng huynh. Đây chính là trường tử thực lực sao? Cái này một cái trước mắt, rất nhiều hoàng tử đều rất là kinh ngạc. Đương nhiên, có bao nhiêu là thật tâm, lại có bao nhiêu là chàng, đó chính là một cái vấn đề khác. Ngoài ra, dưới trướng của ta còn có 6. Chấm dãi, rất nhiều hoàng tử ý nghĩ liền đã thay đổi, bắt đầu có trực tiếp nhân cơ hội này, đứng đội dự định. Nói thật, thời khắc này đại hoàng tử, đơn thuần thực lực, sát thực rất mạnh. Cho dù cùng đại sở lịch đại thái tử so sánh, hắn thời khắc này thực lực cũng có thể tính làm nhất lưu. Về phần đại sở lịch đại thái tử kiến thiết phiên quốc thời điểm thực lực vấn đề, lại hoàng thất bí lục bên trong, đều có chỗ ghi chép. Nghe các vị hoàng tử tán dương, sợ hai thán phục nửa điệu, Hùng Nam thị là nhíu mày. Hùng Nam những huynh đệ tỷ muội này, đều không đơn giản. Rất nhiều ưu tú gia hỏa, mẫu tộc cũng không tính là chiến lệnh. Một khi thật quyết định tìm nơi nương tựa lao đại, lại là một bút thế lực không nhỏ. Toàn cung cấp các nơi thế gia hào cường bọn họ, xem như một bút trợ lực. Rất nhiều không an phận, nhưng có bản lĩnh ra hỏa, xem như một bút trợ lực, những huynh tỷ muội này bọn họ ủng hộ, lại có thể tính làm một bút trợ lực. Những ngày ủng hộ, phân tán ra đến, nhìn như không đáng chú ý chỉ khi nào tụ tập lại, vậy liền thật rất khả quan. Vạn nhất, vạn nhất lịch sử cải biến, đại huynh trực tiếp sớm mình một bước, đột phá chân tiên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, để hết thể đi đến lịch sử đường xưa, cuối cùng vẫn như cũng là nhân yêu chi chiến, sau đó đại sở diệt vong, vừa ngoại thiên ma sầm lấn, thế giới hủy diệt. Nghĩ tới đây, Hùng Nam tâm tư liền kiên định. Đại huynh, không phải ta Hùng Nam cố ý cùng ngươi khó xử, thực sự là vì đại sở, vì này phương thế giới chúng sinh cân nhắc, đại sở nhân hoàng chi vị, không phải ta không ai có thể hơn nhà. Nghĩ tới đây, nga liền nhìn về phía xa xa nhị Hoàng huynh. với lúc nhị Hoàng huynh cũng nhìn lại hai người liếc nhìn nhau liền minh bạch ý nghĩ của đối phương không thể để cho lao đại như thế thuận xuống dưới những vật khác có thể để cho thái tử chi vị không thể để cho không đối ta cùng đại huynh cái nhìn của người không giống tại yêu tộc một chuyện bên trên thậm chí cả tại chính sự phía trên cái nhìn của ta cùng đại huynh ngươi cũng không giống nói nhị hoàng tử liền bắt đầu Đúng vậy a ta cũng cảm thấy đại huynh quan điểm có chút không thích hợp yêu tộc lại không phải người nguẳ lẽ liền sẽ không phản kháng sao Giờ phút này đại sợ thực lực, cuối cùng vẫn là kém chút. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Lần này, khi nhị hoàng tử cùng hùng nam đều đứng lên thời điểm, cái khác hoàng tử liền nhịn không được suy tư. Giờ phút này trực tiếp đầu nhập đại hoàng huynh, một khi đại hoàng huynh thành tiểu thái tử, khẳng định có thể có thu hoạch. Nhưng là, chẳng lẽ nhị hoàng tử cùng hùng nam liền thật không có cơ hội sao? Không, trên đời này không có cái gì là tuyệt đối. Rất nhanh, kịp phản ứng chư vị hoàng tử, đối với đầu nhập sự tình, liền cũng không đề cập tới nữa. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận hoàng tử ý nghĩ. Chỉ là bởi vì hôm nay đến hội, cuối cùng lựa chọn tìm nơi nương tựa đại hoàng tử, liền có mấy vị. Suy nghĩ thêm đến bọn hắn thế lực sau lưng, hôm nay thu hoạch không coi là nhỏ. Vì vậy, Hùng Châu cũng không phản nộ, hai người phản ứng, hắn đã sớm dự liệu được. Muốn thật làm cho hắn thuận lợi như vậy thu được cái khác đệ đệ đầu nhập, hắn mới thật muốn hoài nghi đâu. Bất quá, Hùng Châu tin tưởng, mình là trưởng tử, ưu thế của mình, thủy chung là lớn nhất. Cho dù là giờ phút này, ưu thế của mình vẫn như cũng là lớn nhất. Long người Châu hướng, trên dưới trăm năm tới tích lũy, cũng không phải nói một chút mà thôi. Chỉ cần mình không phạm sai lầm, chỉ cần mình tiếp xuống cẩn thận một chút, cái này thái tử chi vị chỉ có thể là mình. Ha ha, nhị đệ cùng 99 đệ đều có khác biệt ý kiến, đây là chuyện tốt. Trong thiên hạ, bất luận cái gì chính trị lý luận, chính trị tư tưởng đều là không ngừng hoàn thiện. Chỉ có cùng khác biệt tư tưởng, không ngừng ba chạm mới có thể càng thêm hoàn mỹ. Cuối cùng, ta muốn nói là, vô luận nhị đệ cùng 99 đệ, lúc nào tới tìm nơi nương tựa tại ta, ta đều phi thường hoan nghênh. Ngay sau, cho dù ta kế vị thái tử, hai người các ngươi cũng là ta phụ tá đắc lực. Chương 5: Phong quốc xây dựng chế độ. Lạc Dương, từ khi đại hoàng tử cả nước tuyên bố mình muốn thành lập phiên quốc về sau, liền có đại lượng, có chút tiền tài, có chút tu vi Bách tính, tự mang lương khô từ cả nước các nơi tới. Vì nên đón những người dân này, Hùng Châu đặc địa ở ngoài thành Đất Phong, xây dựng không ít lâm thời nhà dân. Đất Phong không lớn, cũng chính là một đỉnh chi địa. Tổng diện tích mới 2 điểm 5 cây số bông, mặc dù toàn bộ đều xây dựng nhà dân, thế nhưng cũng chỉ có thể thỏa mãn một vạn tên tạ hữu Bách tính ở lại. Vì vậy, những ngày qua đến nay, mỗi khi Bách tính số lượng, rót đầy một vạn thời điểm Hùng Châu đều sẽ công khai hiện thân, Độc Diễn Văn, Cổ Vũ là người, sau đó, đem bọn này bắt tính, nhét vào quý trong xe, mang đến đất phong. Bách tính mục đích đều rất đơn giản, đó chính là cùng Hùng Châu cùng một chỗ, tiến về Phiên Quốc. Phiên Quốc, trừ cần quân đội bên ngoài, còn cần đại lượng bách tính. Mà tại những này có chút tài sản, có chút tu vi bách tính trong mắt, tương lai hoàng đế, khẳng định là đại hoàng tử. Vì vậy, thời khắc này đến, coi là một loại an ý hành vi. Một khi đại hoàng tử thật trở thành hoàng đế, bọn hắn những người dân này cũng sẽ thu ích. Mà lại Trong đó kiệt xuất một chút Bạch tính, nói không chừng sẽ còn phong tước, trở thành quý tộc. Mặc dù khả năng không phải rất lớn, nhưng cuối cùng xem như một đầu đường tát. Điều kiện tiên quyết là đại hoàng tử thật thành thái tử. Nhìn xem những này chen chúc mà đến Bạch tính, Hùng Châu là rất hài lòng. Cái này nhóm đầu tiên Bạch tính bình quân tố chất, khẳng định là cao nhất. Cao tố chất nhân tài, trưởng thành cũng là cần thời gian. Lao đại trước vơ vét một đợt, Lao nhị tại vơ vét một đợt, đợi đến cuối cùng, đến phiên mình thời điểm, còn có bao nhiêu cao tố chất nhân tài? Bất quá, ý nghĩ này mới xuất hiện Tùng Nam liền lắc đầu. Toàn bộ ký tỉnh, không dám nói triệt để bị mình nắm giữ, có thể lên trên dưới, đều là bằng hữu của mình. Toàn bộ thư viện, càng là đã sớm tại ký tỉnh, mọc lên như nấm. Những năm gần đây, ký tỉnh Bạch Tính Bình quân tố chất, đã từ cả nước cấp trung cấp độ, tăng lên tới cả nước thứ nhất. Đương nhiên, đây là không cân nhắc lạc Dương đảng đặc thù địa khu. Tại hơn 20 cái trong tỉnh, ký tỉnh liệt vào thứ nhất. Mà mình thì là toàn bộ ký tỉnh giáo dục thế hệ long đầu lão đại. Như thế, chỗ nào còn cần đến lo lắng nhân tài vấn đề? Bao nhiêu Bạch Tính Chỉ là kinh thành nơi này, tiến về đất phong cũng đã có 42 sóng. Mỗi một lần đều là chí ít một vạn tên mạch tính, đây chính là 42 vạn. Bất quá, chỉ có phổ thông mạch tính mới từ nơi này tiến về phía quốc. Căn cứ tình báo, mấy ngày nay đến nay, không ít thế gia hào cường trực tiếp điều động con trai trưởng, con thứ mang theo đại lượng gia sinh tử, cùng dân chúng địa phương, cùng một chỗ tiến về đại hoàng tử điện hạ đất phong. Những thế gia này hào cường, ít thì trăm người, nhiều thì ngàn người, cơ hồ cả nước các nơi đều có thế gia như vậy hào cường. Thậm chí, liên truyền gia đánh cược một thanh thế gia hào cường, cũng có mười mấy nhà. Những người này tổng số mục cũng không phải số ít, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, liền có 40 va người. Như thế, đợi đến lần này Phong Ba Triệt để lúc kết thúc, Đại Hoàng tử điện hạ trên phong địa, chí ít cũng có trăm vạn linh dân. Càng quan trọng hơn là, cái này trăm vạn linh dân, cũng đều là tự phát tiến về. Cân nhắc đến Đại Hoàng tử điện hạ những năm gần đây tích lũy, cũng liền mang ý nghĩa, một khi cái này nhóm đầu tiên lính dân, triệt để tại biên cương đứng vững vàng theo hầu, rất nhanh liền sẽ có nhóm thứ hai thậm chí cả nhóm thứ ba bách tính tiến về. Nói đến đây, Lình hoa biểu lộ liền tương đối nghiêm túc chiến lược bên trên khẳng định là muốn xem thường đại hoàng tử có thể chiến thuật bên trên liền nhất định phải nghiêm túc Nghi thành huyện hiện tại có bao nhiêu lĩnh dân Nghi thành huyện chính là điện hạ sớm nhất đất phòng nơi đó cũng là toàn bộ ký tỉnh giáo dục trung tâm bây giờ nhân khẩu số lượng rất nhiều đã đạt đến 600 vạn một huyện chi địa có 6 triệu nhân khẩu cái này thật sự là khó lượng. thông thường mà nói đại sở đất đai một quận cũng liền không sai biệt lắm 2 300 vạn nhân khẩ giáo dục tập trung toàn bộ ký tỉnh một tỉnh tri lực cung cấp nuôi dưỡng một viện Mới có thể xuất hiện nghi thành huyện một cái quái thai như vậy. Về phần trên Nam Hải đất phong, lúc này mới vừa mới kiến thiết 5 năm mà thôi, mặc dù Hùng Nam lợi dụng chức quyền của mình, di chuyển không ít mất tính, nhưng giờ phút này tổng số người cũng liền mới 7-8 chục vạn mà thôi. Mà lại, khối kia đất phong không giống nghi thành huyện, tiềm lực phát triển có hạn, Hùng Nam đoán chừng không sai biệt lắm 1-200 vạn nhân khẩu, cũng liền chấm dứt. Mà nghi thành huyện, Hùng Nam cảm thấy, đào một đào, nhân khẩu hẳn là còn có thể tiếp lấy chứng. Rất nhanh, khoảng cách đại hoàng tử tiến về đất phong cũng đã trôi qua hơn 1 tháng. Lúc này đã là năm thứ hai mùa xuân. Năm nay, Hùng Nam đã 41 tuổi. Mấy tháng này đến nay, Hùng Nam cố gắng quan sát Đại Hoàng tử kiến thiết phong quốc quá trình, cũng coi là tích lũy kinh nghiệm. Kiến quốc trước đó tuyên truyền vấn đề, sau khi dựng nước Bách Tính nơi phát ra vấn đề, tiếp lấy Bách Tính vận chuyển vấn đề, về sau Bách Tính sinh hoạt vấn đề, ruộng đồng vấn đề phân phối, phiên quốc sản nghiệp kết cấu vấn đề. Thậm chí là càng trọng yếu hơn phiên quốc pháp luật vấn đề, tức vị hệ thống, quan văn hệ thống, chế độ chính trị các loại, những này quả thật làm cho Hùng Nam mở rộng tầm mắt. Dù La Hùng Châu dưới trướng có đại lượng phụ tá đoàn đội Nhưng những vấn đề này, từng cái xử lý xuống đến, cũng là rất khảo nghiệm cá nhân hắn năng lực. Nếu như hắn không phải làm hoàng đế liệu, như vậy đất phong quản lý, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Tự mình chứng kiến lấy một màn này, Hùng Nham cũng âm thầm bội phục năm đó, kiến thiết cái này chế độ nhị tổ. Đại Sở Lịch nguyên nhiên, Sơ Tổ Hùng Bá thành lập Đại Sở. Đại Sở Lịch 375 năm, ai đế đăng cơ, nhưng là ai đế trí thông minh, năng lực, lại chỉ là thường nhân trình độ. Một cái chỉ có người bình thường thực lực hoàng đế, đối mặt cả triều đình tên dạo hạt, sau đó liền bị giao độc quẻ, liên đại sở đều bị dao động không có sáu khắp nơi đều có phản tặc, phía sau, nhị tổ tay cầm tam xích kiếm, lấy xa xôi tôn thất thân phận khởi binh, lại lần nữa trung hương đại sở. Tiếp lấy, nhị tổ lấy khai quốc hoàng đế thân phận, tự mình xác nhận thái tử tuyển chọn chế độ. Nhiều đời truyền thừa xuống, nhiều đời cải tiến xuống tới, mới có hôm nay đoạt đích chế độ. Mỗi lần nhớ tới đoạn lịch sử này, Hùng Nam liền không nhịn được bội phục nhị tổ, bội phục nhị tổ về sau lịch đại đại sở hoàng đế. Đúng là bọn họ kiên trì, mới khiến cho đại sở về sau hoàng đế bên trong không có đổ đần. Dư nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khảo nghiệm cá nhân tâm tính, kiến thức dân gian bách tính khó khăn hiểu rõ bách tính sinh hoạt. Quan trưởng trầm nổi, biết được quan viên thiết thảo, minh bạch quan văn danh giới cuối cùng chính là không có điểm mấu chốt, biết các quan văn ý nghĩ. Phong quốc xây dựng chế độ, chân chính trở thành quân chủ, đứng tại quân chủ góc độ, đến cân nhắc vạn sự văn vận. Bây giờ, đại huynh đã đến một bước cuối cùng, ta cũng nhất định phải cố gắng. Tiếp lấy, thùng Nam liền về tới phủ đệ bên trong, bắt đầu bế quan. Lần này, cố gắng hồi ức kiếp trước tương quan ký ức, chế định lấy kế hoạch tiếp theo. Chương 6: Tùy cơ ứng biến. Ngươi muốn tùy cơ ứng biến quyền lợi, mà lại là tại linh nam tỉnh nhất phía nam nam châu khi châu mục. Đúng vậy, mặc dù nam châu chính là quân sự trọng trấn, có thể chiến công của ngươi, tư lịch, khi một cái châu mục, kia là dư sải, tùy cơ ứng biến, cũng không có gì, vi phụ còn không sợ ngươi tạo phản. Chỉ bất quá, ngươi cần phải biết, đạo này ý chỉ một khi nói rõ phát thiên hạ, nhưng là không còn pháp sửa lại. Nghĩ thông suốt, ta nghĩ là xấu. Không cần nói nữa, chính ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt. Một lát sau, cùng Nam liền dẫn cái này phong mới vừa ra lò thánh chỉ, rời đi thư phòng. Mấy ngày sau, Hùng Nam liền tiến về đại sở nhất phương Nam Lĩnh Nam trong tỉnh, nhất dựa vào phía Nam Nam Châu mà đi. Tại Nam Châu phía Nam, chính là từng mảng lớn rừng cây. Nơi đó khí hậu cùng đại sở hoàn toàn khác biệt, thường xuyên trời mưa, nhiệt độ không khí cực cao, cho dù là rét lạnh vào đông, cũng có thể chỉ mặc hai tầng y phục. Về phần nóng nhất ngày mùa hè, trên cơ bản đều là để trần. Nói trắng ra là, loại địa phương này, căn bản cũng không thích hợp nhân sinh bình thường sống. Chỉ ít, tại trải qua đại quy mô đạo pháp cải thiên hoán địa, cải biến khí hậu trước đó, là không thích hợp đại sở bách tính sinh hoạt. Đương nhiên, trong rừng cũng là có không ít bất tính, chỉ bất quá, bởi vì đủ loại nhân tố, những người dân này được xưng là Nam An. Thống trị Nam An, dĩ nhiên không phải man vương, mà là đạo chủ. Toàn bộ rừng mưa đều bị đạo môn thống trị. Cực kỳ lâu trước đây thật lâu, đạo môn vừa mới thành lập thời điểm, các đạo sĩ sức chiến đấu vẫn là rất cường hãn. Lúc kia, các đạo sĩ phụ trợ lịch đại đến nay triều đình, phàm sơn phàm miếu, nhằm vào gia thần, đại yêu, tới phấn chiến không ngớt, sát thực lập xuống không ít công lao. Thế nhưng là về sau, không ít đạo sĩ trong lòng liền có khác ý nghĩ. Triều đình này bên trong Ngăn sinh loại bọn họ quan viên ánh mắt tiễn cận, phạm sai lầm cho tới nay, cơ hội đều là tái diễn, ăn thịt người bị. Nếu là đổi ta như vậy đạo sĩ trường sinh loại, ta sẽ sáu. Thành lập trên mặt đất đạo quốc, thành lập một cái độc thuộc về đạo sĩ quốc gia, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền ngăn chặn không được nữa. Nếu như các đạo sĩ chỉ có loại ý nghĩ này mà không có thực lực, như vậy, nhiều nhất chính là bàn phím hiệp mà thôi, cũng không đáng sợ. Nhưng vấn đề mấu chốt là, rất nhiều tinh anh đạo sĩ đều là giết qua người, giết qua quỷ, giết qua ma thần, một người một kiếm, liền dám xâm nhập hoang dã tại. Bọn hắn không chỉ miệng pháo cường đại, cá nhân thực lực càng là cường đại. Cho nên, liền có không ít cấp tiến các đạo sĩ, không vừa lòng tại hiện trạng, bắt đầu tạo phản. Về phần tạo phản khẩu hiệu, vậy liền nhiều mặt, thậm chí còn có hoa dạng tìm đường chết. Cái gì? Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Nghe nói hô lên cái khẩu hiệu này ra hòa, lúc ấy uống nhiều một chút linh cừu, đầu góc không thanh tỉnh, kết quả, tại chỗ liền bị thiên địa cảm ứng được, trực tiếp hạ xuống lôi kiếp, đánh chết. Về sau, bị lôi kiếp đánh chết đạo sĩ nhiều, cũng liền phản ứng lại. Bọn ta đạo sĩ, chỉ phản nhân gian triều đình không phản thái nhất bệ hạ. Thái nhất bệ hạ cao cao tại thượng, Thái nhất bệ hạ vĩnh hằng bất hủ, Thái nhất bệ hạ vĩnh viễn chính xác. Bọn ta không phản thiên, khẩu hiệu cũng không phản thiên, về sau chỉ phản triều đình. Ngay sau đó, chính là dài đến hơn nghìn năm đạo môn tạo phản. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đạo sĩ đều muốn tạo phản. Tạo phản chính là những cái kia trẻ trung phái, hoặc là nói phái cấp tiến. Phái bảo thủ đều là chung với triều đình, hoặc là đóng cửa tự thủ. Cái này ngàn năm qua, phái cấp tiến đạo sĩ không ngừng tạo phản, kết quả, lão triều đại xong. Mới triều đỉnh tại xác lập về sau, bước đầu tiên chính là chèn ép những này phái cấp tiến. Bị chèn ép phái cấp tiến, đương nhiên là tiếp tục tạo phản. Tóm lại, chợt vẹn ngàn năm, phái cấp tiến bọn họ đều đang không ngừng tạo phản. Bọn hắn nâng đỡ Tân triều, sau đó bị Tân triều trấn áp, tiếp tục tạo Tân triều phản, nâng đỡ mới Tân triều, cuối cùng bị mới Tân triều tiếp lấy trấn áp. Về sau, tiếp tục tạo mới Tân triều phản 6. Chợt vẹn ngàn năm, phái cấp tiến đạo sĩ, tựa như là dao hẹ đồng dạng, bị cắt một lưỡi lại một lưỡi. Mà chợt vẹn ngàn năm đấu tranh, cũng làm cho phái cấp tiến đạo sĩ gần như tuyệt chủng. Cái này đến cái khác triều đại chen ép phía dưới, còn sống đạo sĩ, cũng liền thiện lương ôn nhu. Đầu năm nay, không thiện lương không ôn nhu đạo sĩ đều đã bị chém chết, gần như tuyệt chủng phái cấp tiến, toàn bộ trung nguyên chi địa đều không có bọn hắn nơi an thân. Cuối cùng của cuối cùng, bọn hắn liền chiến lược rời đi. Tại người hữu tâm âm thầm trợ giúp phía dưới, bọn hắn may mắn đi tới phương nam trong rừng mưa, ở đây lưu lại truyền thừa. Từ sau lúc đó, mỗi một năm đều có không ít truy tìm lấy mơ ước đạo môn tu sĩ trẻ tuổi, rời đi trung nguyên, từng bước một, tựa như chiều thánh bình thường, đến nơi này. Cuối cùng Có tu sĩ rời đi. Có tu sĩ lưu lại. Nhiều đời xuống tới, chậm rãi, nơi này liền thành những tu sĩ này địa bàn. Về phần nguyên bản trong rừng mưa mau thần bọn họ, hoặc là bị thù phục, hoặc là bị đánh chết. Các đạo sĩ đem mảnh đất này bàn, xưng là đạo quốc, dựa theo lý tưởng của mình, thống trị mảnh này rừng mưa. Đồng dạng, nhiều đời đạo sĩ nỗ lỗ dưới, từng đạo trận pháp kiến thiết phía dưới, toàn bộ rừng mưa, cũng triệt để đánh lên đạo môn ấn ký. Mà ở kiếp trước trong trí nhớ, bọn này đạo sĩ cho tới bây giờ liền không có an ổn qua. Thậm chí, hùng Nham giờ phút này xem xét trí nhớ kiếp trước, So sánh phía dưới, liền phát hiện không ít phản tặc phía sau, đều có một cái đạo sĩ, tại khi cầu đầu quân sư. Khỏi cần phải nói, chính là Lâm Dương tạo phản thời điểm, bên cạnh hắn không hãy cùng lấy một cái mắt mù đạo sĩ. Một bên hồi tưởng đến những tài liệu này, Hùng Nam liền đi tới Linh Nam tỉnh tuần phủ phủ đệ bên ngoài, nói rõ thân phận, đưa lên trước mời. Cái này vốn là không có gì, tiền nhiệm trước đó, bái kiến một chút người lãnh đạo trực tiếp, rất thường gặp một sự kiện. Nhưng tiếp xuống chuyện xảy ra, lại làm cho Hùng Nam giật nảy cả mình. Cái gì? Tuần phủ không tại. Trong lúc nói chuyện, Linh Hoa ánh mắt liền bất hiện giữa như dao găm sắc bén đồng dạng, nhìn từ trên xuống dưới cái cửa này phòng. Đúng vậy, lao ra hôm nay vừa lúc ra ngoài đặt thành. Người gác cổng cười bồi nói: "Tuần phủ bản nhân, đương nhiên là tại trong phủ đệ." Nếu như điểm này đều không có điều tra rõ ràng, Hùng Nham cũng không trở thành trực tiếp tới bài kiến. Mà lại, trước đó người gác cổng cũng có vấn đề. Tại tiếp đến Hùng Nham tiếp mời, xác nhận thân phận về sau, hắn rời đi Hùng Nham ánh mắt về sau, xoay người một cái liền đi ra. Trước sau vẫn chưa tới mấy hơi thở, đây nhất định là có vấn đề. Hoặc là, là tuần phủ bí mật chuyện âm, để hắn làm như thế. Hòa là, La Tuần Phụ sớm có phân phó. Một khi Hùng Nam tới, giống như này như vậy. Nhìn Lịch Hoa một chút, Hùng Nam liền mở miệng, "Đã như vậy, vậy bản quan liền ngày mai lại tới đi." Nói xong, Hùng Nam liền rời đi. Ngày thứ hai, hắn thật tới, chỉ bất quá, vị này Tuần Phụ hôm nay lý do thoái thác, cùng hôm qua cơ hồ giống nhau như lúc. Chương 7, trên mặt đất Đạo Quốc. Rất nhanh, liền đến ngày thứ 3 ba buổi chiều, Tuần Phụ như cũ không có phái người tới, Hùng Nam cũng liền trực tiếp rời đi nơi đây. Nguyên bản, Hùng Nam là nghĩ kéo lên vị này Tuần phủ cùng một chỗ lập công công nổi. Nhưng hôm nay xem ra, già, tuần phủ không nguyện ý thấy mình, quên đi. Trong thư phòng, một thiếu niên từ ngoài cửa vội vã đuổi đến tiến đến. Thiếu niên này môi hồng răng trắng, làn da cũng rất trắng nón, non không sai biệt lắm có thể bọt xuất thủy. "Gia gia, Nghi Thành Hầu đã rời đi. Chỉ bất quá, lần này vì sao không gặp gỡ Nghi Thành Hầu đâu? Hắn nhưng là cái có bản lĩnh, có thể gia tộc cũng có thể nhân cơ hội này thu hoạch được một chút tư vị." "Tiểu Du A, vấn đề này, tương đối phức tạp, không phải một lời hai ngữ liền có thể nói rõ." Một phương diện, "Gia gia ta chính là nho môn lý học một phái." Chúng ta cái này học phái, rằng cứu chính là quân quân thần thần, rằng cứu chính là tam cương ngũ thường, rằng cứu chính là quý củ. Rằng cứu chính là trưởng ấu có thứ tự, chủ trương hôn hôn tướng ẩn, chủ trương đích thứ có khác. Có thể nói, từ học phái chủ trương đến xem, lão phu trời sinh ủng hộ chính là trưởng tử, cũng chính là đại hoàng tử điện hạ. Trên thực tế, lão phu chỗ lý học một phái, ủng hộ lớn nhất người, chính là những thế gia này, hào cường trưởng tử bọn họ. Cái này kêu là cái mông quyết định đầu, ngồi ở nơi đó, liền muốn thay chỗ nào nói chuyện. Thân là toàn bộ lý học một phái, có ít đại nho Lão giả đương nhiên phải vì toàn bộ học phái cân nhắc, mà Hùng Nam thân phận lại quá mức mẫn cảm, một khi hai người chính diện tiếp xúc, còn không biết sẽ bị cái khác học phái như thế nào công kích. Đầu năm nay, học phái Thiên Thiên Vạn, nhưng kim chủ số lượng lại là có hạ. Ngươi không có đặc biệt đột xuất đặc điểm, kim chủ vì sao muốn ủng hộ ngươi đâu? Thế nhưng là, hoàng tử đoạt đích chế độ, vận chuyển nhiều năm như vậy, tất cả mọi người thừa nhận đây là một cái rất tốt chế độ nha. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ, cái này có thể cùng trong lòng đạo nghĩa lãnh đồng? Chẳng lẽ, tất cả mọi người thừa nhận một sự kiện là tốt? Chuyện này liền thật là tốt. Chúng ta người đọc sách, trong lòng tự có một cố hạo nhiên chính khí. Trong lòng mình đạo nghĩa mới là trọng yếu nhất. Đoạt đích chế độ, sát thực rất tốt, làm ra tác dụng không nhỏ. Nhưng là, cái này chế độ bản thân khuyết điểm, chẳng lẽ liền không thể nói sao? Ngay vậy, thiếu niên im lặng im lặng. Nếu không phải hắn biết ra gia gia là người lời nói, đã sớm hoài nghi, trước mắt gia gia có phải là bị đại hoàng tử đón mua. huống chi, vị này nghi thành hầu, cũng không phải là một người tốt. Hắn đi tới chỗ nào, nơi đó liền có tai nạn phát sinh. Xem hắn kinh lịch, khi cử nhân thời điểm, Thanh Sơn đạo hảo hảo một môn phái, đông nhiên liền tạo phản. Toàn bộ Thượng thủy quận đều bởi vậy bị đại thanh tẩy. bao nhiêu dân chúng vô tội vì vậy mà mất mạng. Hắn khi huyện lệnh thời điểm, Hồng Đào huyện Lâm gia càng là trực tiếp tạo phản, bởi vì chuyện này mà chết đi mấy tính, lại có bao nhiêu. Về sau, hắn làm tới Giang Đông 6 quận thái thú, hảo hảo nô quốc, hiệu chung với triều đình nhiều năm như vậy nô quốc, nói phản liên phản. Hiện tại, hắn lại tới chúng ta Lĩnh Nam tỉnh. Không cần phải nói lão phu cũng biết, không được bao lâu, liền lại có người tạo phản. Tuần phủ chém đinh chẳng sắt nói, mà lại Tuần phủ trong lòng vẫn luôn có một câu không có nói ra, người đi tới chỗ nào, nơi đó liền có người tạo phản, cuối cùng là thật sự có người tạo phản, vẫn là quan bức dân phản. Suy nghĩ thêm đến Hùng Nam thân phận, Tuần phủ liền càng phát hoài nghi. Chỉ bất quá, không có nói ra mà thôi. Kẻ này chính là cái tai họa, đi tới chỗ nào liền tai họa ở đâu. Hắn khi ngự xử thời điểm, toàn bộ Thượng Thủy quận quan viên đều bị triều đình đại thanh tẩy. Hắn khi Hồng Đào huyện huyện lệnh thời điểm, phụ cận mấy cái châu quận quan viên đều bị thanh tẩy. Thậm chí, còn có một châu mục, vì vậy mà tự sát. Hắn khi thái thú thời điểm, Toàn bộ nô tỉnh, bao nhiêu quan viên, bởi vậy, vậy xa lưới. Bây giờ, hắn đi tới chúng ta Lĩnh Nam tỉnh, khẳng định là muốn nhấc lên một trận sóng gió. Nếu như hắn thành công, toàn bộ Lĩnh Nam quan trưởng, chắc chắn vì thế mà chấn động, nói không chừng, liên ta vị này tuần phủ, đều muốn bị hố xuống ngoài đến. Mà nếu như hắn thất bại, cân nhắc đến hắn thân phận thật sự, có lẽ, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tại Lao phu xem ra, đây đều là đoạt đích chế độ kết quả. Những hoàng tử này, một cái so một cái có thể giày vò, để yên giày vò, bọn hắn liền không phải mãi. Đến cuối cùng, Bao nhiêu trung lương vì vậy mà qua đời. Bao nhiêu thanh danh rất tốt, làm rất thật tốt sự tình thiện lương thế ra, vì vậy mà vong sáu. Ngay tại tuần phủ cảm khái Hùng Nam là kẻ gây họa thời điểm, Hùng Nam cũng đang tra nhìn vị này tuần phủ tài liệu tương quan. Quý trên xe, Hùng Nam ngồi tại trên ghế nằm, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Một bên lịch hoa thì là phụ trách cầm nho cho ăn Hùng Nam. Ăn một miếng tiếp theo quả lớn chừng ngón cái nho tím, ngọt ngào, còn không có tử. Điện hạ, từ mặt ngoài trên tư liệu nhìn, vị này tuần phủ cũng không phải là tận lực nhằm vào ngươi. Người này xuất thân lý học một phái. Cái này một học phái chủ trương có thật nhiều, trong đó rất mấu chốt một điểm, chính là trưởng ấu có thứ tự, đích thứ có khác. Quan sát lý lịch của hắn, cũng chưa từng phát hiện cùng đại hoàng tử điện hạ có chỗ liên lạc. Bất quá, những này đều chỉ là bên ngoài tư liệu, âm thầm bên trong trận tướng, chúng ta bây giờ còn chưa tra ra đến. Không tra được coi như xong, bất quá là cái lao ngoan cố mà thôi. Lại nói, cái mông quyết định đầu, hắn một cái tuần phủ, ta một cái hoàng tử, vốn cũng không nên kết giao mà thiết. Ta vốn cũng không trông cậy vào, hắn có thể chủ động phối hợp, chỉ cần ngày sau không chủ động vướng bận là được rồi mà khác, nói một chút đối diện tình báo. Tuyệt. Đối diện chính là rừng mưa, cái này một mảnh trong rừng mưa, khí hậu rất nóng bức, không thích hợp phổ thông bách tính ở lại. Vì vậy, ở tại trong rừng mưa bách tính đều có tu vi mang theo. Toàn bộ rừng mưa tổng diện tích, ước chừng có đại sở ba cái tỉnh lớn nhỏ, nhưng trong đó bách tính số lượng cũng chỉ có 2000 vạn tả hữu, ước chừng cùng nội địa một châu không sai biệt lắm. Lấy ba tỉnh tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng một châu trì dân, đây mới là đạo quốc bên trong, toàn dân luyện võ tu đạo chân chính nguyên nhân. Toàn dân đọc sách có được hay không? Đương nhiên được. Một khi thực hiện toàn dân đọc sách, đại sở nhân đạo khí số chắc chắn bạo tăng mấy lần. Tại thực hiện toàn dân đọc sách về sau, tiến thêm một bước, toàn dân tập võ, có tư chất còn có thể tu đạo, cái này có được hay không? Cái này đương nhiên được. Làm được một bước này, đại sở nhân đạo khí số khẳng định sẽ tiếp tục bạo tăng mấy lần. Nhưng vấn đề là tài nguyên từ đâu tới đây? Chỉ ít, đại sở cho đến trước mắt, không sai biệt lắm chỉ có thể làm được toàn dân đọc sách. Mà trong rừng mưa đạo quốc cũng đã làm được toàn dân võ. Trên thực tế, chính là bởi vì toàn dân tập võ, trong rừng mưa mới tính mới có thể chống cự nơi đó nhiệt độ cao, không thích hợp bách tính ở lại, đại quy mô cải thiên hoán địa, lại quá tiêu hao triều đình nội tình, đây mới là vì sao, đạo quốc có thể một mực tồn tại nguyên nhân. Nếu không sớm đã bị triều đình tiêu diệt. Toàn dân tập võ, còn có đại sở ở một bên nhìn chằm chằm, cho nên các đạo sĩ không có sa đoạn, ngược lại rất có đấu chí. Cái này, liền mê hoặc rất nhiều người. Rất nhiều có lý tưởng có tiết tháo đạo sĩ, khi nhìn đến đạo quốc về sau, đã cảm thấy mình phản phất đi tới trong lý tưởng quốc gia. Nơi này đã quan, không tham ô nơi này đã quan, phần lớn rất thanh liêm cũng tương đối có năng lực. Nơi này Lạc Quan, nói chuyện cũng rất hiếm hay, từng cái đều là nhân tài sáu. Sau đó cái này tuổi trẻ đạo sĩ liền lưu lại, bắt đầu vì đạo quốc quật khởi mà phấn đấu. Nói cho cùng, vẫn là không nhìn thấu trong đó bản chất, bị mặt ngoài làm cho mê hoặc. Chương 8, Thiếu đạo chủ. Nam Châu, Châu Mục Phụ đệ, ngay tại hôm qua, Hùng Nam Triệt để cùng đợi trước Châu Mục, hoàn thành giao tiếp, Châu Lý Tài Nguyên, tình huống cũng có mặt ngoài hiểu rõ. Hôm nay thì là rất nhiều giáo phái, thế ra, Hào Cường tới dự tiệc thời gian. Tại Nam Châu, không Chuẩn xác mà nói, là tại toàn bộ Linh Nam tỉnh, giáo phái thực lực đều là mạnh hơn so với thế gia hào cường. Cái này cũng coi là lĩnh Nam tỉnh đặc sắc. Thông thường mà nói, tông môn tại đại sở là không có quá nhiều ưu đãi. Không có luật pháp bên trên ưu đãi, cũng không có kinh tế bên trên ưu đãi, cái gọi là miễn thuế đặc quyền, rất nhiều năm trước liền bị phế trừ. Thế nhưng là, tại đối diện đạo quốc bên trong, cả nước trên giới quan viên đều là đạo sĩ, lại được sừng chi vì đạo quan. Toàn bộ rừng mưa kẻ thống trị thì là cái này đến cái khác mạnh hữu lực đạo môn giáo phái. Ở tại Linh Nam tỉnh các đạo sĩ chỉ cần hơi so sánh một chút, cũng rất dễ dàng sinh lòng hướng tới chi tâm. Mà mấu chốt của vấn đề là, đối mặt như thế một đám giáo phái trưởng giáo, người còn không biết, cái nào là thật tâm hướng triều đình, cái nào lại là âm thầm cùng đối diện giữ liên lạc. Cũng không thể gặp được một cái đạo sĩ, liền nắm lên đến, hỏi một chút ngươi, cái gì làm việc. Lại nói, Châu Mục nếu là đối với mấy cái này đạo sĩ quá mức, người ta có thể trực tiếp chạy trốn, dùng chân bỏ phiếu. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Cho tới nay Lịch Đại Châu Mục bọn họ, đối với vấn đề này, cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Những này giáo phái, cùng thế gia, Hào Cường không giống. Thế gia, Hào Cường đều có đại lượng tông nhân, gia sinh tử cùng thâm thụ bọn hắn ảnh hưởng bất tính. Những này, mới là thế gia, Hào Cường căn cơ. Chí ít, là rất trọng yếu căn cơ một trong. Giới đi những này tông nhân, gia sinh tử, cùng thụ bọn hắn ảnh hưởng bất tính, con cháu thế gia cũng liền không coi vào đâu. Vì vậy, thế gia, Hào Cường chỉnh thể di chuyển, là rất khó khăn, là không thể nào lén lút không bị Triều đình phát hiện. Thế nhưng là những tông phái này, liền hoàn toàn khác nhau. Trong tông phái các đạo sĩ Đại đa số đều là có tu vi trong người, mà lại, dựa theo quy luật, thường ngày tu vi càng cao, mới càng tiếp cận toàn bộ giáo phái hệ tâm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, một cái tông môn, một cái giáo phái hệ tâm, thường thường chính là như vậy mấy cái, hoặc là 10 cái thậm chí cả mười mấy cái đạo sĩ. Về phần còn lại khách khanh trưởng lão, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử cái gì, mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng lại cũng không phải là hệ tâm, cho dù bỏ qua rơi, cũng sẽ không đối giáo phái tạo thành hủy diệt tính đại kích. Nhiều nhất, chính là thương cân động cốt mà thôi. Tính dưỡng một đoạn thời gian, luôn có thể khôi phục Nghĩ tới đây, Hùng Nam cũng có chút đau đầu. Thưa vị người mấu chốt ở chỗ thường phạt, chỉ cần đồng thời nắm giữ đại bổng cùng táo ngọn, kia vô luận làm chuyện gì đều rất thuận tiện. Thế nhưng là, khi đại bổng không phải rất có tác dụng thời điểm, thưa vị người quyền lợi, tự nhiên là sẽ xuất hiện lỗ thủng. Bây giờ, cái này toàn bộ Nam Châu đạo phái, chính là Nam Châu tuần phủ thống trị lỗ thủng. Một lát sau, ngẩn đầu nhìn điên, Hùng Nam liền ra ngoài tham gia yến hội. Liếc nhìn lại, nhất tại hàng trước nhất, thuần một sắc đều là đạo sĩ, mà lại, từng cái tu vi đều rất mạnh. Đương nhiên Hùng Nham cảm thấy bọn này đạo sĩ rất khó giải quyết. Đồng Dạng, bọn này đạo sĩ cũng cảm thấy Hùng Nham rất khó giải quyết. Chỉ cần đầu hóc không có vấn đề, nhìn Hùng Nham lý lịch về sau, như cũ không sợ, không lo lắng, hoặc là phía trên có người, hoặc là là làm được chính, ngồi thẳng, túi đầu ngẩn đầu không thẹn, hoặc là chính là lá gan cực lớn siêu cấp phản tặc. Nhưng, vô luận là loại nào, số lượng đều sẽ ít hơn nhiều. Vì vậy, giờ phút này Hùng Nham tại quan sát chư vị trưởng giáo thời điểm, chư vị trưởng giáo cũng đang nỗ lực, từ nhất cử nhất động bên trong, quan sát Hùng Nham. Vị này Châu là thật có thể gây sự, mà lại, không chỉ có thể gây sự, còn có thể một mực bình nhiên vô sự, đây chính là lớn bản lĩnh. Dù sao, trang bức đánh mặt tiểu đoạn, xem thường hùng nham, thậm chí cả có thể khiêu khích hùng nham chẳng diện, đều chưa từng xuất hiện. Cái gì ngoài ý muốn đều không có, tại một mảnh ngươi tốt ta tốt đại gia tốt không khí phía dưới, kết thúc hôm nay đến hội. Chỉ không nhiều, đây chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Rất nhiều trưởng giáo bọn họ, đối với hùng nham cử động, như cũng rất là chú ý. Nhưng mà, hùng nham nhưng thật giống như cái gì cũng không biết đồng dạng, cũng không có ngoại dự liệu cử động. Hết thấy đều rất bình ổn. Thời gian dần qua, một tháng trôi qua. Rất nhiều theo dõi Hùng Nam, cũng từ tu vi rất cao tu sĩ, biến thành tu vi bình thường tu sĩ. Chư vị trưởng giáo đối với Hùng Nam lo lắng cũng giảm mạnh. Rất nhanh, hơn nửa năm liền đi qua. Lập tức liền muốn qua tiết, hơn nửa năm này đến nay, Hùng Nam yên lặng, để không ít đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị giáo phái, đều kinh ngạc không thôi. Vị này là thế nào? Đổi tính. Tóm lại, vô luận nội tâm của bọn hắn là thế nào nghĩ, tại Hùng Nam liên tục hơn nửa năm đều không gây sự tình hỗn dưới, từng cái cũng liền thật bắt đầu yên tâm. Cho tới bây giờ, theo dõi Hùng Nam đã từ tu sĩ đổi thành người bình thường. Trung quy là ăn Tết, cho dù là tu sĩ cũng là muốn ăn Tết. Nhìn ngoài cửa sổ đầy trời bông tuyết, Hùng Nam đứng tại phía trước cửa sổ, đông nhiên liền mở miệng. Sắp qua Tết, còn có 3 ngày, 3 ngày sau đó chính là ăn Tết. Đến lúc đó, vô luận ta có bao nhiêu bận rộn, cơm tất niên cũng nên là trở về, cùng phụ hoàng mẫu hậu bọn hắn cùng một chỗ ăn. Hơn nửa năm qua này, đại huynh thu hoạch, sẽ không thiếu. Nói không chừng, nhóm đầu tiên trăm vạn bát tính, hắn đều đã an trí hoàn tất đâu. Làm hắn đối thủ cạnh tranh ta làm sao có thể rơi vào người sau đâu. Đứng tại Hùng Nham sau lưng, Lệnh Hoa mỉm cười, cũng không nói lời nào. Nàng biết, những lời này không phải Hùng Nham nói cho nàng nghe, mà là nói cho mình nghe. Đây là Điện Hạ đang nỗ lực thuyết phục mình. Xem ra, hơn nửa năm này đến nay yên tĩnh sinh hoạt, quả thật làm cho Điện Hạ có một cái rất lớn kế hoạch. Kế hoạch này một khi áp dụng, chính là long trời lở đất. Quả nhiên là quen thuộc Điện Hạ, đây mới là trong lòng ta Điện Hạ. Nghĩ như vậy, Lệnh Hoa ánh mắt bên trong cũng tràn đầy yêu thích cùng sùng bái. Gió tuyết đầy trời bên trong, Hùng Nham cùng Linh Hoa còn có ẩn vào chỗ tối chư vị cũng phụng, liền trực tiếp xuất phát. Năm chặt lại giấu tại trong tay áo châu mục đại ấn, lại nhìn một chút trên người pháp bảo, Hùng Nam liền càng phát thiết tâm. Đạo quốc bên trong, lớn nhất đại thống lĩnh, được xưng là đạo chủ, chính là thế lực cường đại nhất mấy cái giáo phái đề cử mà đến. Vị này đạo chủ, thường thường có chân tiên tu vi. Trọng yếu nhất chính là, chính là dựa vào bản lãnh của mình tu luyện ra được. Điểm này, cùng tuần phủ có chỗ khác biệt. Dựa theo quy định, khi mới chân tiên xuất hiện về sau, hoặc là đương đạo chủ thống trị rừng mưa ngàn năm về sau, liền sẽ tự động vị. Toàn bộ rừng mưa bị phân chia thành cửu châu, về phần cửu châu danh tự thì là phòng theo thượng cổ cửu châu. Ký châu, dự châu 6. Thống trị mỗi một châu đạo sĩ, được xưng là giáo chủ, xứ trưởng quân. Thống trị một quận đạo sĩ, được xưng là chân nhân 6. Chương 9, chân long mệnh cách. Trong rừng, giờ phút này trên trời rơi xuống tuyết lớn, nhưng lại có một nam một nữ, sóng vai đi cùng một chỗ. Đầy trời bông tuyết, nhưng không có bất luận cái gì một mảnh, tới gần hai người quanh thân bà trượng. Hai người này, một nhân thân mặc hắc y y, chính là thiếu nữ hình tượng. Trên trán thì là có một viên hỏa diễm hình dạng vân vân, cũng không biết, đến tuột cùng là rắn lên, vẫn là trời sinh. Mà đổi thành một vị thì là trung niên đại thúc hình tượng, áo bào rất sạch sẽ, cũng không lôi thôi, rất có loại cảm giác tăng thương. Hai người cùng một chỗ, ngược lại không giống như là tình lữ, ngược lại giống như là cha con. Đại thúc, năm đó ta vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi chính là bây giờ tu vi, đã nhiều năm như vậy, ta đều dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, trở thành dương thần chân nhân, ngươi làm sao vẫn là không có đột phá đâu? Nghe vậy, trung niên đại thúc mỉm cười Trong đầu lại là hồi tưởng lại thật nhiều năm trước một đoạn cố sự. Chuẩn xác mà nói, kia đã là 25 năm trước, 26 năm trước. Khi đó, mình vừa mới nhìn thấy Phượng Nhi, khi đó nàng vẫn chỉ là một cái qua tượng, kiên cường, vừa mới đã mất đi ra gia tiểu cô nương mà tôi. Chỉ bất quá, tiểu cô nương này có ấu phượng mệnh cách, vừa lúc cùng mình chân long mệnh cách, kêu gọi lẫn nhau. Mặc dù, trên lý luận giảng, chân long nên cùng chân hoàng phối đôi, nhưng trên thực tế, thiên hạ như thế lớn, có thể gặp được một vị ấu phượng mệnh cách tiểu cô nương, cũng đã là may mắn bên trong may mắn. Đạo nhân lại nào dám yêu cầu xa rời, về sau có thể vừa lúc gặp gỡ chân hoàng mệnh cách thiếu nữ đâu. Từ đó về sau, đạo nhân liền bắt đầu nghiêm túc tu dưỡng phụ nhì, cũng thường xuyên tới pháp lực song tu. Về sau, sau khi lớn lên, còn thường xuyên tới thần niệm song tu. Hiện nay, hai người trừ nhục thân song tu bên ngoài, cái khác song tu chủ loại đều có cho nếm thử, đồng thời rất là thuần thụ. Nói lên một câu tính mệnh giao tu, khí vận tương liên bản mệnh đạo lữ, cũng không đủ. Cũng chính bởi vì đạo nhân song tu, tiểu cô nương mới có thể tại ngắn ngủi 25 năm thời gian bên trong, có được bây giờ dương thần sơ kỳ tu vi. Mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng tốc độ nhanh như vậy đã có thể tính được là trong thiên hạ đệ nhất đẳng thiên tài. Chỉ có thể nói, đại tiếp gần, trong ngày thường khó gặp thiên tài, bây giờ đã nát đường cái. Trong ngày thường, vạn năm khó gặp thiên tài, bây giờ cũng có thể gọi là chỗ nào cũng có. Loại thời điểm này, chỉ có thể nói bên trên một câu trăm năm thiên tài không bằng chó, ngàn năm thiên tài khắp nơi trên đất đi, vạn năm thiên tài mới có thể run lắp một cái. Haha, ha, đại thúc ta tại tu luyện một môn bí pháp, tên là cựu chuyển Kim Đan. Môn bí pháp này, chính là sư tôn lão nhân ra ông ta, chứng đạo về sau, sáng tạo bí pháp một trong. là đạo tổ lão nhân ra ông ta sáng tạo bí pháp. Vậy khẳng định rất lợi hại đi. Trung niên tu sĩ kiếp trước tự nhiên là có lớn lai lịch, chính là năm đó đạo tổ tại thế gian thời điểm thu đệ tử đích chuyển một trong. Chỉ tiếc, đạo tổ thành đạo trên đường, trải qua vô số kiếp nạn, không phải tất cả đệ tử đích chuyển, đều có thể an ổn sống đến hắn chứng đạo thời điểm. Mà trung niên tu sĩ kiếp trước chính là một cái vận khí không phải rất tốt, nửa đường chết bởi kiếp số lệ tử. Pháp này cao thâm mật chắc, có thể không ngừng tôi luyện tự thân tinh thủy thần. Trên lý luận giảng, tu luyện tới viên mãn thời điểm thậm chí có thể lấy phạm nhân chi thân, đánh bại thậm chí cả giết chết chân tiên. Mà lại, một khi đột phá, liền có thể khôi phục ta kiếp trước tu vi, trực tiếp đạt tới chân tiên viên mãn cấp độ. Ngoài ra, này bí pháp đối với người tu luyện yêu cầu cực cao, không phải dương thần viên mãn, không thể tu luyện. Năm đó, người ta lần đầu gặp gỡ, này bí pháp bất quá tiểu thành. Bây giờ thì là đã đại thành. Đơn thuần chiến lực, cho dù là đối mặt chân tiên, ta cũng có thể tiếp vài chiêu, đồng thời thuận lợi đảo tẩu. Về phần viên mãn, liền muốn xem duyên phận. Không có quan hệ, đợi đến ta dương thần viên mãn Mệnh cách triệt để chuyển hóa thành chân hoàng về sau, cùng đại thúc ngươi song tu một lần liền có thể. Đến lúc đó, lấy đại thuốc tư chất của ngươi, khẳng định là có thể đột phá. 6. Đối, đại thúc, ta nghe nói bây giờ vị kia châu mục chính là năm đó đạo phủ. Cũng là ta ra ra của ta bỏ mình kẻ cầm đầu, người này làm việc quả quyết, dám đánh dám giết, ngươi liền không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phương Nhi, tạm thời nhẫn nại một đoạn thời gian. Kẻ này lai lịch bất phàm, không ngoài dữ liệu, nên là nhân hoàng chi tử. Đối hoàng tử hạ thủ, trực tiếp giết chết hoàng tử, loại chuyện này Trung niên tu sĩ, tạm thời là không muốn làm. Đầu tiên, chưa hẳn làm được. Tiếp theo, cho dù làm được, cũng không biết muốn hao tổn nắm chắc bao nhiêu. Đợi. Mà càng thêm mấu chốt chính là, cho dù thành công giết chết hoàng tử, để hồn phi phách tán, chỉ cần nhân hoàng nguyện ý, vẫn là có thể lần nữa đem hắn phục sinh. Có một cái đạo tổ làm sư phụ, trung niên tu sĩ, đối với cấp cao tu sĩ thực lực, tự nhiên có tương đối hiểu. Nhân hoàng, đạo tổ, thiên đế đẳng tồn tại cương đại, phàm nhân quả thực không cách nào tưởng tượng. Về phần ngoài ý muốn, ta là không lo lắng xấu. Nhắc lại đến ngoài ý muốn hai chữ thời điểm, Trung Diện Tu si bỗng nhiên nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Thấy thế, thiếu nữ cũng liền không nói thêm gì nữa, mà là lặng lặng chờ đợi lấy. Đồng thời, hướng phía âm thầm hộ vệ, đánh ra mấy thủ thế. Lập tức, bọn hộ vệ cũng cảnh trương. Không tốt, thiên cơ triệt để bị che đậy. Cái gì đều không tính được tới, mặc dù không nhất định cùng ta có quan hệ, nhưng là an toàn vì bên trên, rút lui. Ở xa ngoài mấy chục dặm, Hùng Nam liền có điều cảm ứng. Nhìn một chút một bên ngay tại Vội Vàng Trư vị cung phụng, Hùng Nam bất đắc dĩ lắc đầu. Chân pháp còn tại bố trí bên trong còn chưa hoàn thiện. Xem ra, chỉ có thể quang minh chính đại sông đi lên, không dối gắt được. Không hổ là đạo tổ đệ từ đi chuyển, cái này khí vận quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Mình rõ ràng đã che đậy thiên cơ, nhưng vẫn là bị cảm ứng ra. Ta là Hồ Nam, Nam Châu Châu Mục, bản quan phát hiện một cái thiên đại phản tặc. Nay phản tặc, có chân long mệnh cách, đồng thời còn là đạo quốc thiếu đạo chủ. Trước đó dấu giếm mệnh cách, quả thực là đại nghịch bất đạo. Tại bây giờ đại sở, có được chân long mệnh cách, tiêm long mệnh cách, không tính lớn tội. Thậm chí, cái này cũng không tính là là có tội chỉ cần ngươi phát hiện việc này về sau, chủ động báo cáo triều đình, triều đình là sẽ không giết ngươi cả nhà. Thậm chí, liên quan tới xử lý như thế nào những này Trần Long, Tiềm Long, qua nhiều năm như thế, triều đình đã sớm tạo thành một bộ công khai công chính quá trình. Đến cuối cùng, Trần Long mệnh cách người sở hữu, thường thường sẽ có được một cái thế tập vong thế quốc công tức vị. Mà lại, còn có một cái nho nhỏ đại phong. Đồng dạng, Tiềm Long cũng là như thế. Có thể nói, triều đình là rất ưu đãi bọn hắn. Chư cả đời giám thị bên ngoài, không có cái khác chỗ xấu. Nhưng đây hết thảy, đều có một cái tiền đề. Đó chính là ngươi chủ động báo cáo trung thành với triều đình thế nhưng là biết rõ mệnh cách của mình là chân long mệnh cách hơn nữa còn không lên báo kia vấn đề liền nghiêm trọng lần này rất nhiều triều đình quan lại bọn họ đều hiểu lần này khẳng định là gặp gỡ lớn phản tạc cái này chân long mệnh cách vậy mà là đạo quốc tiếu đạo chủ sự tình thật lớn rồi đồng dạng trái phải rõ ràng trước mặt cũng nhất là khảo nghiệm những này quan lại sau đó chỉ cần tra một chút những này quan lại ngay lúc đó phản ứng ai chung ai gian ai là bằng hữu ai là bình nhân nhìn một chút liền biết chư vị ngay lệnh khởi động nhân đạo đại trận, trung cực hình thái chiến đấu, các loại lực lượng, gia tăng tá thân. Mặt Khác, bản quan ở đây phát hạ lệnh triêm mộ, chư vị dương thần chân nhân, võ đạo đại tông sư, nhanh chóng khởi hành, lấy rừng hoa đảo làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm chi địa, bày ra trận pháp, ngăn cản địch nhân. Vô luận là ai, dù là người là Giang Dương đại đạo, giết người không tính toán ma vương, chỉ cần giờ phút này đến đây phụ tá bản quan, đổi bắt phản tặc, đồng đều có thể công điển tội. Chương 10, đại chiến bắt đầu. Đang nói một lần, trận chiến này, dính đến một cái lớn phản tặc, đạo quốc thiếu đạo chủ mình tặc đạo, chính là chân long mệnh cách lại chủ động dấu giếm, Tuyệt Không Bẩm báo triều đình, lòng mang ý đồ xấu, quả thật nhất đẳng phản tặc sáu. Cuối cùng, Tuần phủ nhưng tại, như có khả năng, mời nhanh chóng xuất thủ, đền bù sai lầm. Nói đến đây, Hùng Nam liền đem thông tin phủ lục giả. về phần trực tiếp để Tuần phủ đền bù sai lầm, đây đúng là lỗi lầm của hắn. Đối diện thiếu đạo chủ, đều đi vào đại sở đi dạo, hắn cái này Tuần phủ, lại hoàn toàn không biết gì cả, đây chính là vô năng. Đối diện thiếu đạo chủ, chính là chân long mệnh cách, dấu giếm không báo, điểm này, hắn nhưng không có điều tra ra, cái này, vẫn như cũng là vô năng. Thúng chi hơn nửa năm trước tuần phụ khôngề mặt chính mình mình lại vì sao muốn cho hắn mặt mũi thiếu giám sát vô năng hai cái cái mũ trụ xuống cân nhắc đến tuổi của hắn không có gì bất ngờ xảy ra đời này là không có trông cậy vào nhập các bái tướng cùng lúc đó nghe phủ lục bên trong chuyển đến Thanh âm tuần phụ cũng ngu ngơ mấy hơi thở đền bù sai lầm đền bù sai lầm đền bù sai lầm ta có thể đi mẹ ngươi à Lao phu cẩn trọng vì nước vì dân cả một đời từ đâu tới sai lầmthai họa quả nhiên là cái thai họa đi tới chỗ nào liền hai họa ở đâu? Chợt đầu ta còn tưởng rằng hắn đối tính, nhưng ai biết sáu. Dung gần như không thanh âm, nói ra đoạn văn này sau, Tuần Phụ ánh mắt liền kiên định. Nô chính là lĩnh Nam tỉnh Tuần phủ, chư vị triều đình quan viên nghe lệ. Mở ra nhân đạo trấn pháp, điều chỉnh thành phòng ngự hình thái, tất cả quan viên lưu tại bản địa, cố thủ chờ cứu viện. Đạo này mệnh lệnh truyền xuống, rất nhiều quan viên thân sắc liền thay đổi. Tại liên tưởng trước đó hùng nham bái phòng Tuần phủ, mà không thấy được sự tình, một chút đầu óc chuyển tương đối nhanh ra hỏa, trong lòng liền có đáp án. Không để ý đại cục, trong lòng không có đại cục. Vị này tuần phủ, hắng há hác. Giờ khác này, tựa hồn là đã nhận ra rất nhiều quan viên trong lòng nội dung, tuần phủ liền tiếp tục nói, chân Long mệnh cách thiếu đạo chủ, nếu vì thật, kia ẩn giấu đi nhiều năm như vậy về sau, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị phát hiện. Vì vậy, bản quan cho rằng, hoặc là tin tức này là giả, hoặc là cái này phía sau liền ẩn giấu đi âm mưu. Có thể là đạo quốc phản tặc, muốn dương đông kích tây, loại khả năng này vẫn là rất lớn. Vì vậy, chư vị quan viên, cố thủ bản địa, cẩn thận là hơn." Tại triều đình vị quân xuất hiện trước đó, chớ bởi vì tham công mà lầm sự tỉnh. Nói đến đây, Tuân phủ liền đóng lại thông tin phụ lục. Một mặt tự tin, bắt đầu thay y phục váy, chỉnh lý bảo vật, chuẩn bị xuất trình. Làm có hơn 100 năm kinh nghiệm lão qua lại, đối với trốn tránh trách nhiệm, chuyển di trách nhiệm đảng thủ pháp, tự nhiên là rất nhuần nhuyễn. Dương Đông Kít Tây, có khả năng này sao? Lấy trước mắt tình báo đến xem, khả năng này là có. Như thế, vì phòng ngừa tác nhân gian kế đã được, mệnh lệnh tất cả quan viên cùng sơn thần Thổ địa. Nơi đó cao thủ, cố thủ nguyên địa có lỗi sao? Đương nhiên là không sai. Bản quan, cử động lần này chính là vì toàn bộ linh nam tỉnh an nguy cân nhắc. Vì cái này vô số dân chúng sinh mệnh cân nhắc, hoàn toàn không có một tia tư tâm. Nghĩ tới đây, Tuần phủ động tác có nhanh thêm mấy phần, bất quá, hắn không lo lắng. Kế tiếp còn muốn trở viện quân đâu, đợi đến viện quân tập kết hoàn tất, lại phải rất lâu thật lâu rồi. 6. Một bên khác, Hùng Nam bước ra một bước, dưới chân liền vượt qua mấy trăm trượng. Đây là thổ độn pháp môn, tu luyện đến trình độ nhất định sau, tự động có bản lĩnh. Nguyên bản, hắn cùng vị này Huyền Minh Tiếu đạo chủ cách xa nhau mấy chục trượng, thế nhưng là giờ phút này, bất quá là hơn 20 bước mà thôi. Huyền Minh đạo hình Sự tình có lẽ có ít hiểu lầm nếu như đạo huynh giờ phút này nguyện ý thúc thủ chịu trói cùng ta cùng một chỗ hướng chiều đình ban ngành liên quan đăng ký hết thể cũng còn tới kịp ta nghĩ huyền Ninh đạo huynh Ngươi cũng không phải một lòng muốn tạo phản đi Nghe hùng nhau chuyện ma quỷ Huyền Ninh là một chữ mà cũng không tin bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn cùng hùng Nam cùng một chỗ mù quỷ kéo dù sao tất cả mọi người muốn kéo dài thời gian a thật sao bất quá ta hiện tại ngược lại là có một vấn đề nghĩ mời chââu một ngươi vì ta giải hoặc ngươi đến cùng lại như thế nào biết được mệnh cách của ta. Vấn đề này, Huyền Linh thật rất hiếu kỳ. Liên quan tới chính mình một thế này, mệnh cách vấn đề, chân chính biết đến, kia là ít càng thêm ít. Vô luận là cái nào, đều là chân chính người một nhà. Về phần thiếu nữ phản bội vấn đề, Huyền Ninh một chút suy tư, liền loại bỏ khả năng này. A, vậy ta liền nói cho đạo huynh tốt. Đạo huynh, ngươi nhìn nơi này. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ Nam Châu nhân đạo khí số, đều thông qua Châu Mộ Cẩn tỷ, ra chỉ tại Hùng Nham chiến thân. Lập tức, nguyên bản bất quá là Dương Thần hộ kỳ hắn. Trên thân khí tức tăng vọt mấy lần không chỉ. Vừa dứt lời, trên hai tay liền xuất hiện hai cái tạo hình kỳ lạ truy. Tiếp lấy, hai cái truy liền nện vào cùng một chỗ. Đoảng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không sai biệt lắm vừa mới nói hết lời, một đạo tử sắc lôi đỉnh liền ra đời. Trong thiên hạ, vạn sự vật vật đều có đặc hưu đắc tính, mà lôi đỉnh thì là chí cương trí dương, phép tuyệt vật vật. Một kích phía dưới, rất nhẹ nhàng liền đạt đến Cửu Châu kết giới, chỗ cho phép hạn mức cao nhất. Cửu Châu cái giới, công năng vô cùng tương đại. Trong đó, rất trọng yếu một cái chính là hạn chế tất cả mọi người tu vi. Tại kết giới bên trong, chỗ cho phép trên lực lượng hạn, đạo pháp hạn mức cao nhất chính là dương thần viên mãn, hoặc là nói, đến gần vô hạn tại chân tiên. Về phần chân chính chân tiên cường giả, một kích toàn lực là không bị Cửu Châu kết giới cho phép. Cho dù chân tiên cường giả, cưỡng ép như thế, cuối cùng xuất hiện đạo pháp, uy lực cũng sẽ bị tự động hạn chế tại đến gần vô hạn tại chân tiên tình trạng. Chư phi, đạo pháp phí lực đủ để một kích phá diệt Cửu Châu kết giới, nếu không, liền sẽ thu được hạn chế. Chân tiên dương chi bảo, Lôi thần binh, Thượng cổ Lôi thần pháp bảo phòng chế phiên bản, tu tác, cái này tu vi, thật đúng là cường đại đáng sợ. Chỉ tiếc, người gặp ta. Trong lúc nói chuyện, huyền ninh trên tay thì là xuất hiện một chương bát quái đồ, bát quái đồ vừa mới hiện thế, liền tự động hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, lấy bát quái làm cơ sở, diễn hóa chu thiên vật tượng. Khi Tử Sắc Lôi Đình đến thời điểm, bát quái đồ đã biến mất, xuất hiện tại nguyên chỗ, là một cái vừa mới thành hình tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới, quanh quẩn lấy từng đạo tiên thiên chi khí, tựa hồ ngay tại diễn hóa thiên địa vạn vật. Một tiếng ầm vang, tiểu thế giới hủy đi, Tử Sắc Lôi cũng đã biến mất. Cùng lúc đó, Huyền ninh tay phải luồn vào trong lực, nhẹ nhàng bung ra, liền có đại lượng kim hạt đậu rơi vào trên mặt đất, đinh đường rung động. Những hạt kim hạt đậu, tựa hồ rất có cơ dãn, vừa dứt tới đất bên trên, liền tự động bắn lên. Đồng thời, không ngừng biến lớn. Khi bạo tạc lúc kết thúc, kim hạt đậu đã triệt để trưởng thành từng cái kim giáp lực sĩ. Những này kim giáp lực sĩ, cao tới 3 trượng, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, thủy hỏa không tương tổn. Một thân thực lực, có thể so với tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thể tu. Nếu như lơn thuần nhìn khí lực lời nói, thậm chí càng lớn hơn một chút. Mà giờ khắc này, hơn ngàn kim giáp lực sĩ đồng thời xuất hiện, Hùng Nam lập tức liền lùi mấy bước, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Đạo quốc bên trong có 3 loại binh sĩ phi thường nổi danh. Một là ban đêm hành động quỷ binh, tốc độ rất nhanh, lại thêm có thể tại âm dương hai giới hành động, có thể nói là tới lui như gió. Thứ hai là lâm thời pháp binh, hữu hiệu thời gian ngắn, sức chiến đấu mạnh. Thứ ba thì là chính bản đạo binh. Chương 11, đây là muốn tạo phần A. Hôm nay là lần đầu giao thủ, liền coi như là dừng tay đi. Lần tiếp theo, nhất định sẽ lưu lại cho ngươi một cái khắc sâu ký ức. Lời này mới ra, Hùng Nham liền ám đạo không tốt, đây là muốn chạy. Chỉ tiếc, còn không đợi Hùng Nham bắt đầu ứng đối, kim giáp lực sĩ liền tụ tập lại với nhau, liên thủ phát ra một kích. Hơn ngàn kim giáp lực sĩ, mỗi một vị đều có tiên thiên viên mãn thể tu thực lực, giờ phút này, lực lượng hóa thành một cố, dù cho nhận lấy cựu châu kết giới hạn chế, nhưng cũng là đến gần vô hạn chân tiên một kích. Đối mặt một kích này, Hùng Nham cũng không dám xem thường, đành phải toàn lực phòng ngự. Trên tay truy, đổi thành một chương mai rùa, đây là một đầu vạn năm quỷ, đến gần vô hạn tại chân tiên lão quỳ, chết mất về sau mai rùa. Luận chế mà thành bảo vật. Mai rùa mới vừa xuất hiện, liền bị Hùng Nham còn tại không trùng, đón roi nhoáng một cái, liền biến thành một đầu to lớn Laoba33. Hơn ngàn pháp binh liên thủ một kích, đập nện tại laoba ba trên thân, không có hiệu quả chút nào. Thế nhưng là, khi lão ba33 tán đi thời điểm, Huyền ninh đạo sĩ thân ảnh cũng đã biến mất. Mà Hùng Nham bên người chư vị cũng phụng, cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Bọn hắn bị Huyền ninh bên người cũng phụng ngăn chặn. Huyền Linh chạy, lưu lại một chút cũng phụng, dù là tất cả đều bắt lấy, cũng không thể coi là cái gì đại thu hoạch. Một bên khác, Huyền Linh ôm thiếu nữ vừa xải bước ra, xâm nhập lòng đất, lợi dụng thổ độn pháp thuật, mượn dùng đại địa lực lượng, tốc độ cực nhanh. Sau một lát, khi hai người lần nữa tho đầu ra thời điểm, liền đã đi tới trong rừng mưa. Cái này độn pháp tốc độ, cho dù so với chân tiên cường giả, cũng không kém bao nhiêu. Nhìn xem chung quanh kia quen thuộc rừng mưa, thiếu nữ liền yên lòng, lúc này bãi lộ, tiếp xuống nên làm cái gì? Đoán chừng, sẽ có đại phiền tới đi. Phiên phúc sát thực sẽ có một chút, bất quá, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Nơi này cuối cùng không phải đại sở địa bàn, nơi này, là đạo môn đất phần trăm. 6 Điện hạ, Huyền Linh tặc đạo chạy, tiếp xuống nên làm cái gì? Nhìn xem Huyền ninh rời đi phương hướng, Lịch Hoa có chút không hiểu nói. Trên thực tế, dưới cái nhìn của nàng, vừa rồi kia một trạm, thùng nham cũng không có sự xuất toàn lực. Nếu như toàn lực ứng phó, cho dù không có người ngoài tương trợ, cũng hẳn là có thể bắt lấy Huyền ninh. Bắt không được mới là bình thường, kẻ này bối cảnh thâm hậu, có chút khí số. Chỉ dựa vào chúng ta, cho dù xuất ra át chủ bài, cũng nhiều nhất tới ngang tay, hoặc là miễn cưỡng chiến thắng hắn. Về bắt sống hoặc là giết chết, tạm thời là làm không được. Hỗn Một cái còn sống hắn, một cái chạy trốn hắn, so một cái chết hắn, càng có tác dụng. Nói đến đây, Hùng Nam liền nhịn không được bật cười. Đầu tiên, ai là bằng hữu, ai là địch nhân, đã sáng tỏ. Chỉ cần điều tra một chút, trước đó Hùng Nam đại chiến huyền ninh trong lúc đó, các đại đạo cửa, giáo phái, thế gia hào cường, quan lại bọn họ động tác, liền có thể biết được. Tới hỗ trợ, chưa hẳn đều là bằng hữu. Nhưng là, không có tới hỗ trợ, khẳng định không phải bằng hữu. Hùng Chi, huyền linh nếu như trực tiếp chết, Hùng Nam lại có lý do gì, cớ gì đi xử lý bản địa giáo phái? thậm chí cả trực tiếp xuất binh đạo quốc. Giờ phút này, không nhân cơ hội này, đem đạo quốc thu thập ngoan ngoãn, còn chờ đến ngày sau, mình lên ngôi, chậm rãi cùng bọn hắn chơi tâm nhãn. Một cái chân long mệnh cách thiếu đạo chủ, cái này thật sự là một cái không thể tốt hơn viện cớ. Đi thăm dò một chút, nhìn một chút vị này thiếu đạo chủ, lần này đến tuột cùng là thế nào đến đại sở, là dựa vào nhà ai đạo môn trợ rút. Nói, Hung Nham liền về tới châu Mục trong phụ đệ, bắt đầu phát cáo, biểu thị bản quan rất phẫn nộ. Các ngươi rất vô dụng, thời gian dài như vậy, liên một cái binh đều không có. Đồng thời Viết mấy phong tấu trương, trực tiếp báo cáo triều đình, hoài nghi lĩnh nam giảm bất hạ con liêu, vô số thế gia giáo phái đều có thông đồng với địch phong hiểm. Tấu trương viết xong về sau, Hùng Nam liền thở dốc một hơi. Lúc này tốt, có cơ về sau, liền có thể quân quản. Hùng Nam nhậm chức trên thánh chỉ, vốn là có tùy cơ ứng biến quyền lợi. Bây giờ, việc này sau khi phát sinh, vừa vặn có thể nhân cơ hội này, quân quản toàn châu, đồng thời hoàn toàn không để ý tuần phụ bất cứ mệnh lệnh gì. Buổi sáng thời điểm, Hùng Nam tại Vây Thiết kết quả bị hắn chạy. Buổi trưa, mấy phong tấu chương liền trực tiếp thông qua đặc thủ thông đạo, đi tới trong triều đình trụ cột. Lúc chiều, Hùng Nam liền bắt đầu truyền lệnh các quận quân trưởng, lấy thánh chỉ làm bằng theo, bắt đầu quân quản toàn châu. Lúc buổi tối, Hùng Nam liền điều động châu lý một chi đạo binh chiêu mộ trọn vẹn 20 vị dương thần chân nhân, 30 vị võ đạo đại tông sư, cùng đi đến một cái nào đó giáo phái sơn môn bên ngoài. Thời khắc này sơn môn, tiến tính. Một bên là thật một đạo điện thờ, một bên khác thì là 5000 đạo binh, mấy trăm cửa đã nhắm chuẩn hoàn tất thần hỏa pháo, tính ra hàng trăm, đã hợp thành tiểu đội âm thần chân nhân. Lão phu là thật một đạo trưởng giáo. Không tri châu mục đại nhân, đây là ý gì? Trường giáo tuyệt không hiện thân, nhưng thanh âm cũng đã truyền ra. Huyền linh tặc đạo, người mang chân long mệnh cách, lại giấu giếm không báo, cố ý lừa gạt triều đình. Hôm nay, càng là không để ý tới bản quan hảo ý, không nguyện ý cùng bản quan cùng một chỗ, tiến về ban ngành liên quan, ghi chép việc này. Về sau, càng là gan to bằng trời, tập kích bản quan, may mắn bản quan thực lực cường đại, sau đó thoát đi mà đi. Việc này, dính đến tạo phản. Nơi này có rất đầy đủ, chỉ từ chuyện này đến xem, đúng là tạo phản. Ngươi nếu là trong lòng không có quỷ, Ngươi liền đến Triều đình đăng ký một chút có quan hệ tin tức, nhiều nhất chính là nửa đời sau, một mực bị giám thị mà thôi, Triều đình cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi, càng sẽ không giết ngươi cả nhà. Nhưng Huyền Ninh hôm nay lại trực tiếp trốn, đây chính là tạo phản. Dù là trước đó không phải, giờ phút này cũng là. Vừa nghe đến tạo phản hai chữ, rất nhiều vốn là muốn đi lên, hỗ trợ nói giúp ra hỏa, lập tức liền thành tỉnh rất nhiều. Ta đây là thế nào? Huyền Ninh tặc đạo tạo phản, nhìn bộ dáng này, thật một đạo tất nhiên liên quan đến trong đó, ta trước đó như thế nào nghĩ đến hô trợ nói giúp đâu. Lập tức Rất nhiều người đều lộ ra một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ. Mà nội tâm bên trong, đối với trước mắt thật một đạo thì là nhiều hơn một phần sắc ý. Căn cứ điều tra, Huyền Linh tịch đạo, Ngụy Trang thành người bình thường, mấy lần tiến về nội địa, đều cùng ngươi thật một đạo có chỗ liên quan. Bình thường thời điểm, chút chuyện nhỏ này, bản quan là sẽ không đích thân tới. Thế nhưng là, giờ này khắc này, nhất định phải nghiêm tra. Vì vậy, tiếp xuống lao trưởng giáo không ngại để các đệ tử từng cái xuất hiện, để điều đình hào hào tra một chút. Nếu như cái này thật chỉ là hiểu lầm, như vậy, tất cả đều dễ nói chuyện. Mặc dù Hùng Nam lời nói cũng không ngừng lại, tựa hồ một phái vì hắn suy nghĩ dáng vẻ, nhưng lão trưởng giáo lại không khỏi thở dài một tiếng. Một cái không tốt, nói không chừng môn phái liền bỏ mạng lại ở đây. Lập tức, liền nhìn về phía một bên trưởng lão. Các đệ tử đều chuyển gì thế nào? Chương 12, Phàm Sơn phàm yếu. Chân nhất đạo, sơn môn nội ngoại, đứng Hùng Nam cùng lão trưởng giáo hình chiếu. Không sai, xuất hiện trước mặt người khác đều là hình chiếu mà tôi. Hai người, mặt ngoài như cũng đang đối thoại bên trong, lẫn nhau chỉ hoãn thời gian. Lão trưởng giáo muốn tận khả năng Nhiều cứu đi mấy người đệ tử. Động thiên cùng phúc địa không giống. Phúc địa, chính là cố định tại U Minh địa giới một mảnh nhỏ không gian, hoặc là nói, một mảnh nhỏ phòng ở. Chỉ bất quá, những phòng ốc này tương đối kiên cố, có thể ngăn cản U Minh bên trong ác liệt hoàn cảnh, để tổ tiên vong hồn, lấy thanh tình tư thái, sinh hoạt ở trong đó. Ngay bình thường, tổ tiên vong hồn, tựa như là một cái đại đồ thư quán, có đại lượng tri thức cùng kinh nghiệm, chờ lấy có năng lực có giá tâm hợp bối, đến đây học tập Thời khác mâu chốt. Các tổ tiên còn có thể buộc phát một đợt, thậm chí cả phụ thể ở hậu bối trên thân, làm ra rất nhiều đại sự đến. Thậm chí, từ từ tích lũy phía dưới, phúc địa còn có thể thăng cấp thành động tiên. Nói ngắn gọn, phúc địa là cái thứ tốt, có rất nhiều rất tốt rất tốt tác dụng, cũng là hào cường bọn họ căn cơ chỗ. Nhưng là, phúc địa là cố định, vị trí là cố định. Trong dẫn triều đỉnh, chạy đều chạy không thoát. Mà động tiên liền hoàn toàn khác biệt, động tiên vị trí, không tại minh giới, cũng không còn nhân gian giới, càng không tại thiên đình, mà là tại hư không bên trong. Có một câu, gọi là mênh mông hư không. Cái này hư không, rộng rãi vô cùng, chỉ có chất tiên, mới có thể ở trong hư không, tại chỉ dựa vào tình huống của mình dưới, vĩnh cựu sinh tồn. Mà động tiên, thì là cắm dễ ở hư không. Cùng nhân gian giới liên lạc, gần như không. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi gãy mất mấu chốt tiết điểm, động tiên liền sẽ cùng nhân gian giới, mất đi liên hệ, ở trong hư không trôi nổi. Kể từ đó, nhân gian giới phạm nhân, liền không cách nào tiến vào động tiên bên trong. Thậm chí, chỉ cần động tiên tri chủ nguyện ý, hoàn toàn có thể chờ đến đông đảo đệ tử sau khi tiến vào Đem động thiên cùng nhân gian liên hệ thiết điểm, thiết trí tại đối diện trong rừng mưa. Sau đó, những đệ tử này hoàn toàn có thể lợi dụng mới thiết điểm, xuất hiện lần nữa tại nhân gian giới. Chỉ bất quá, lúc kia, bọn hắn liền đã ở trong rừng mưa. Đại sở binh mã, đại sở luật pháp, đối bọn hắn tự nhiên là vô dụng. Mặc dù giờ phút này lão trưởng giáo cái gì cũng không nói, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Hùng Nam đoán ra ý đồ của hắn. Linh hoa, chuẩn bị thế nào? Chân nhất đạo tại toàn bộ Nam Châu, hết thể có 32 tòa miếu vũ. Trong đó, cỡ lớn miếu thờ một tòa, Nội bộ cung phụng hơn 60 vị thần linh, Cơ trung miếu thờ 4 tòa, miếu nhỏ 18 tòa, từ đường 9 tòa. Bây giờ, cái này 32 tòa miếu vũ đều đã bị chúng ta bao vây. Thậm chí, 9 tòa từ đường càng là đã triệt để bị chúng ta nắm giữ. Về phần rời giặc trong hư không tòa nào đầu tiên, cũng đã bị điện hạ ngươi lấy ra bảo vật, cho khóa chặt. Bây giờ, bất quá là tại gia cố mối liên hệ này mà thôi. Nói chuyện đồng thời, lịch hoa trên tay thì là không ngừng đuốt đuốt một tòa tinh bản đồng dạng bảo vật. Một cái mâm tròn, mặt ngoài thì là một thường gặp bắt quái đồ. Mặt trên còn có một cây kim đồng hồ. Bát quái bàn nội bộ càng là vô cùng phức tạp. Lít Nha lít nhít đạo văn, chỉ nhìn một chút, Lệnh Hoa liền có loại hoa mắt ảo giác. Loại bảo vật này, sử dụng thế nào? Hiệu quả như thế nào? Ngay vậy, Lệnh Hoa dừng một chút, tựa hồ là đang tổ chức ngôn nữ, hiệu quả rất tốt, xa so với dự liệu tốt. So với triều đình nội bộ có quan hệ bảo vật, hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Tựa hồ, tựa hồ tựa như là đặc biệt nhằm vào động thiên đồng dạng. Mà lại, sử dụng cũng rất tiện. Thậm chí, cho dù là âm thần chân nhân cũng có thể rất thuận tiện sử dụng bảo vật này. Ngay vậy, Hùng Nam thì là nhớ tới trí nhớ kiếp trước. Bảo vật này đương nhiên được dùng. Đây chính là trí nhớ kiếp trước bên trong, về sau vượt ngoại thiên ma sâm lấn giới này về sau, khai thác vũ khí, rất có tính nắm bảo, hiệu quả rất tốt. Từng toa đầu tiên, ở bảo vật này tác dụng dưới, không phải bị chiếm lĩnh, chính là bị đánh nổ. Ân, dùng tốt liền tốt. Tiếp xuống, sử dụng bảo vật này cơ hội, thế nhưng là có rất nhiều nha. Một lát sau, lại một lần nhận được các phương diện chuẩn bị xong tin tức về sau, Hùng Nam cũng liền không có ý định kéo dài thêm. Các đại giáo phái tháng tử đều đã trình diện, khán giả đều đã xuất hiện, tiếp xuống chính là vợ kịch ra sân thời điểm. Tốt, không cần thiết chậm trễ thời gian. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không để Triều Đình đi vào, cẩn thận kiểm tra một lần. Châu Mục đây là làm khó, tha thứ lao phu khó mà gật bừa. Ân, ta đã biết, đậu thủ. Nói, hung nham liền giơ lên tay phải, trên tay phải thì là có một mặt màu đỏ con cờ. Mặt này là cờ, là một kiện pháp khí, là chuyên môn dùng để chỉ huy thần hỏa pháo bộ đội pháp khí. Nhẹ nhàng vung vẩy trên kỵ, mấy trăm môn thần hỏa pháo Liền đồng thời phát huy. Lần này thần hỏa pháo bên trong đạn pháo, là đặc trế, phong ấn khai sơn phá thạch loại pháp thuật.